Chư một, thợ sửa xe, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Chư một, thợ sửa xe, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Đinh đinh. Đinh đinh. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, đồng thời kéo dài không thôi, rất có một loại không đạt đến mục đích liền không quen thôi, thôi khí thế. Một cánh tay từ trong chăn khó khăn đưa ra ngoài, nắm lấy điện thoại di động, mở ra nắm điện thoại di động, sau đó tinh chuẩn địa ấn xuống nút nhận cuộc gọi. "10 giây bên trong, cho ta một cái lý do, không phải vậy ta bảo đảm, xe của ngươi cũng lại đừng nghĩ từ ta chỗ này bắt được một món linh kiện." Nam tử che ở chăn bên trong âm thanh vang lên, có vẻ hơi có chút nặng nề. Tựa hồ là cảm thấy đến như vậy uy hiếp có chút vô lực, hắn lại tăng thêm một câu, "Cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi cả chang." Tuy rằng nghe vào vẫn không có uy hiếp gì lực, thế nhưng, trên thực tế, đối với một cái biết hắn, đi đến hắn nơi này cải trang quá hoặc là sửa chữa quá ô tô người đời nói, đây tuyệt đối là một cái mạnh mẽ uy hiếp. Ta là do, điện thoại đầu kia, một người đầu trọc trắng hắn niết niết miệng, lộ ra cái tia thích cảm nụ cười, "Ha, Ezic, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." "Có ma, do, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại là mấy phút sao?" Được gọi là Ezic nam tử lại hơi có chút khó khăn đứng dậy, hết cách rồi đặt ở trên người hắn hai cái em gái mặc dù đối với cho hắn tới nói không chịm, nhưng là hắn thân là một cái mặt ngoài thân sĩ hay là muốn săn sóc một ít. Chí ít động tác chậm chậm ôn nhu một điểm. Ta biết, ta biết, thế nhưng sự tình thân cấp, Domini tỏ vẻ ngồi vào một cái chiếc bàn, "Ta cần ngươi giúp ta cải trang một ít xe. Vậy ngươi nhất định nhớ tới nguyên tắc của ta, Ezic thật bất và đem chính mình từ cái kia hai cái thật giống bạch tuộc như thế quấn quít lấy em gái của mình bên trong giải thoát đi ra." Thở phào một cái, gật cái đầu, "Ta nghĩ nguyên nên còn nhớ chứ." "Đương nhiên, Ezic, ta làm sao có thể quên đây?" Xem lơ câu nói tiếng nói, tên gì tới? Anh em ruột, Thiên Phong cũng phải rõ ràng. Tỏ rẻ cố dùng sức sẹo, hầu như nghe không hiểu đến cùng là cái gì nói khẩu âm nói ra câu kia Ezit đến điều một trong, yên tâm, lần này tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Lớn bao nhiêu? Ezit nhảy xuống giường, trong lên áo lót, rời đi phòng ngủ, đi đến biệt thự phòng khách trên ghế sofa, các người quyết định muốn cấp ngân hàng. Không, tất nhiên là không, tỏ rẻ cố nói rằng, ngân hàng quá cấp thấp, hơn nữa, chúng ta lần này là muốn cấp của người giàu giúp người nhỏ khó. Nghe tôi rất tốt, Ezit cho mình rót một chén trong suốt thấy đấy. Tuần hương dày đặc, lịch sử lâu đời, bát nguồn từ xa xưa, nước rồi, nằm trên ghế salon, chỉ có điều, cái này cấp của người giàu rút người nhỏ khó. Cấp chính là phú, đế bần, sợ không phải các ngươi chứ. Ha ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại tỏ vẻ ồ cười to vài tiếng, sau đó lại trầm xuống tiếng nói, nói chính kinh, ta muội muội mang thai. Cái gì? Ezic chớp mắt, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, chuyện như vậy ta lẽ nào gặp lựa người sao? Tỏ vẻ ồ nói, đáng chết, Ezic đứng dậy, ta cảnh cáo ngươi, do ta nhưng là không cũng có chạm qua ngươi muội muội. Cái gì? To Dẹt ổ sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, giận tím mặt, "Phút, ta biết không phải ngươi." "Vậy thì tốt." Ezith thở phào một cái, một lần nữa nằm về trên ghế sofa, tuy rằng lúc trước ta là bởi vì nhìn thấy ngươi muội muội mới cảm thấy cho ngươi người huynh đệ này ta giao định, thế nhưng con người của ta vẫn là rất tuân thủ lời hứa. "Thật sao? Trước ngươi không phải nói là bởi vì cảm thấy cho ta lái xe lợi hại mới cùng ta kết giao sao?" To Dẹt ổ không chút lưu tình điểm vạch Trần Ezith hầu như mỗi lần đều sẽ biến lý do. "Được rồi, vậy coi như vậy cũng là một trong những nguyên nhân." Ezith dường như không mà nói rằng, ngược lại hắn ra mặt Ngọc tụ Lâm Phong tiêu xái vô sòng, đối với như vậy sai lầm nhỏ, hoàn toàn không cần lưu ý, vì lẽ đó, là cái kia tên gì? Võ Dị ẩn nó cổ nở thẳng cửa sao? Đúng đấy, Tọ Dẹt ô nói rằng, vì lẽ đó, ta biết rồi, các ngươi đây là muốn triệt để yên ổn, thuận tiện cuối cùng làm một bé, vì là sau đó là một điểm tiện sinh hoạt. Ezit ngắt lời nói, "Đúng thế." Tọ Dẹt gật đầu nói, "Trên thực tế, nếu như vèn vèn là đòi tiền lời nói, ngươi biết đến, ta có thể." Ezit đề nghị. "Ezit, ngươi biết ta?" Tọ Dẹt ổ đánh gậy Ezit, "Ta còn chưa tới loại trình độ đó." "Được rồi." Lúc nào? Ezit nún nhủi, từ bộ chính mình dự định, hỏi, còn có địa điểm mục tiêu của các ngươi? Bên trong ngước, Tọ Dẹt ồ nói rằng, không lâu sau đó, chúng ta dự định bạc hơn mạn nhảy, bên trong ngước to lớn nhất trùm ma tùy tiền, 100 triệu tiền mặt. Vậy này một mút đúng là thật sự rất lớn, Ezit lắc lắc đầu cảm khái nói, các ngươi đây là dự định đánh ngã nơi đó địa đầu xà à? Nay không phải là ta nhất quán tới này tắc phong sao? Tọ Dẹt ồ cười ha ha. Đúng đấy, ngược lại cũng đúng là như vậy, Ezit hỏi, tốt nhất. Đương nhiên là tốt nhất, Tọ Dẹt ồ đạo, lần này, không thiếu tiền. "Tú bị, tiền còn chưa tới tay cũng đã sa hoa lên." Ezit dùng tiêu chuẩn tình diệu tụ pháp lung lay rượu trong tay của chính mình ly, không để ý chút nào trên thực tế trong này chỉ có một nửa nước thôi. "Có điều, ngươi cũng biết, ta rất ít tiếp ra ngoài hoạt, nhất định phải ta ra ngoài lời nói." "Ta biết, ta biết." Sở Dạ cổ bất đắc dĩ sờ sờ chính mình đại đầu trọc, hiển nhiên chính là nghĩ đến liên quan với Ezit cái kia chuẩn tắc một trong mà cảm thấy bất đắc dĩ, ta lần này còn muốn kéo đến một cái giúp đỡ, vỏ người nhan trị đều tuyệt đối được, hơn nữa theo ta đều biết, nàng hiện nay vẫn không có cố định đối tượng, hơn nữa, bên trong góc máy biển, đây chính là một cái địa phương tốt. Hàm mỹ, Ezit thổi tiếng huýt sáo, trong đầu của hắn đã mơ hồ nổi lên cái kia còn có chút ấn tượng đáng nhớ, chủ yếu là chân dài eo nhỏ thân thể cao thêm nhan chỉ được, cho ta địa chỉ, ta sẽ ở. Ừm. 2 ngày sau mang theo thứ ngươi muốn đến. Đúng rồi, ngươi muốn mấy loại xe? Bốn loại. Được rồi, vậy thì chờ ta tin tức tốt đi. Cúp điện thoại, Ezit đem Nokia ném qua một bên, uống một hơi cạn sạch trong ly nước rồi, sau đó nằm về trên ghế sofa, nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ một ý chuyện. Rốt cuộc, Ezit xem trong đầu của chính mình giao diện, càng khái Cuối cùng cũng coi như là lập tức muốn mở ra thế giới mới sao? Trong đầu giao diện trên, edit cái kia tiêu, tiêu chuẩn bóc người cùng tuấn dật nhan trị toàn thân 3D hình chiếu chính đang xoay tròn, mà hình chiếu phía trên có một cái danh hiệu. Thợ sửa xe trung cấp 990, 1000, 1. Thể 110, thân là một cái thợ sửa xe, ngươi cần một bộ cường tráng thân thể mới có thể di chuyển ô tô tiến hành sửa chữa. Không nên hỏi ta vì cái gì muốn di chuyển ô tô mà không phải dùng tay kích. 2. Chí 110, thân là một cái thợ sửa xe. Ngươi cần một viên thật đầu mới có thể biết làm sao khiến ô tô đạt đến khách hàng hoặc là mình muốn cơ năng. Ba ô tô người chuẩn không, ngươi có thể cấp tốc khống chế một chiếc xe hơi sở hữu tình huống, bốn. Dị thứ nguyên cờ lê, thân là một cái thợ sửa xe, bên người mang theo một cái cờ lê chẳng lẽ không là chuyện rất bình thường sao? Cho tới nó gặp giữa theo ý nguyện của ngươi bất cứ lúc nào biến mất cùng xuất hiện. Ngay có quan hệ gì, không thấy nó là dị thứ nguyên cờ lê sao? Nam, lái ô tô kỹ thuật trung cấp, không sai, ngươi không có nhìn lầm, hay là ngươi đang kỳ quái tại sao một cái thợ sửa xe phải nhận được kỹ thuật lái. Ha ha. Vậy hãy để cho ta cho ngươi biết đi, bởi vì ta không nói cho ngươi. Ezic trực tiếp lướt là cái kia có chút đến vẻ thần kinh giới triệu tổng tắc, sự chú ý đặt ở chính mình hình chiếu trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái giao diện từ hắn hình chiếu bên trong lại nổi lên. Nắm giữ nghề nghiệp danh hiệu số, một có thể mở ra thế giới cơ hội, không, thành công đem một cái nghề nghiệp danh hiệu thăng chí cao cấp trở lên liền có thể thu được một cơ hội, hiện nay đã đi đến thế giới, fast zero and phiúzi ở CG thế giới thể, 191 chỉ, 193 pháp, 100 ứng. Ezic ở trong đầu nhìn cái này giao diện Tại đây cái phát sở en phiếu gì ở thế giới ở lại, sững sờ mấy năm, đều đến bộ thứ 5 nội dung vợ kịch thời gian điểm, cuối cùng cũng coi như là lập tức có thể mở ra cái kế tiếp thế giới. Ta, ngã sắc mặt, thu gọn, phiếu đề cử, hiểu. Chương 2, dây chuyền sản xuất công nghiệp thức xuyên việt, cầu thu gọn cầu phiếu đề cử. Chương 2, dây chuyền sản xuất công nghiệp thức xuyên việt, cầu thu gọn cầu phiếu đề cử. Exit, một cái xuyên việt giả. Thời đại mới xuyên việt phương thức cũng không có quá mức mới mẻ đột đáo, một lần bất ngờ hai nạn sẽ cộ, sau đó ngồi ở taxi trên ghế sau Exit liền đến nơi này. Oriol, Ezit luôn cảm thấy cái tai nạn xe cộ này bất ngờ cần thêm cái dấu mặc kép, bởi vì ngay ở sau khi chuẩn tiếp, hắn chợt nhớ tới cái kia mang theo chính mình tại xế xe taxi ở trên xe theo như lời nói. "Chúc mừng a, tiểu tử, gia nguyên bản đều dự định nghỉ làm rồi." Lúc đó Ezit mới vừa từ bệnh viện cầm thân thể mình kiểm tra đơn đi ra, cả người đều nằm ở tâm tình tuyệt vọng bên trong. Có điều theo lễ phép vẫn là cười khổ trả lời một câu, "Nay có cái gì tốt chúc mừng a sư phó, ta này đều." "Ai? Cho nên mới muốn chúc mừng ngươi a." Lúc đó Ezit tâm tình rất kém cỏi. Nghe được tài xế lời này suýt chút nữa liền phun lên, có điều, cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế lại chính mình, không có trả lời. Nhưng là hiện tại hồi tưởng lại, e chỉ nhưng là cảm thấy đến nghiền ngẫm cục cực. Người tài xế kia ý tứ là muốn đưa chính mình xuyên Việt, vì lẽ đó lúc này mới chúc mừng chính mình, bởi vì chính mình bởi tới ngày đó cái cuối cùng tiêu chuẩn. Thời đại này xuyên Việt đều thành dây chuyền sản xuất công nghiệp sao? Làm sao còn có người đi làm đây? Chuyên môn làm ra tai nạn xe cộ tặng người xuyên Việt sao? An An ổn ổn ngủ một giấc tỉnh lại xuyên Việt xuyên Việt phương thức chẳng lẽ không thông không? có điều, mặc dù đối với với này thời đại mới xuyên việt cũng đã hình thành quy mô hóa ngành nghề hình thức có vô số đếm không hết tạo môn độ, thế nhưng Ezith đối với tất cả những thứ này vẫn là rất cảm tạ. Ở hắn đối mặt tuyệt cảnh thời gian, cho hắn một cơ hội, một cơ hội làm lại. Vẫn sánh đôi một cái ngón tay vàng, hơn nữa cái này ngón tay vàng cũng đầy đủ cường lực, chính là này muốn trở nên cường lực phương thức mà. Tại sao chỉ một mình ta là đảng hoàng công tác mới có thể trở nên mạnh mẽ a? Ezith thở dài, thôi có chút bất đắc dĩ. Hắn ngón tay vàng là một cái công tác hệ thống chỉ có thông qua chính mình đã có nghề nghiệp thu được thù lao mới có thể tính vào kinh nghiệm trị, một vạn USD thu vào mới có thể thu được lấy một điểm EXP, vừa mới bắt đầu thời điểm, này là thật là để hắn cảm thấy đến có chút đầu trọng. Vừa bắt đầu, hắn là nhập môn thợ sửa xe, thăng cấp đến sơ cấp thợ sửa xe cần 10 giờ kinh nghiệm, vậy thì đầy đủ bỏ ra hắn vài tháng. Nay vẫn là xây dựng ở hắn đối với Faster and Fiux gì ở thế giới cực kỳ hiểu rõ tình huống, có tỏ vẻ hỗ trợ giúp mới làm được. Đương nhiên, sau đó, mở ra con đường, thành công đem chính mình dành tiếng chế tạo sau khi đi ra ngoài, Egypt tiễm lời khẳng định là nhanh hơn rất nhiều không phải vậy, những năm này hắn cũng không thể cấp tốc thăng cấp làm trung cấp thợ sửa xe, đồng thời lập tức tiến hóa thành cao cấp thợ sửa xe. Từ nhập môn đến sơ cấp cần 10 điểm, sơ cấp đến trung cấp cần 100 điểm, cứ thế mà suy ra, mà hiện tại, rốt cục sắp đem chính mình trung cấp thăng cấp trí cao cấp Ezit, cũng là tương đương với tổng cộng ở thợ sửa xe nghề nghiệp này trên, liền kiếm lấy 11 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, này còn chỉ cần chỉ là bị tính toán ở thợ sửa xe nghề nghiệp này trên, cũng chính là Ezit tự mình động thủ thiết kế hoặc là cải tạo, sửa chữa ô tô thời điểm mới kế toán vào tiền tài. Ezit cũng từng thử trả tù lao cho người khác sau đó để cho người khác hoa những người tiền tìm đến mình sửa chữa. Thế nhưng như vậy cũng không đưa vào kinh nghiệm trị bên trong, sau đó còn thử nghiệm rất nhiều cái các phương pháp, nhưng đều không có hiệu quả, liền mặt sau cũng là từ bỏ đi đường tắt tâm tư. Độ tốt nghiệp, có thể kiếm tiền địa phương còn có rất nhiều, hơn nữa Ezit tuy rằng tiếp trước không phải cái gì kinh tế học nghiên cứu sinh loại hình, thế nhưng cũng đối với cái thời đại này tình mừng có nhiều biết. Lịch sử cái gì không rõ giảng, chỉ ít biết Nokia, Samsung, quả táo, Michael Joseph, Facebook những này đi. Ezith tự giác bản lãnh của chính mình là không làm được một cái thương mại cá số lớn, thế nhưng không làm được uy không làm được, hắn vẫn chưa thể mua điểm cổ phiếu sao? Uy lấy đó, Ezith hiện tại tài sản cộng lại, tuyệt đối có thể nói là ngàn tỷ phú ông còn đến cùng cái này ước là bao nhiêu cái ước. Hắn không có cần thận thống kê quá, nếu như số tiền này cũng có thể toán đi vào là tốt rồi. Ezith trở dài, đứng dậy, đi đến dưới lầu trong phòng thể hình, bắt đầu rèn luyện. Hệ thống cung cấp thể để Ezith thân thể đã sớm triệt để khỏi hẳn, đồng thời đã đạt đến không phải nhân loại mức độ. Trải qua Ezith suy tính, nhân loại bình thường thể hắn là một đến 100 điểm đến 100 điểm, làm cái so sánh người nói, cơ bản chính là sức mạnh tỷ so với tốc độ bốn loại cấp bậc đó, thậm chí càng cao. Tuy rằng cái này suy tính không phải rất khoa học, chính là Ezic thông qua để cử trọng lượng đại thể phán đoán ra được, nhưng là Ezic cũng là chỉ là cần một cái đại thể đánh giá trị mà thôi. Trong phòng thể hình, Ezic tiện tay cầm lấy một cái hai bên cắt treo đầy 50 kg tạ tay mình đạt, rất là ung dung hoạt động một chút thân thể. Rất lâu không động tới tay. Hai ngày sau, một cái bỏ đi nhà xưởng bên trong. Giữa lúc tọ dẻ ụp, Ó con nọ, Thái kiện, Nghiệm, Dài dẻo, Rôman Hàn mọi người gặp mặt, họ cổ nọ giới thiệu một chút tỏ rẻ ô mọi người không nhận thức Roman bè ở sở công tết, sau đó, hướng cử viên không sai, Hàn đi đến tỏ rẻ ô bên người nói rằng, còn có một cái không đến. Tỏ rẻ ô nói rằng, "Ha, Hàn sững sờ, còn có người không đến." Một bên nghe nói như thế dại dẻo cũng mở miệng hỏi hỏi, "Người không phải đã sớm định ra thời gian sao?" Đang khi nói chuyện, đột nhiên, nhà xưởng ở ngoài từ xa đến gần, tiếng nô vang dền từ từ lớn lên. Nhà xưởng bên trong mấy người trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dồn dập hướng về nhà xưởng lối vào nhìn tới. Tuy rằng nói như vậy có thể có chút huyền học, nhưng làm một số thời khắc, chỉ cần là nghe tiếng động cơ, những người đua xe người đam mê liền có thể nghe ra đây rốt cuộc có phải là một chiếc xe tốt. "Hả, hắn đến rồi." To rẻ ổ trên mặt tươi cười, "Chỉ cần là âm thanh này, ta liền biết. Xem ra ngươi cùng người kia quan hệ rất tốt a." Nói nhiều nhất Roman có ý riêng. "Cũng tạm được." To rẻ ổ liếc mắt một cái Roman, sau đó nói, "Thế nhưng ta kiến nghị ngươi tốt nhất đợi lát nữa không muốn ở trước mặt hắn quá nhạy." "Hoa nhà, ra nơi nào nhạy?" "Còn có, tại sao?" Roman ngược lại là hăng hái, "Hắn rất lợi hại phải không?" Ta nhưng là đường đường. Roman, Roman, các loại, Ho Cổ Nọ đội vã ngăn cản Roman, tin từ ta, chớ chọc người kia. Tại sao? Dã Dẻo cũng tới hứng thú. Bởi vì người đó, không phải người. Ho Cổ Nọ nhớ tới năm đó Ezic đánh 10 khủng bố tình cảnh, vẫn cứ cảm thấy đến có chút bắp chân nhuyễn, cùng với trên lưng mơ hồ phát đau. Ho Cổ Nọ, Niên Đoàn trước nói, đừng nói như vậy Ezic, người khác rất tốt. Đúng đấy, Ho Cổ Nọ lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, hắn cũng biết, Niên nói xác thực, thực là sự thực, ta chỉ có liệu, ngươi biết trường, năm đó. Đang lúc này, Sẽ mở vào nhà xưởng bên trong. Mới vừa ho cổ nọ cùng nghĩa mọi người đối thoại thành công đem chưa từng thấy edis người lòng hiếu kỳ tăng lên tới cực đại. Mà khi chiếc xe này xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt lúc, bọn họ tất cả đều không hẹn mà cùng ba nha một tiếng. Đối với đua xe người đam mê tới nói, tối làm người tim đập trình trình rác tốc, ngoại trừ điều kiện xe vượt qua tất cả mọi người vượt qua điểm với một khắc đó, còn có chính là xe bản thân. Phát thương, ngã sắc mặt, phát thương, ngã sắc mặt. Đây là độc thuộc về ta tuần hoàn sao? Chương 3, vô cùng đỏ hoa, vô số người tỉnh, toàn bộ đều hái được chương 3, vô cùng đỏ hoa. Vô số người tỉnh, toàn bộ đều hãi được đó là một chiếc bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua siêu xe. Xe dừng lại, cửa xe hướng lên trên mở ra. Sau đó, An Mặc quần xốc mái biển, áo cổ yếm, An Mặc dép, mang một cái tính dâm Ezit từ bên trong luật đi ra. Mọi người rơi vào dại ra chật hãi. Tuy rằng góc người của ngươi rất tốt, nhan trị cũng rất cao, nhưng là này tấm hoa trang, cùng chiếc xe này, không có chút nào đã a. Làm sao? Ezit lấy xuống tính dâm, nhìn chung quanh một vòng, các ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Ha ha ha, tỏ vẻ ồ là duy nhất một cái không có rơi vào dại ra chật hãi. Ông lần nói đã sớm quen thuộc Ezic thần thao tác người, hắn cười to tiến lên cùng Ezic ôm ấp một hồi, "Ezic, ngươi vẫn là như vậy." "Không phải vậy đâu." Ezic nhún nhún vai, cười nói, "Bên trong nước bãi biển, ta còn chưa tới qua đây." Ngược lại cũng thật thực, Tọ Dẽ ồ gật gù, "Đúng rồi, ngươi xe này là." Cho dù là Tọ Dẽ ồ, đang nhìn đến Ezic chiếc xe này lúc, cũng cảm thấy có chút độc lòng. "Chính ta tạo, không có đem bán, toàn cầu chỉ cái này một chiếc." Ezic cười hì hì, "Như thế nào, có đẹp trai hay không?" Chiếc xe này bề ngoài là mặt mạn nói với lịch lễ Zerlasta có tiền bối cảnh bên trong chiếc xe kia. Mercedes khái niệm xe AMG BGT còn nội bộ bố trí, tự nhiên là bị Ezic dùng tới cao cấp nhất, cũng là thích hợp nhất. Soái lạ rất soái, chính là không biết mở lên như thế nào, Zoman vẫn là lên tiếng, tuy rằng có tỏ vẻ ủ cùng ngao cổ nọ cảnh cáo ở trước, thế nhưng đây đối với một cái 22 như thế nhân vật, hiển nhiên là càng tiềm tăng cường hắn lòng hiếu kỳ lý, huynh đệ, ngươi biết lái xe, ngươi nói ra xe sao? Ta đương nhiên sẽ không. Ezic chuyện đương nhiên đáp, ta chiếc xe này lấy mới nhất trí tuệ nhân tạo lái tự động hoàn toàn không cần ta đột thủ, ta chỉ cần đưa vào chỗ cần đến, nó là có thể mang theo ta đến. Vậy cũng không tốt lắm, Rôman lắc lắc đầu, chuyện này quả thật chính là lãng phí chiếc xe này. Như ngươi vậy, Oculo nọ ngươi kéo ta làm cái gì? Đừng nói, Oculo nọ mặt sầm lại, ngươi không phát hiện hắn là đang đùa ngươi sao? A? Rôman sửng sở, sau đó nhìn về phía Ezic, ngươi là đang đùa ta sao? Tất nhiên là không. Ezic mỉm cười gật đầu. Rôman, ta phải nghi hắn đang đùa ta. Rôman nhìn về phía Oculo nọ, muốn tìm kiếm xác nhận, không cần hoài nghi. Hóa cổ nọ bất đắc dĩ che cái chán. Nghĩa, đã lâu không gặp. Ezit nhưng là không có dự định lại giao động dô mang chơi, đó là ở là quá không có cảm giác thành công. Đã lâu không gặp, Ezit. Nghĩa cởi cùng Ezit ôm ấp một hồi. Như vậy, người chính là Hàn. Ezit lại cùng Hàn nắm tay, sau đó là kép. Sau đó, là hắn mục đích của chuyến này một trong, dài dẻo. Gắn gà đọt, muốn nói lên nàng đóng vai nổi danh nhất nhân vật, đương nhiên là ở ẩn đợt bộ mạn. Ezit người này rất có nguyên tắc. Chỉ đến hiện tại hắn đều không có chính thức cùng bất luận cái nào nữ nhân xác nhận quan hệ, trên căn bản toàn bộ đều là ngươi tình ta nguyện lẫn nhau cần thiết mà thôi, bởi vì hắn đòi với chính mình định vị rất rõ ràng, vậy thì là vô cùng đa hoa, vô số người tình, toàn bộ đều lấy xuống. Khắc khắc, đương nhiên, chỉ trích đẹp đẽ vì lẽ đó, lúc trước, Tó Dệ ồ mới gặp như vậy đề phòng Ezik, không cho hắn tiếp cận nghiện, hắn nhưng là rất rõ ràng Ezik tính tình, cũng rất rõ ràng, lấy miên năng lực, tuyệt đối không thể có thể đem Ezik người như vậy trên ở bên người. Cho tới hiện tại, Ozzie đối với Ezic nhân phẩm vẫn là rất kiên tâm, tuy rằng Ezic tính cách có chút không hòa hợp, nhanh nhẹn một người phong lưu lẫn tử, thế nhưng hắn vẫn như cũ rất kiên trì nguyên tắc, tỉ như hứa hẹn quá nhất định sẽ làm được, tỉ như tích thủy tri ân tất dụ tuyên báo đáp, còn tỉ như, nếu như cung cấp ra ngoài sửa xe hoặc là cải trang phục vụ lời nói, hoặc là phải có mỹ cảnh, hoặc là phải có mỹ nhân. Dã Liệu, Dã Liệu chủ động đưa tay ra. Ezic, gọi ta Ezic là được, Ezic cùng Dã Liệu nắm tay, đi thẳng vào vấn đề, có đứng thú đợi lát nữa đi bãi cát vui đùa một chút sao? A. Dã Liệu mặn người. Chờ đã. To rẻ ổ đội ba đánh gãy, trước tiên đợi lần nữa, thương lượng xong chính sự trước tiên. Hắn ngược lại không là lo lắng Ezith thành công không được, hắn là lo lắng một hồi sẽ qua trong kế hoạch người liền thiếu một cái. To rẻ ổ bốn là không có để Ezith tham dự đến trong hành động đến kế hoạch, thế nhưng rải rẹo, đây là ở kế hoạch của hắn bên trong, cũng không thể ít hơn nữa, dù sao bọn họ là muốn cướp thành phố này đi đầu sả tiền. Được rồi, Ezith tới nơi này lại không phải vì đánh bẫy, tự nhiên không có phản đối, nhún nhún vai sau khi, liếc về cô lại Roman mặt sau hốc cổ đỏ, trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười, nha, này không phải hốc cổ đỏ mà. Đến Để ta nhìn ngươi cái kia nắm đấm biến tướng không. Ha ha. Ezit, đã lâu không gặp a. Oa Cổ nọ sắc mặt cứng ngắc, cười nượm cùng Ezit trò hỏi nói. Những năm trước đây, Oa Cổ nọ vẫn là cảnh sát, nam hùng trở thành đua xe tốc lẫn vào tỏ rẻ ố bọn họ nơi đó thời điểm, liền thích nghi, mà vào lúc ấy, nghi đối với Ezit vẫn rất có hảo cảm, chỉ có điều Ezit đáp ứng rồi tỏ rẻ ố, vì lẽ đó sau khi liền đem nghi cho rằng muội muội đối xử, mà Oa Cổ nọ. Mọi người đều biết, rơi vào trong yêu đương nam nữ lý trí trí đều sẽ trình độ nhất định, thậm chí hiện lý thừa trưởng, mà Oa Cổ nọ cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó hắn hiểu lầm Ezic cùng nghĩa quan hệ, sau đó tìm Ezic khi đấu. Vào lúc ấy Ezic tuy rằng còn chỉ là sơ cấp thợ sửa xe, thế nhưng cũng thu được 10 giờ thể cùng chí danh hiệu bổ trợ, gần như 101 cái con người cực hạn chỉ số, sau đó, Ho Cổ Nọ chuyện đương nhiên bị Ezic hảo hảo dạy dỗ một trận. Từ cái kia sau khi, Ho Cổ Nọ nhìn thấy Ezic đều cảm thấy đến có tâm lý bóng tối. Hắn liền chưa từng thấy như vậy đột nhiên nam nhân. Hắn luôn cảm thấy này miêu tả là lạ. Được rồi được rồi. To rẻ ồ lần thứ 2 nỗ lực khống chế bầu không khí không còn hướng đi chết học chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Do tình huống thế nào? Chính đang tức đồ An bạn xem cuộc vui Hàn Mở miệng hỏi. Đúng đấy, người đem chúng ta vòng qua hơn một nửa cái trái đất lại đây, đến cùng chính là chuyện gì?" Hết hỏi. "Chúng ta có một cái khoản, tỏ vẻ tôi nhìn chung quanh một vòng, Lỡ là chính cười híp mắt nhìn chằm chằm dái giẻo Ez, một cái việc lớn. Lần này, mục tiêu của chúng ta là hớ mạn dãy Ez, mấy người quay chúng quanh ở một cái bên cạnh bàn, trên bàn mở ra một bức bản đồ, trên bản đồ vòng đại đại nhỏ nhỏ mấy chục vòng tròn đỏ, bởi vì Ez rời đi sự chú ý mà rốt cuộc hắn tới được cô nó mở miệng nói rằng Hắn trưởng quản nơi này kinh doanh ma túy, đồng thời chưa bao giờ bị tông quá, bởi vì không có bất kỳ ngân hàng ghi chép cùng giấy tờ số liệu thành tựu chứng cứ, hơn nữa còn cùng nơi này chính cảnh đều có câu kết. Không có những thứ đồ này, cũng là mang ý nghĩa, hắn có một cái khổng lồ tiền mặt chỉ. Dại dượ cân nhắc nói rằng, "Đúng, nói chuẩn xác, hắn tiền trải rộng toàn bộ thành thị. Họ cậu nó chỉ chỉ trên bản đồ những người vòng tròn đỏ, mà chúng ta muốn làm, chính là đi đem những ngày tiền mặt từng cái đảo rỗng." Tọ Dẹt ô nói rằng, "Một điểm không dư thừa." Hết hỏi, "Một điểm không dư thừa." Tọ Dẹt ô gật gật đầu cậu có ai so với ta cảm hiểu làm sao ngã sắc mặt. Chư muốn, loại cơ lớn thật là thơm hiện chương 1, cầu tu gom cầu phiếu đề cử. Chư muốn, loại cơ lớn thật là thơm hiện chương 1, cầu tu gom, cầu phiếu đề cử. Cái gì? Roman kinh ngạc to lên, quả thực chính là điên rồi, đem chúng ta kéo đến một cái hoàn toàn xa lạ quốc gia đến, sau đó để chúng ta đi cấp sạch nơi này to lớn nhất trùm ma túy. Ta còn tưởng rằng là cái gì hợp pháp chuyện làm ăn. Ở ta nghe tới, đây là ân oán cá nhân, là như vậy phải không? Dừng một chút, Roman tiếp tục nói, ta không phải là nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng ân oán cá nhân không phải là chuyện tốt lành gì, ta là không thể gặp làm chuyện như vậy." Dứt lời, Zoman xoay người liền muốn rời đi. Vậy phần hắn đến cùng là túng hay là bởi vì đơn thuần cảm thấy đến ân oán cá nhân không được tốt? Điểm này từ hắn nói còn tưởng rằng là hợp pháp chuyện làm ăn lấy cớ này là có thể nhìn ra rồi. Đơn giản tới nói, bọn họ nhóm người này liền chưa từng khô cái gì hợp pháp chuyện làm ăn. Từ lúc Zoman mới vừa bắt đầu lúc nói chuyện, Ezit liền lấy ra điện thoại di động, bắt đầu ở một bên quay chụp. Đối cảnh tại sao có thể không để lại một điểm kỷ niệm đây? Chúng ta đàm luận, nhưng làm 100 triệu USD chuyện làm ăn. Tỏ rẻ ồ cũng không quay đầu lại. Dỗ Man bước chân đình chỉ, thật giống như sau lưng có một sợi dây thường ở quanh hắn như thế, sợi dây kia mặt trên biết chính là oan hận rợ dèm lý ổng đồ lạn. Nửa điểm do dự cũng không có, Dỗ Man trực tiếp quên vấn đề mặt mũi, xoay người lại mở miệng hỏi, "Ngươi nói cái gì?" "Một, 100 triệu USD." "Ngươi xem, một số thời khắc ta quá mức cẩn thận, dù sao, chúng ta mới vừa nhận được, Dỗ Man đi trở về, "Ngươi mới vừa nói chính là?" "Mặt mũi." "Đó là cái gì? Chỉ cần có tiền, hơn nữa tiền có đủ nhiều, mặt mũi thứ này, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ đồ vật mà tôi." Vô tới nơi này, Ezic liền hài lòng thu hồi chính mình điện thoại di động, sau đó sửa chữa văn kiện tên là loại cửa lớn thật là Thơm Hiện chương 1. Sau đó, còn có thể có loại cửa lớn thật là Thơm Hiện chương 2 hoặc là cái khác gì, đương nhiên, đó là ở Ezic đến những thế giới khác sau khi. Tại đây một lần thuê nhiệm vụ sau khi, Ezic là có thể đem chính mình trung cấp trợ sửa xe danh hiệu thăng cấp đến cao cấp, cũng là có thể thu được một lần mở ra những thế giới khác cơ hội. Tuy rằng phát sờ end phiếu diệt thế giới, Ezic đã sinh hoạt rất tốt, đặt thành rồi kiếp trước muốn cũng không dám nghĩ. Cũng là dám làm mộng thời điểm mộng một hồi ngàn tỷ phú ông thank you. Thế nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải là mình điểm cuối, chỉ là bắt đầu mà thôi. Cho tới tại đây cái trong quá trình, đi chép một ít thú vị trải qua, cái này cũng là exit ý nghĩ, để sau này mình có thể trở về vị. 100 triệu USD, chúng ta bắt được tất cả, toàn bộ chi đều. To rẻ hổ trả lời Roman vấn đề nói. Nói cách khác, mỗi người ngàn bạn. Kẹp nhìn xung quanh một vòng, đếm đến nhân số, ta gia nhập. Không, mỗi người các ngươi mời 1 triệu. Cũng cũng đúng, ít một chút, exit nói trên bảo. Ta không tham dự hành động của các ngươi, chỉ phụ trách cho các ngươi cung cấp xe cùng cả trang, ta muốn phần kia, chỉ là những xe này giá bốn, cùng với ta bạn thân nhân công phí, số tiền này vẫn chưa tới 2 triệu USD năm đó đỉnh phối siêu xe 200.000 USD một chiếc qua nhà, đồng nghiệp, ngươi lại không gia nhập. Mới vừa thật là Torm Song Roman kinh ngạc nói rằng, khúc tới 2 triệu cùng ngàn bạn lẫn nhau so sánh, sự lựa chọn này thậm chí cũng không đáng dưng lạ lạ lựa chọn. Hơn nữa, là ai đưa cho ngươi tự tin, nhờ ngươi cảm thấy cho ngươi cải tạo xe kỹ thuật. Roman, o cổ nọ đội vỗ đánh gãy, xin lỗi, Edi Hắn không rõ rằng ngươi kỹ thuật. Không sao, trên thực tế, chính các ngươi làm ra đến cũng đủ, thực sự không được cũng có thể đi, chỉ có điều, ta đến lời nói, có thể cho các ngươi cung cấp càng cao hơn một cấp bậc nguồn cung cấp cùng kỹ thuật bảo đảm mà thôi. Ezil hoàn toàn không có vì là Roman khẩu này mà cảm thấy tức giận, hắn kỹ lượng có thể không đến nỗi nhỏ như vậy, hơn nữa, quá mức liền đem cái cái loại cỡ lớn thật là trơ hiện trường video cho nơi này tất cả mọi người đều phát một phần là tốt rồi mà. Ta, Ezil, đại khí, cho tới ngươi nói ngàn bạn. Ezil tựa như cười mà không phải cười điệu nhìn chằm chằm Roman. Ta còn thực sự không phải rất cần. Cái gì? Zoman một mặt chán vắng, tại sao? Bởi vì đứng ở trước mặt ngươi chính là một cái ngàn tỷ phú ông, to rẹ ổ không nói gì địa sen vào nói, ngàn bạn đối với hắn mà nói vẫn đúng là không tính cái gì. Cái gì? Zoman triệt để chán vắng. Có điều, lần này, chán vắng, hiển nhiên không ngừng Zoman một cái. Vì lẽ đó, ngươi là một cái ngàn tỷ phú ông. Thương lượng xong kế hoạch sau khi, còn cần nhất định thời gian chuẩn bị, mà Ezic đang định đi tiếp thu chính huynh đóng gói vận chuyển tới được xe cùng một ít linh kiện khí giới. Thu điện xin mời giải dẻo đồng thời, còn đối với Ezit nổi lên lòng hiếu kỳ giải dẻo cũng là đồng ý. Ở trên xe, như thế hỏi. Đúng đấy. Ezit phát động xe, hướng về chỗ cần đến mà đi, một bên đáp, làm sao? Xem ra không giống sao. Không không, xem ra đúng là rất giống, giải dẻo lắc lắc đầu nói, chỉ có điều, ta hiếu kỳ chính là, tại sao người như ta sẽ cùng tỏ vẻ ổ quan hệ bọn hắn tốt như vậy, mà ta vì cái gì chính mình có tiền như vậy, mà tỏ vẻ ổ bọn họ nhưng lăn lộn như thế kém? Ezit cười cợt nói rằng, đúng đấy. Giới dự phát hiện mình muốn hỏi thật giống đều bị Edith nói xong, không thể làm gì khác hơn là gật đầu dứt khoát. Mấy năm trước, ta vẫn là một cái mới vừa đến nước Mỹ người, liền ăn cơm cũng thành vấn đề, vào lúc đó, dựa vào một tay vẫn tính quá khứ kỹ thuật, một cái thợ sửa xe giấy phép, hơn nữa tỏ rẻ ủ lôi ta một cái, sau đó, ta mới có thể đến ngày hôm nay mức độ như thế. Edith nói rằng, thế nhưng, tuy rằng ta cùng tỏ rẻ ủ quan hệ rất tốt, chúng ta đối với một chuyện nhưng có bản chất khác nhau. Ta là tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện phạm pháp, chỉ ít sẽ không chủ động, đang không có cần phải tình huống đi làm. Tò rẻ của bọn họ cùng ta không giống nhau, bọn họ sinh ra đã có một loại tinh thần mạo hiểm, ta đã từng nghĩ cho bọn họ sắp xếp công tác, thế nhưng hắn đều toàn bộ từ chối, thân, hắn nói cần nhờ chính mình. Ezic suy nghĩ một chút, dù một cái mạo hiểm từ ngữ, thay lời khác tới nói, chính là yên ổn không tới, muốn tìm khắp nơi kích thích, bang đảng đua xe tự nhiên là phù hợp cái này biểu hiện, nếu không, đảng hoàng cùng Ezic đồng thời làm việc, tò rẻ của bọn họ căn bản không đến nỗi đến như bây giờ mức độ. Vậy thì liền tùy tiện bọn họ, ta có thể không muốn cưỡng chế yêu cầu bọn họ, hơn nữa ta cũng không làm được. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự cần ta hỗ trợ thời điểm, ta cũng là gặp giúp, những năm trước đây, bọn họ chuẩn đi, cùng với cung cấp hiện tại những xe này, những thứ này đều là ta phải làm, hơn nữa ta cũng làm được." Ezic núng núng bày nói. "Ta nghĩ, ngươi thật giống như còn có mặt khác một loại mục đích." Già Lẹo đột nhiên mở miệng nói rằng, "Ngươi không muốn tiếp đen một trong những nguyên nhân, là ở tỏ rẻ ố bọn họ cùng đường mặt lộ thời điểm, cho bọn họ cung cấp an toàn bảo đảm, đúng không?" "Ha ha ha," Ezic cười ha ha, "Ta liền yêu thích như ngươi vậy thông minh nữ nhân. Nói chuyện cùng ngươi rất bất lo." Vậy thì phải xem ngươi có hay không bạn Lễ kia." Dã Dẻo nhíu những mày, "Ta nghĩ là có." Ezit một cú giẫm xuống chân ga, thả ra tay lái, trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm Dã Dẻo, cũng không thèm nhìn tới con đường phía trước. Động cơ tiếng nổ vang rền vang lên, nhiên liệu cháy bùng, thúc đẩy dụng cụ tinh vi làm giả man vật động, sản sinh to lớn lực đẩy, lốp xe mạnh mẽ chảo địa lực làm cho xe vẫn chưa trượt, mà là dường như mũi tên rời cùng bình thường nỗ lực mà ra. Ta ngã sắp mặt nhật ký bị xóa. Bị xóa? Chương 5, người điên chương 5, người điên Dã Dẻo cũng đang xem Ezit, hai người đối diện, đây là một hồi đánh bạc. Một hồi tuyệt đối làm người kích thích, hiểm tí nẻr sợ ẩn tố cực tốc phân bố, tuyệt mệnh báo tác. Bởi vì, tại đây lượng cất bước 3 giây sẽ bị phá 100 km/h, 14 giây có thể phá 300 km/h trên, trên xe thể thao, bất kể là người điều khiển, vẫn là ghế lái phụ, đều không có xem con đường phía trước. Hơn nữa, bọn họ chính đang thành thị trên đường phố. Thời gian rất ngắn, thế nhưng đối với ngồi trên xe, cảm thụ cái kia to lớn đẩy lực cùng chấn động người tới nói, thời gian lại có vẻ rất dài, dưới tình huống như vậy, không ai có thể biết, một giây sau, có thể hay không chính là xe hư người chết. Giải dược khuôn mặt bắt đầu trở nên hơi cứng ắc, ánh mắt có chút phạm phụ, không khống chế được hướng về phía bên phải khỏe mắt hiêu, mà Eriks nhưng vẫn là một mặt hờ hứng mỉ cười. Phút, ngươi là người điên. Giải dược trước tiên thua trận, quay đầu đội vã nhìn về phía phía trước. Thời gian quá bao lâu? Giải dược không rõ ràng lắm. Thế nhưng khoảng thời gian này, đầy đủ chiếc xe này lao ra bào xa. Giải dẹo cũng tương tự không biết. Ta đủ có bản lĩnh sao? Eriks cười ha ha, vẫn như cũ không nghiêng đầu sang chỗ khác xem đường phía trước hướng. Đ Zai Du kích động chỉ về đằng trước đang bị bọn họ cấp tốc ráp sát khác một chiếc xe đuôi xe, mau nhìn đường. Ha ha ha. Ezit cười to, nghiêng đầu sang chỗ khác, mạnh tay tân trở lại trên tay lái, nhẹ nhàng xoay một cái, xe liễm mà lại hiểm điệu né qua phía trước đuôi xe. Hô, hô. Zai Diao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miễn cương thinh tĩnh lại, lúc này mới phát giác mình đã chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, ngươi quả thực chính là người điên. Không không không, này có thể không gọi người điên, cái này gọi là đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Ezit cười nói. Trên thực tế, Ezit không có nói láo. Lấy hắn hiện tại bản thân năng lực, còn không làm được liếc mắt nhìn con đường phía trước liền biết 10 giây sau khi xe của mình thứ sẽ đối mặt tình huống, đầu óc của hắn vẫn không có cường đại đến như vậy mức độ. Hắn có thể biên trình a. Hệ thống tăng lên trí nhưng là toàn phương diện, không giới hạn với năng lực học tập, suy nghĩ năng lực, tư duy logic các loại tăng lên. Ezic đương nhiên sẽ không lãng phí tự thân ưu thế, hắn tự học một chút đồ vật. Chứ, hắn không có giao động rôman, hắn đúng là làm ra đến rồi một cái trí tuệ nhân tạo. Đương nhiên, cái này trí tuệ nhân tạo khá là rầm rảm, chính là một cái không có tâm block, không thể làm đến hoàn toàn chức năng lái tự động. Thế nhưng, ở khoảng cách nhất định bên trong, đi thẳng tắp, tránh né vừa xuống xe lượng, như vậy thao tác vẫn có thể làm được đến. Đối với này, Ezil biểu thị, làm sao? Ta dựa vào đầu óc mình làm ra đến trí tuệ nhân tạo, chẳng lẽ không là dựa vào chính mình bản lĩnh sao? Hoàn toàn không có vấn đề a. Vậy còn là người điên. Ngươi nói lạ, vậy thì đúng không? Raggyo bị nghẹn nói không ra lời, nửa ngày, lại đột nhiên nở nụ cười, ngươi bình thường đều là như vậy tầng gái, sẽ không có từng thất thủ. Không có, Ezil lắc đầu một cái cười nói, chỉ đối với ngươi dùng qua. Phút, ý tứ là Đây là ngươi lần thứ nhất làm như vậy." Rajeo trợn to hai mắt, nàng còn tưởng rằng Ezic đã là như vậy chơi bựa rất nhiều lần, vì lẽ đó lúc này mới lớn mật như vậy. "Đúng đấy, làm sao?" Ezic chuyện đường nhìn nói. "Người cái người liên. Những thứ đồ này muốn trở tới đây có chút phiền phức, còn cần đi thủ tục, có điều cũng còn tốt, nơi này hải quan vẫn là rất thân mật, giúp ta đại ân." Ezic mang theo Rajeo đi đến một chiếc sa hoa du thuyền trước, trên du thuyền, Ezic thủ hạ chính đang vận chuyển một ít chứa ở trong dương linh kiện để bảo trong xe bự tải, sau đó vận đến cách đó không xa một cái trong kho hàng. "Để Taidon xem." Rajeo nói rằng Tiền, tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề, Edith không có phủ nhận, ta chỉ có điều là thuê một chiếc du thuyền, sau đó tới nơi này du lịch còn bên trong dẫn theo một ít linh kiện. Vậy thì là tiện thể mà thôi." Dajeo mặt sầm lại, luôn cảm thấy bị tú một mặt. "Có điều, nói đi nói lại, luôn cảm thấy một cái ngàn tỷ phú ông ngay ở bên người, còn muốn đi cướp một cái khác ngàn tỷ phú ông tiền. Quái chỗ nào quái?" Dajeo suy nghĩ theo nàng theo Edith đi đến cái kia nhà kho, mở ra một cái giường, nhìn thấy những người linh kiện thời điểm mà định chỉ, người quản những này, gọi linh kiện Zạ Nhiêu nhìn cái dương bị xếp đặt đến chỉnh tề đỉnh cấp linh kiện, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, ta xưa nay chưa từng thấy, đầy đủ như vậy, linh kiện. A ha, chỉ cần là tán, vậy thì có thể được gọi là linh kiện, không phải sao? Ezit nhíu mày, nói thật đúng là có đạo lý. Zạ Nhiêu xoa xoa cái kia lưu tuyến hình xe cổ không xương, phản phất đã tưởng tượng đến chiếc xe này thành hình sau khi dáng dấp. Ta nói, tự nhiên có đạo lý. Ezit vung dậy một cái cờ lê, chúng ta mở làm đi, bốn lần. Thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Ngươi nãy cờ lên là từ lâu đến. Ta mới vừa từ một cái khắt trong dương nắm. Ezis xoay vòng chứng minh dị thứ nguyên cơ lê mà không biến sắc nói, mà cùng lúc đó, to rẻ của bọn họ cũng là bắt đầu rồi hành động. Tuy rằng Ezis bên này vẫn không có đem xe cho chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng to rẻ của bọn họ lần này tiểu hành động vốn là cũng sẽ không cần thật tốt xe. Bọn họ cần đi đến một nhà rẻt dựa tiên địa điểm, sau đó đem nơi đó tất cả mọi người cuốn lấy nhau, đem những người tiền thu thập lên, sau đó rốt rằng một cây bước, toàn bộ tiêu hủy. Chớ đã, toàn bộ tiêu hủy. Trên đường, Dỗ Man nhịn không được, vừa nghĩ tới đợi lát nữa bọn họ chuyện cần làm, hắn thì có điểm đứng ngồi không yên. Thật giống như có châm ở chát cái mông như thế, tại sao? Chúng ta chẳng lẽ không là muốn cướp tiền sao? Chúng ta là muốn cướp tiền, thế nhưng chúng ta muốn cướp chính là đồng tiền lớn, hàn một bên gai đồ an mặt một bên ác, dèẹt gửi những người tiền địa phương trải rộng toàn bộ thành phố, mà chúng ta chỉ có như thế những người này, nếu như mẹn mẹn chỉ là bằng dự vào chúng ta lời nói, từng đạo từng đạo đoạt lấy đi, đó là không hiện thực, còn có khả năng rơi vào trong nguy hiểm. Không sai, vì lẽ đó, chúng ta cần một ít tiểu xét lượng, để dèẹt chủ động đem những người tiền tụ lại đến một khối, một cái địa phương. Như vậy là có thể thuận tiện hơn nhiều. Họ Cổ nỏ nói rằng, mà muốn dễ dàng làm như vậy, chúng ta liền cần ngụy trang mục đích của chúng ta, để dễ dàng cho rằng. Trong kho hàng, Tọ Dẹt ủ một tay nhấc lên một thùng sắt, ngay ở trước mặt cái kia không ngừng rêu dao lên các ngươi chết chắc rồi các ngươi biết đây là địa phương nào à, các ngươi biết các ngươi muốn cướp chính là ai tiền à lưu manh trước mặt, lấy xuống mặt nạ của chính mình, sau đó đem sang tới ở cái kia một đống tiền mặt trên. Cướp. Tọ Dẹt ủ cười ha ha, không, chúng ta không cướp. Đi tìm đến ông chủ của ngươi, tìm tới Dẹt, sau đó nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là ai làm? Bảo rẻ ổ ném xuống thùng dầu, lấy ra một cái bật lửa, châm lửa, ném tới cái kia một đống tiền trên. Sang cùng trang giấy hỗn hợp, ngọn lửa trong nháy mắt bốc hơi mà lên, thưởng thức tư thế, vừa nhìn liền biết, này một đống bị giao cho ý nghĩa đặc thù cùng đắt đỏ giá trị trang giấy xem như là triệt để biến thành giấy vụn, đồng thời lập tức sẽ hóa thành không hề giá trị cho tặn. Còn có, mấy người đi ra ngoài, tỏ rẻ ổ lưu lại câu nói sau cùng phảng phất còn ở trong kho hàng vang vọng, đây chỉ là, bắt đầu Có người hỏi ta làm sao mới có thể giống ta như vậy nhiều lần ngã sắc mặt, này rất đơn giản, trong chú biết là tốt rồi chương 6, sách mới không thể nuôi nha. Chương 6, sách mới không thể nuôi nha. Sách mới không thể nuôi nha. Có một cái rất trọng yếu số liệu gọi là truy đọc. Đại thể ý tứ chính là mỗi ngày mở ra chương mới nhất xem nội dung nhân số. Biên tập là xem cái này đến sắp xếp đề cử. Dưỡng thương người một nhiều, liền sẽ dẫn đến thành tích kém, sau đó biên tập không cho đề cử. Thư liền bị dưỡng chết rồi. Vì lẽ đó sách mới không muốn dưỡng a. Các người mỗi ngày cho đầu cái phiếu đề cử đều thành a quyển sách này không muốn lại nào ố ố chưa mới. Sách mới kỳ mỗi ngày hai canh, lên giá sau bắt đầu bạo trương được rồi, gần nhất sự tình quá nhiều, tuy rằng có lưu cáo thế nhưng không thể tùy tiện xoành xoạc, ta nhưng là phải rất chăm chú biết quyển sách này, bản thảo vẫn luôn ở sửa chữa ỉn hy vọng mọi người có thể quá nhiều nhiều chống đỡ a. Hợp đồng đã ký đến, đại khái là ngày mai có thể ký kết, muốn đầu tư có thể rảnh thời gian. Hy vọng mọi người có thể quá nhiều nhiều chống đỡ chứ vậy, xe tăng như thế xe thể thao, cầu thu gom cầu phiếu để cử, chứ vậy, xe tăng như thế xe thể thao, cầu thu gom cầu phiếu để cử, bọn họ một phần không nắm còn đốt ta tiền. Văn phòng bên trong, Zetsu hỏi, "Đúng, cái kia bị thiếu bị tiền nhà kho người phụ trách tối đầu nói, hắn có nói, có nói, đây chỉ là bắt đầu." Ha, Zetsu cười cợt, đi tới một bên trên bàn làm việc, tay nhẹ nhàng lướt qua phía trên kia một ít khí hiện, "Chỉ là bắt đầu." Ha ha. Như vậy, dừng một chút, Zetsu tay đứng ở một cái hộp kim đồ vật trên, đột nhiên nắm lên, sau đó quay đầu lại, trực tiếp đem người phụ trách kia đập ngã, "Đây chính là chúng ta trả lời." Đối với Zetsu tới nói, như vậy thủ hạng, nên chết. Đem cái kia nhóm máu đồ vật thả lại đến trên bàn. Không có quản đấu kia phá dòng máu ngất ngã xuống đất thủ hạ, ZE đối với văn phòng bên trong một cái khác túi đầu bảo an đội trưởng nói rằng, thanh lý sở hữu nhà kho, trong vòng một tiếng, ta cần nhìn thấy sở hữu tiền đều bị khóa đến chỗ an toàn, còn có, đang làm xong chuyện này sau khi, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm những tên khốn tiếp kia. Ta muốn để bọn họ toàn bộ trên truy nã danh sách, hiểu chưa? Rất nhanh, tại đây cái bảo an đội trưởng dẫn dắt đi, ZE bọn thủ hạ liền dồn dập bắt đầu hành động lên, bọn họ đường hoàng cầm súng ống, cất bước ở trên đường cái, nhưng không có bất kỳ người nào đối phản, hoặc là nói không có người dám tới quản bọn họ, rất nhanh Dường như tội rẻ ổ bọn họ dự liệu như vậy, bọn họ bắt đầu đem rẻ phân bố tổn trừ với cái thành phố này, hầu như mỗi một góc trong kho hàng tiền mặt tập trung lên, sau đó vận đến bọn họ lựa chọn an toàn địa phương bảo tồn lại. Tọ rẻ ổ kế hoạch của bọn họ tất cả thuận lợi, kế hoạch của bọn họ nguyên bản chính là như vậy, chỉ có như vậy để rẻ chủ động đem sở hữu tiền toàn bộ tổn tại một cái địa phương, mới thuận tiện bọn họ một lần đánh cắp xong xuôi. Nhưng mà, kế hoạch ra một ít nho nhỏ sai lệch. Hả? Cứ nhìn cái kia rẻ thủ hạ đi xe thẳng vào địa phương, không khỏi mở miệng, là ta nhìn lầm sao? Ta nghĩ không có Âu của nó âm thanh có chút trầm thấp, vậy thì là cục cảnh sát. Dễ, cái này tất cả mọi người đều biết trùng buôn thuốc phiện, tại sao có thể đem tiền tổn tiền vào trong cục cảnh sát? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Được rồi, lần này, độ khó từ hầu như không thể, biến thành tuyệt đối không thể. Roman mở ra nụ nước bọn hình thức. Dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, hổm cánh tay tỏ vẻ ổ nói rằng, ngươi nói cái gì? Roman giật nảy cả mình, là ta nghe lầm sao? Không, ngươi không có nghe lầm, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Không đúng, cần sửa chữa một điểm, tỏ vẻ ổ lấy ra điện thoại di động một bên xoay người rời đi một bên gọi điện thoại, chúng ta cần càng thêm lợi hại xe. Ha, này đã không phải xe có lợi hại hay không vấn đề. Từ Tâm Du Man bắt đầu muốn khuyên bảo Tọ Dẹt ổ tử bỏ ý nghĩ, trừ phi ngươi có thể làm ra một chiếc xe tăng còn tạm được. Hơn nữa, còn cần biểu phải cùng xe thể thao như thế nhanh xe tăng. Ngươi muốn nói xe tăng, ta đúng là không lấy được, tọ dẹt ổ cũng không quay đầu lại, thế nhưng ngươi muốn nói một chiếc cùng xe tăng như thế xe thể thao, ta vẫn là có thể cho tới. Cái gì? Du Man một mặt châng váng, ta chính là tùy tiện bi bi một hồi, ngươi vẫn đúng là có thể lấy được. Còn có Cùng xe tăng như thế xe thể thao là cái gì quỷ? Rất nhanh, Dỗ Man liền biết, Tỏ Dẹt có dự định từ nơi nào cho tới loại kia xem xe tăng như thế xe thể thao. Chính đang bên trong khoang thuyền, mới vừa cùng giải dẻo đến rồi một lần hoạt động. Đến rồi một lần cộng đồng lắp ráp một chiếc xe thể thao hoạt động E-Zip nhận được đến từ Tỏ Dẹt ổ điện thoại. "Chuyện gì?" E-Zip hỏi. "E-Zip, chúng ta gặp phải phiền phức." Tỏ Dẹt ổ nói rằng, "Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Để ta đơn xem." E-Zip minh động chìa khóa, phát động động cơ, "Jet đem tiền tất ở nơi nào?" Chính quyền thành phố, ngân hàng kho bảo hiểm của cảnh sát. Ngươi lạ là làm sao biết?" Tọ Dẹt ổ sững sờ. Dùng đầu óc nghĩ, Ezith một bên tưởng thức dài du chân dài vượt qua cửa xe tiến vào bên trong xe, vừa nói, "Ta luôn luôn yêu thích bảy miu cẩn thận rồi mới hành động, vì lẽ đó, trước khi tới nơi này, ta liền đem dèệt tư liệu tra xét mấy lần, như vậy một cái xa gần nghe tên chủ ma túy, có thể ở chính giữa ưa hoạt động nhiều năm như vậy mà không có bị bắt, ngược lại là trở thành địa lâu xa, trong này, muốn nói không có chính thức che chở, ta là khẳng định không tí tưởng." Ngươi nói không sai, Tọ Dẹt ổ nói rằng, dèệt đem tiền toàn bộ tồn đến trong cục cảnh sát. Kế hoạch của chúng ta muốn như thường lệ tiến hành lời nói, liền cần một ít càng mạnh mẽ hơn xe. Không cần lo lắng, nếu ta sớm có dữ liệu, như vậy ta tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Ezit phát động xe thể thao, thuận tiện đem nhà kho địa chỉ gửi đi cho Tọ Dẹt Ổ, đến ta thuê nhà kho nơi này, nhường ngươi xem chút thứ tốt. Tọ Dẹt cùng mọi người rất nhanh đi đến Ezit nhà kho nơi. Khi bọn họ đến thời điểm, Ezit cũng vừa hay mang theo giải dẻo đâu một vòng phong trở về, lúc này mang theo mọi người tiến vào nhà kho. Xem xe tăng như thế xe thể thao. Ezit nghe Tọ Dẹt Ổ yêu cầu, nhếch miệng nở nụ cười, đi theo ta. Dứt lời, Ezith mang theo mọi người tới đến hai cái màu xám đậm thùng đựng hàng trước. Mở ra nhìn, Ezith thừa nước đục thả câu nói: "Ngươi đến cùng chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ?" To rẻ ổ đang nhìn đến này trong kho hàng đã mở ra bên trong dương những người linh tiện thời điểm cũng đã có chút chấn động, thế nhưng hiện tại, hắn biết, cái này thùng đựng hàng đồ vật bên trong khả năng mới là Ezith lần này mang tới đồ vật bên trong trọng yếu nhất, làm chuẩn bị làm đầy đủ một điểm, gặp sự cố thời điểm, có thể giải quyết vấn đề thủ đoạn cùng nắm cũng là nhiều một chút. Ezith nói rằng: "Ngươi mới đến, ta từ trước đến giờ yêu thích như vậy." Này ngược lại là tỏ vẻ ổ trên mặt mang theo nụ cười, kéo dài cái kia thùng đựng hàng, sau đó, cho dù là lấy tâm lý của hắn tố chết, cũng không nhịn được lắc lắc đầu, "Phụt, vật này cũng có thể mang cho ngươi đến." "Cái gì? Món đồ gì?" Con ở bên cạnh xoa xoa những người ở bên trong Dương Linh kiện Zoman cấp tốc tiến tới, khi nhìn rõ cái kia thùng đựng hàng đổ vật bên trong sau khi, hắn trực tiếp nuốt ngụm nước miếng. "Ngươi là đang nói đùa sao?" Zoman sững sốt thật một hồi mới phục hồi tinh thần lại, "Có ai có thể cho ta đến một quyển sao?" Trước mắt của ta thật giống xuất hiện ảo giác. Nghe vậy tỏ vẻ ổ nhất thời dục giả dục dịch hoạt động một chút chính mình cái kia cánh tay trắng tiện, mà Ez cũng là liếc mắt một cái Roman, cánh tay khẽ nhúc nhích. Tuy rằng hai người không đến nỗi đối với Roman có cái gì căm ghét tâm tình, thế nhưng đánh tiện nhân chuyện như vậy, ai cũng sẽ không đồng ý bỏ qua cơ hội như thế a. "Chờ đã, các ngươi muốn làm gì?" Roman dục cổ lại, hắn cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ xông lên đầu, "O'Connell, cứu mạng a." Ez, rõ ràng mỗi lần tác ra lời nói đều là ngã sắc mặt nhật ký, tại sao các ngươi làm như không thấy? Lúc này bạch ra tới rồi. Ngày hôm nay, trong đám đông nhiên bắt đầu tán gẫu lên liên quan với nội thuế vấn đề. Ta hương vấn tham dự tiến bảo, sau đó phát hiện ta là tiền nhận bút ít đến không cần nộp thuế, các đại lão là tiền nhận bút nhiều đến nộp thuế không đủ còn phải bù thuế. Chương 8, rõ ràng ta càng to lớn hơn, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Chương 8, rõ ràng ta càng to lớn hơn, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Nghe tiếng mà đến O cổ nọ cũng không để ý tới Roman, hắn đồng dạng nhìn thấy cái kia thùng đựng hàng độ vật bên trong, sau đó liền trực tiếp quên một bên Roman. Người cái này ít tí tí tí. O cổ nọ thậm chí theo bản năng chửi tục lên, người đây là muốn đến đánh trận sao? của cậu nó phản ứng rất mau đem còn lại chính đang kiểm tra những người linh kiện người đều hấp dẫn lại đây, mà trước mặt mọi người người nhìn thấy cái kia thùng đựng hàng đồ bật bên trong lúc, phản ứng của bọn họ, rồi cùng trước đây không lâu nhìn thấy xe thủ hạ trực tiếp đường hoàng đem tiền đưa vào cục cảnh sát gần như, kinh ngạc, choáng váng, cũng chớ nói lúng túng, ta là tới nghỉ phép, mà cái này, chỉ là một ít nho nhỏ cải tạo, Ezit cười ha hả nói rằng, toàn tự động gạt lĩnh xuống máy, toàn thân xe chống đạn vật liệu, chống đạn lốp xe, tăng thêm gia tăng, sử dụng động cơ mã lực cũng là to lớn nhất. Cao nhất tốc độ 120 m/h Chạy 1 2 giờ vẫn là không thành vấn đề. Tại sao chỉ có thể chạy 1 2 giờ?" Roman hỏi, bởi vì hết tốc lực 1 2 giờ gặp dẫn đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Ezik liếc mắt một cái, Roman nói rằng, "Không, dẫu trung đường hàng bên trong, một chiếc như là xe bọc thép như thế cao to việt dã đang lặng lặng địa đứng ở bên trong, toàn thân ngoại chí phòng thủ và trang bị, thấm hộ áo giáp, mà nhất hấp dẫn người chú ý là chiếc xe kia mặt trên nữa một cái vận chuyển lên gặp ngọn lửa xanh đại đồ vận. Không nghi ngờ chút nào, không có ai gặp muốn thử một chút vật kia uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. 1 2 giờ hoàn toàn được rồi." Có cái này, chúng ta vọt thẳng đi vào cấp đều có khả năng có thể thành công. To dẹ ồ nói đến đây, lắc đầu nói, thế nhưng chúng ta tận lực không muốn tạo thành quá to lớn thương vong. Những người dẹ ẹ thù hạ, chết rồi sẽ chết, thế nhưng cảnh sát cùng bình dận, chúng ta có thể không ảnh hưởng đến, liền tốt nhất không muốn ảnh hưởng. Tuy rằng có thể cùng dẹ ẹ thông đồng làm bậy cảnh sát phòng trừng cũng không khá hơn chút nào, thế nhưng này cũng không phải bọn họ đại khai sát dưới lý do. Bọn họ chỉ đồ tài, bất đồ mệnh. E-dict cũng không tính tham dự đến trong này đi. Hắn chỉ là cho mọi người cung cấp trang bị, cải tạo được rồi những người xe sau khi, liền trực tiếp dựa theo chính mình kế hoạch đã định đi đến bên trong ước bãi biển. Thế nhưng, ư việc Ezit cũng không muốn muốn tham dự đến chuyện lần này bên trong đến, chỉ dự định hôn đến mặt sau, cầm thuộc về mình tù lao, thăng cấp danh hiệu, sau đó liền mở ra cái kế tiếp thế giới, nhưng mà, phiền phức vẫn là chính mình tìm tới cửa đến. Lukeholm, nước Mỹ Liên bang Bắc Cổng, một cái bắp thị trắng án, nó diễn biến rắc sần sở tạc thảm ở nơi trước mặt tường có hòn đá nhỏ mỹ dưng. Ơ, có phải là nơi nào xuất hiện vấn đề? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái này huồng, hắn tìm tới cửa. Hết cách rồi, ai bảo tỏ rẻ ủ bọn họ làm sự tình tiêu dễ cái kia nhà kho tiền thời điểm thực sự là quá mức tiêu căng, sau đó bị hốt bọn họ thông qua mặt người kỹ thuật cho phân biệt đi ra cơ chứ. Lại sau đó, hốt liền căn cứ gì vãng tư liệu, điều tra ra được sở hữu cùng tỏ rẻ ủ có quan hệ người, sau đó dùng gần đây tiến vào bên trong ước cái điều kiện này thành tựu sàng lọc, thành công đem lần này tỏ rẻ ủ kêu gọi trợ giúp nhân sĩ toàn bộ sàng lọc đi ra. Thế nhưng, sàng lọc đi ra quy sàng lọc đi ra, tìm tới. Vậy thì là một vấn đề khác. Dù sao tọ rẻ ổ bọn họ cũng không phải người ngu, trên căn bản, ngoại trừ ở lại cái kia bỏ đi nhà xưởng, xuất hành thời điểm cũng là sẽ không lộ diện, bên trong ước lại là một cái khá lớn hơn nữa rất hỗn loạn thành thị, Hôm hoàn toàn không có cách nào tìm tới tọ rẻ ổ bọn họ, bởi vì đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thế nhưng, có một người là không có ẩn dấu đi. Dù hay là muốn tham dự đến lần này hành động bên trong, dù sao nàng muốn thu được cái kia đầy đủ hơn 10 triệu đô la Mỹ, vậy cũng chỉ có thể tham dự đến trong đó, không phải tuyệt khẳng định là không được. Vì lẽ đó, Ezic cũng chỉ có thể một người đi đến bãi cắt dung ạ bất quá đối với một cái ngàn tỷ phú ông, vóc người cực được, nhan trị khá cao người tới nói, chẳng lẽ còn sầu không tìm được đẹp đẽ bà gái. Nam ở bãi cát chiến lế, gió biển thổi, Ezit một bên thích trí địa lượng thụ bên cạnh hai cái bikini em gái bơi lên kem chống nắng phục vụ, một bên thưởng thức cảnh biển. Mahom nhìn chằm chằm, cũng chính là Ezit. Người khác đều giấu đi khỏe mạnh, liền một mình ngươi ở bên ngoài lê ngang, không tìm ngươi tìm ai. Thế nhưng, ngươi xem qua cái kia Ezit tư liệu sao? Trên xe, Helena hỏi, hắn nhưng là một cái ngàn tỷ phú ông, hơn nữa là rất nhiều xí nghiệp lớn, cổ đông lớn. Cái kia không phải ta muốn quan tâm, hô lắc lắc đầu nói, hắn hiện tại không ở nước Mỹ, nếu như tại bên trong nước Mỹ, ta còn cần quan tâm hắn cùng địa phương cảnh sát quan hệ tốt bao nhiêu, cùng cái nào quyền uy cao chức trọng người có liên hệ, cũng hoặc là có thân phận gì, thế nhưng hiện tại, ở bên ngoài, một cái hắn không có bất kỳ thế lực quốc gia bên trong, nơi này xem chính là quả đấm của người nào lớn, mà quả đấm của ta, hiển nhiên muốn so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Rất nhanh, bất kể là ăn mặc vẫn là khí chất đều cùng bãi biển hoàn toàn không hợp, hô biến dẫn thủ hạ của chính mình đi đến trên bãi cát, thẳng đến Ezequiel mà đi. Mới vừa thoa xong kem chống nắng, chính đang tắm nắng e zith đột nhiên cảm giác một cái bóng tối bao phủ tới. Mở mắt ra, e zith nhìn thấy một cái trứng co đầu. Vẫn là sợ hãi mang hắn trứng co đầu. E zith, loại khí trời này, án mặc những ý phục này, đi đến trên bờ cát, cảnh sát, ngươi có phải hay không thân thể quá suy nhược, vì lẽ đó sợ lạnh. E zith cũng không có khi theo lúc đó có khả năng nhỏ hắn hạ xuống trứng co đầu nhìn kỹ bên dưới tiếp tục tắm nắng dự định, vì lẽ đó, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, mở rộng thân thể một cái, hỏi, "Chu bi vài tên đứa dưới, bao quát lệ lại nằm ở bên trong, đều theo bản năng đem ánh mắt đầu lại đây." cảm thấy miệng có chút phát khô, có thậm chí theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Không cần hoài nghi, nữ giới nhìn thấy Soái ca thời điểm đồng dạng gặp có cùng nam tính nhìn thấy mỹ nữ sai giờ không nhiều phản ứng, hơn nữa hoàn toàn là theo bản năng sự tình. Edith, đúng không? Hộ đồng dạng chú ý tới bên cạnh những nữ nhân kia biểu hiện, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói gì. Rõ ràng bắp thịt của ta muốn so với hắn càng tốt đẹp không được, làm sao sẽ không có nhìn thấy các ngươi nhìn ta như vậy. Nếu như Edith biết hộ trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ như vậy trả lời hắn, xin lỗi, vừa phải tập thể hình hấp dẫn các phái, quá độ tập thể hình hấp dẫn đồng tĩnh. Cố hổ ta giải đến so với ngươi xoái. Có điều, Ezil hiện tại có thể không không có cái gì độc tâm thuật loại hình năng lực, vì lẽ đó, hắn biết mà còn hỏi, ngươi là ai? Thì ta làm cái gì? Ta là Luke Hong, liên bang cán bộ, hộp lấy ra giấy chứng nhận, nhìn chằm chằm Ezil, Chu tiên sinh, ta cần ngươi đưa ngươi bạn thân biết, có liên quan với độ mì nịt tỏ rẻ ổ, còn có vợ gì ở nó Connor, cùng với tất cả những người khác tin tức, toàn bộ đều nói cho ta. Ngươi muốn hỏi ta làm sao thành thần, ta đây không biết, thế nhưng ngươi muốn hỏi ta làm sao ngã sắc mặt, điểm này ta lão có kinh nghiệm. Chương 9 Người và người thân thể tố chất không thể quờ đua cả nắm, cầu thủ chương 9, người và người thân thể tố chất không thể quờ đua cả nắm, cầu thủ hộp cán bộ, Ezic lắc đầu, hỏi, người cùng ta cùng tỏ vẻ ổn có liên hệ chứng cứ sao? Người cùng tỏ vẻ ổn là bạn tốt quan hệ, từng ở cùng một nhà cửa hàng sửa xe từng công tác, hơn nữa mặt sau cũng có một ít liên hệ. Hộp đã sớm chuẩn bị, lấy ra một xấp dày đặc tư liệu. Ha, ta đây cũng không phải phủ nhận, thế nhưng, vẫn có một điểm nho nhỏ sai lệch. Ezic tiếp nhận tư liệu, lật qua lật lại sau khi, khẽ cười một tiếng nói, "Loại hai chữ, đã từng" gia đã từng cùng tỏ rẻ ô la bà tốt, thế nhưng hiện tại mà, ta cùng hắn cũng sớm đã như người rưng nước mắt. Ngươi cho rằng như ngươi bệnh nguy biện, có thể lừa quá ta sao?" Húp nhíu nhíu mày nói rằng, ngươi đây là đang dối gạt mình dối gạt ngươi. Ngươi nói đến thật giống cùng thật sự tự, thế nhưng, ta nói chính là lời nói thật ta, Ezik méo xệch đầu, ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cái kia hai cái ở một bên đánh bóng truyền bi bikini em gái lại đây, vẫn là nói, "Hồ cán bộ, ngươi có cái gì cường tráng mạnh mẽ chứng cứ, có thể chứng minh ta cùng độ mỹ nịp tỏ rẻ ở gần đây có liên hệ gì đây? Nếu như không có," Ezik nắm ở hai cái em gái trên mặt tôi cười, vậy thì thực sự là quá xin lỗi, thứ ta không phục buổi. Dứt lời, Ezic xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, chính như cùng hồi ở trên xe cùng Elena nói tới quá lời nói như vậy, nếu như ở nước Mỹ, hắn khả năng liền thật sự nắm Ezic không biện pháp gì, hoặc là nói muốn muốn động Ezic cần chuẩn bị cẩn thận rất nhiều thứ mới được, nhưng là hiện tại, nơi này là bên trong ước mà không phải nước Mỹ, vì lẽ đó, thuộc có thể lấy một ít càng tiêm trực tiếp, có thể sử dụng, đồng thời, uy không trái pháp luật cũng trên căn bản không có ai quan được đến biện pháp. Vậy thì rất xin lỗi, ta nhất định phải lấy một ít cương chế thủ đoạn. Hộp trực tiếp nhanh chân tiến lên, đưa tay liền muốn trực tiếp quát lên Ezic trên bà bay, muốn em nói để lại, nơi này không phải nước Mỹ cảnh nội, vì lẽ đó, địa vị của ngươi cùng tiền tài không có tác dụng, ở đây, quả đấm của người nào lớn, ai lời nói thì có đạo lý. Một giây sau, tình thế chuyển đổi tốc độ nhanh chóng, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ezic đẩy ra hai cái em gái, phản ứng cực nhanh, cũng không thèm nhìn tới điểm nắm lấy hộp bay, một cái quá vai ném, trực tiếp đem hộp ném ra xa năm, 6m, sức mạnh khủng lồ, thậm chí trực tiếp đẩy hộp hơn một nửa cái người rơi vào hố cắt bên trong. Người và người thân thể tố chất không thể cơ đố cả nắm, có mấy người ở cực đoan phẫn nộ tình huống có thể một cái chừa xúc giết chết một con hổ, mà Ezit ở không hề bất kỳ tâm tình gì sóng lớn tình huống có thể lập tức đem hơn 200 cân hổ trực tiếp qua vai ném ném ra xa năm, 6 m. Giữa bọn họ khác biệt duy nhất chính là, chừa xúc vị kia có thể mang hổ giữa mạng, mà Ezit có thể mang hổ rơi thật điên bát đạo nửa ngày hoãn có đến đây. Đầy đủ luôn 100 điểm gần 200 điểm thể hơn nữa, hệ thống cung cấp bổ trợ, nhưng là đối với thân thể toàn diện bổ trợ, nói cách khác, chỉ cần chỉ là nói tới sức mạnh, Ezit có thể bù đắp được gần 2 nhân loại cực hạn, mà nói tốc độ phối hợp, năng lực phản ứng, sức phòng ngự, sức hồi phục các loại tương tự như vậy. Chỉ có điều, Ezic có thể đem khống chế tốt vô cùng, vì lẽ đó nói như vậy, chỉ cần không phải cần phải thời khắc. Ezic nhìn qua, biểu hiện ra, cũng chính là một cái phổ thông kẻ cơ bắp trình độ. Thế nhưng, mỗi khi có yêu cầu thời điểm, gần hai nhân loại cực hạn chỉ số, vượt một cái chỉ là gần 200 cân người mà thôi. Khó sao? Đối với Ezic tới nói, này tuy rằng đúng là muốn xài một ít khí lực, thế nhưng cũng không tính được rất khó, cũng không phải không thể nào làm được. Hộp năm ở hố cắt bên trong, một mặt tràn váng. Hắn đang hoài nghi nhân sinh, ta là ai, ta ở đâu, phát sinh cái gì? Hộ thật không có phản ứng lại phát sinh cái gì, bởi vì ở hắn cảm quan bên trong, chính mình chính là mới vừa đem chính mình tay quạt lên éjit trên bà bay, sau đó, tay liền bị nắm lấy, một luồng chính mình hoàn toàn không có cách nào phản kháng lực lượng khủng lồ truyền đến, sau đó, chính mình đột ngột liền bay lên đến rồi. Ngươi dậy, hụp নাও một cái đỉnh đầu của mình hắc ác, hết sức xúc lên dầu quay nón bên trong còn có một ít hắc ác. Có vẻ rất có một ít buồn cười. Xin lỗi, ta không phải cố ý, khả năng là một ít nho nhỏ sai lầm. "In, có điều, hốt cán bộ, thứ ta nói thẳng, ngài khả năng cần khỏe mạnh rèn luyện một quãng thời gian, thể trọng thực sự là quá nhẹ." Ezit đi đến hộp trước mặt, cười híp mắt nói rằng, "Quả đấm của người nào lớn, ai thì có đạo lý, câu nói này ta rất yêu thích. Người là người sao?" Hốt cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại vừa nãy phát sinh một chút chuyện gì, ngẩng đầu lên, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. "Ta nghĩ?" Ezit nhíu nhíu mày, làm như nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, "Đại khái là đi. Được rồi, ngày hôm nay nói chuyện liền đến nơi này đi, thời gian cũng không còn sớm, ta lựa trại dạ hội còn đang đợi ta đây." Ezic cười gợn, đứng dậy, hướng về một bên đi đến, hộ cán bộ, "Ta hy vọng, lần sau đụng tụ trước, ngài vẫn là nghĩ rõ ràng lại nói cho thỏa đáng, nếu không, lần sau, ta khả năng thì sẽ không lưu thủ." Lúc này, Lệ Lệ là âm thanh để Ezic không thể làm gì khác hơn là ngừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ. "Ngươi là thật lòng sao?" Ezic xoay người lại, nhìn về phía cái kia cầm súng chỉ về chính mình nữ nhân, chẳng biết vì sao bỗng nhiên đến rồi một tia hứng thú, dùng băng lạnh mà không tình cảm chút nào âm thanh, lại phối hợp trên không chút biểu tình vẻ mặt, "Ngươi đang đùa với lửa, nữ nhân." Y, -y, -y, -y, -y. đi vẫn là quá giới. Công trình, công trình, chưa kịp để Lệ Na phản ứng lại nói cái gì, Ezit liền lại tự nhiên nói tiếp lại đi, như vậy bá đạo tổng giám đốc phong cách quả nhiên vẫn là không thích hợp ta. Quên đi, vẫn là duy trì ta nguyên lai like nhân vật giả thiết được rồi. Khà khà, cái điên, ngươi là ai? Tại sao cầm súng chỉ bảo ta? Ezit này một lần xong thao tác thành công để Lệ Na vốn là nghiêm nghị ánh mắt trở nên hơi bừng lòng. Dù sao, luôn cảm thấy người đàn ông kia có chút bệnh thần kinh đáng mẻ. Ngươi mới vừa ở công nhân đánh lén cảnh sát. Nghĩ thì nghĩ, nói tới nói lui, Lệ Na không chút do dự mở miệng nói, "Chúng ta cần ngươi cùng chúng ta đi một chuyến." phối hợp điều tra. Thật sao? Ezit nhíu nhíu mày, "Được rồi, lý do nghe vào rất thỏa đáng, thế nhưng, ngươi cảm thấy cho ta là một cái dạng đạo lý người sao?" Nữ sĩ, "Ta không cần cảm thấy cho ngươi lạ, ta cần ngươi chính là." Hẻn lẽ nạ giật giật súng lục trong tay, "Quả đấm của người nào lớn, ai nói thì có đạo lý." Ta rất tán thành câu nói này, thế nhưng, câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng." Ezit cười cợt, "Ngươi có súng, ta có tư bản, không bằng để chúng ta hộp cán bộ đến nói cho ngươi." Hắn thật sự dự định để hình thức tiếp tục dựa theo như bây giờ tình huống tiếp tục phát triển sao? "Đương nhiên không, đứng lại." đi đến để lệnh nạ bên người, hụp lắc đầu một cái, ấn súng nệ lệnh nạ xuống trong tay, thoáng cùng nghệ lệnh nạ giải thích một hồi, không thể sử dụng súng, hắn không phải trái pháp luật nhân viên, lý chép cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa có quyền thế, còn chưa tới kết tử thủ mức độ. Nếu như chỉ là đại tiến vào trong cục cảnh sát tuần mỗi ngày, hắn thủ trưởng tùy tùy tiện tiện sẽ có thể giúp hắn bao lại, thế nhưng này sử dụng súng. Chu vi có thể toàn bộ đều là người, đối phương lại là có quyền thế hơn nữa dòng dõi sạch sẽ, như vậy hạ xuống, trước tiên không nói hộp lần này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, coi như là hoàn thành rồi, sau khi, hắn công việc này cũng đến có còn Cuốn đũa sau khi còn muốn đối mặt đến từ Ezic trả thù. Cái được không đủ đụ đắp cái mất, không có cần thiết. Nhưng là, hệ lệ nạ trợn to hai mắt, không có cái gì tốt nhưng là, hụp lắc đầu một cái, vung bu tay, đi đến Ezic trước mặt, hoạt động một chút chính mình thân thể đạo, đến đây đi, chúng ta lại đánh một trận. DS đã ký kết, cầu cái khen thưởng xung một hồi ký kết bằng a. Cảm ơn mọi người mỗi lần cùng đại thần đánh phần thời điểm, bọn họ đều là cá gư mới, cho ta một loại ta rất mạnh cảm rất sai, thế nhưng sau đó ta mới biết, nguyên lai like bọn họ dùng chính là webgo, vì lẽ đó gõ chữ phần mềm trên không biểu hiện số lượng từ có trách bọn hắn đều là lặng lẽ nhặt càng hơn bạn. Hiêm ác. Chư mười, chân trái trước tiên bước vào cầu lớn, cầu thủ gom cầu phía để cự, chư mười, chân trái trước tiên bước vào cầu lớn, cầu thủ gom, cầu phía để cự. Hộ hiện tại vẫn không có nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc chính là cái gì sẽ bị đem ra. Tuy rằng hắn nhìn thấy edit thân thể, liền biết hắn là trường tưởng có gen luyện, tố chất thân thể tuyệt đối không kém người, nhưng là, loại này bọc người edit cũng tuyệt đối không có đến lập tức liền có thể đem chính mình ngã đi ra ngoài như vậy xa trình độ a. Chính mình nhưng là một cái hơn 200 cân chẳng hẳn, làm sao có khả năng liền nhẹ nhõm như vậy? lập tức liền đem chính mình cho ném ra. Vậy mới đúng, Ezic cười cợt, "Như vậy, đến đây đi." Tiếng nói vừa dứt, hộ trực tiếp hướng về Ezic một cái đấm thẳng uy tới. Ezic không né không tránh, cũng đồng dạng là một cái đấm thẳng, trở về quá khứ. Chỉ có điều, lần này, Ezic lần thứ hai thoáng giảm thiểu một chút sức mạnh. Năm đấm cùng năm đấm ba trạm, phát sinh một tiếng người xung quanh có thể rõ ràng nghe được vang trầm, từ ở vẻ ngoài nhìn qua hoàn toàn không có cách nào đối kháng hai cái tay cánh tay, đến cuối cùng, nhưng là càng tránh tiện cái kia chi một trận mắt trừng có thể thấy run rẩy, ru ru sau đó lùi về sau. Bởi vậy bậy có thể thấy được, có lúc cũng không phải càng thô càng tốt, đầy đủ sộp bác mới là đạo lý quyết định. Gần đủ rồi. Edith coi cợt, nhìn phất tay một cái, gặp lại, hột cán bộ, chúc các ngươi hành động thuận lợi. À, nay một hạng vẫn là quên đi. Ngươi. Helena vẫn muốn nghĩ lưu lại Edith. Đừng. Hột gọi lại Helena cùng mình tụi hạng, cũng đánh cảm lạnh khí, trước tiên đi bệnh viện. Hắn cảm giác mình tay, thật giống đã nứt ra rồi như thế. Nhìn theo hột sau khi bọn hắn rời đi, Edith gọi điện thoại cho Tọ Dẻ ủ, đem chuyện vừa rồi nói rồi một hồi. Vì lẽ đó, người tàn nhẫn mạ giáo hắn một trận. Tò Dẹt Ồ cười nói, "Cũng không thể nói được, nếu không là hắn động thủ trước, ta cũng sẽ không phản kích, hắn cũng sẽ không bị thương, trên thực tế, ta cái này nên tính là tự vệ mới đúng." Ezic nói rằng, "Các ngươi tốt nhất nắm chặt, Tò Dẹt Ồ. Đương nhiên, đợi được làm rõ trong cục cảnh sát kết sát chu vi đến cùng là cái gì tình huống, chúng ta là có thể chính thức bắt đầu kế hoạch." Tò Dẹt Ồ nói rằng, "Được rồi, có điều, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Ezic ngáp một cái nói, "Tò Dẹt Ồ, làm xong vụ này, các ngươi liền nên dựa tay, có đứa nhỏ, chính là thời điểm trở về bình thường sinh hoạt." Ta biết Nghe được Ezith lời nói, Tọ Dẹt Ổ cũng là rất chăm chú mà trả lời, huống hồ, tất cả thuận lợi lời nói, chúng ta liền cũng không tiếp tục cần phải đi làm chuyện này. Đối với này, Ezith không có phát biểu nữa ý kiến, tuy rằng hắn biết Tọ Dẹt Ổ ý nghĩ nhất định sẽ bị hiện thực thay đổi. Bất kể là có thể hay không nhàn hạ xuống, vẫn là vì cứu mình thê tử lại đi, Tọ Dẹt Ổ là chắc chắn sẽ không ngừng, nhiều lắm, chính là một quãng thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Quá thật ít ngày. Ezith nói được là làm được, hắn xác thực không có tham dự đến Tọ Dẹt Ổ những người trong hành động, chính là cung cấp một chút trang bị cùng cải trang kỹ thuật chống đỡ phụ bộ trang bị kỹ thuật chống đỡ dự có thể gọi tham dự vào sao. Mà đối với tỏ rẻ ố bọn họ tới nói, có Ezik kỹ thuật chống đỡ, hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Vấn đề an toàn gần như không cần lo lắng, lấy chiếc kia hào giác việt giá thảm độ, trong thành phố này, cơ bản trong thời gian ngắn là không tìm ra được cái gì hữu dụng vũ khí có thể uy hiếp đến bọn họ. Dù sao, như thế nào đi nữa nói, tỏ rẻ ồ cùng nó cổ nó kỹ thuật lái xe của bọn họ cũng ở đó, hơn nữa, đường đường khí vận chi tử cả người nhân vật chính vận sáng, trước không có sự giúp đỡ của chính mình cũng có thể quyết định, hiện tại có Ezik trang bị trợ giúp, đều không cần đi tìm bên trong. Ước lòng đất trưởng đua đi làm xe, chẳng lẽ còn có thể xảy ra vấn đề gì sao? Cấm cửa. Nay quân cờ tùy tiện cấm bảo, Ezreal hoàn toàn không lo lắng, dù sao hắn không có tham dự hành động. Nói tóm lại, Ezreal đem lần này xuất hành xem là chân chính nghị phép, hoặc là ở trên du thuyền mở tiệc đứng, hoặc là chính là chơi một ít lướt sóng, thuyền buồm, nhảy dù loại hình hoạt động. Hộp ở ngày đó bị Ezreal đánh vào bệnh viện sau khi liền cũng không còn tìm tới cửa. Bệnh viện đưa ra phát hiện kết quả là nhẹ nhàng xương nứt, ít nhất cần 2, 3 tháng mới có thể khôi phục. Xương nứt dẫn đến hộp hiện tại tay phải trực tiếp đánh tới tầm thay cao không cách nào chủ trì võ trang hành động, vì lẽ đó FBI lại phái một ít nhân thủ đến giao cho hộp chỉ huy. Tuy rằng ấy, lẽ lẽ nào đưa ra lấy hộp giám thường báo cáo tới yêu cầu EZ hiệp trợ điều tra ý kiến, mà hộp vốn là cũng đúng này có chút độc lòng, thế nhưng, hô bảo nhận một cú điện thoại sau khi, hắn liền từ bỏ ý định này. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền đem sự tình quyết định, trực tiếp đem EZ mang về bên trong cục thẩm vấn xong xuôi, tương tự với tiền trạm hậu đấu, chuyện về sau hắn hoàn toàn không cần lo lắng, FBI hoàn toàn có thể giúp hắn bao lại, nhiều lắm là hắn bị mắng một trận, làm một lần mặt ngoài công tác liền lừa gạt. Hoàn toàn sẽ không phải chịu cái gì tính thực chất trừng phạt thế nhưng hiện tại, hắn cũng chưa thành công, mà Ezit gọi mấy cuộc điện thoại, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Có tiền, phân lớn thời điểm đều đại diện cho có thế, ngàn tỷ phu ông, là có chút phân lượng, càng khỏi nói vẫn là ở niên đại này ngàn tỷ phu ông. Chí ít, đạo thủ trước nhất định phải cân nhắc một chút đến cùng có đáng giá hay không thôi, càng khỏi nói Ezit đúng là không có làm bất kỳ chuyện phản pháp pháp, Chí ít ở bề ngoài trong khoảng thời gian ngắn là không tìm được, mà biện đặt hoặc là mạnh mẽ sắp xếp, cái trò này đối phó tên côn đồ các kế vẫn được, đối với Ezit loại thân phận này thường nhân tới nói, muốn bị tiện ăn được chết sao? Đưa ra đề nghị này điều tra viên ngày thứ 2 bợ vì chân trái trước tiên bước vào cổng lớn mà bị chính đang nổi nóng dưới sự lãnh đạo phóng tới một cái nhàn trước bộ ngành. Thành công thu hoạch đến từ thượng cấp gỡ trách cùng cảnh cáo sau khi, hộp chỉ có thể từ bỏ lại tìm Ezic phiên phức ý nghĩ, hiện tại, hắn mặc dù biết Ezic khẳng định cùng Toze ô có liên hệ, thế nhưng là chỉ có thể lần là đường dây này, mà là đem sự chú ý chuyển đến vệ tinh cùng quản chế giao nhau khuôn mặt phân biệt so sánh trên, thử nghiệm tìm tới tung tích của bọn họ. Kỳ thực, quản chế cái gì, hắn cũng không phải không nghĩ tới Nhân thủ thiếu vấn đề đúng là giải quyết, trước bên trong cục bởi vì hắn bị thương nguyên nhân lại phái mấy người lại đây, nhưng mà này cũng không có nghĩa là hắn là có thể phân ra nhân thủ đi giám thị Edit. Giám thị, vậy cũng đến phải có có thể giám thị được không Giang A? Từng ngày từng ngày này dù tuyển thủ đứng, trên bục thi đấu, này dù vận động, này tình phí ai chịu nổi? Thủ trưởng bởi vì hồi cùng Edit một làn sóng đối với quyền bị đánh xương nứt sự tình cũng đã khó mà tin nổi nỗi trận lôi đỉnh, này nếu như hôm lại đi đưa tay đòi tiền, chuẩn bị muốn tới một tay ngụm nước sao? Hộp chỉ là dài đến chẳng hắn, nhưng hắn lại không phải cục đốc cho tôi cái khác quản chế phương thức. Thời đại này, muốn nghe lén điện thoại di động, đầu tiên ngươi cũng đến phải có thể tiếp xúc được, lắp đặt thiết bị ạ. Mà phải có điều kiện ra sao mới có thể tiếp xúc được Exit đây? Theo hộp trong tay nắm giữ tình báo đến xem, hoặc là là mỹ nữ, hoặc là là người làm ăn. Mà hôm nay bên người trong đội viên thật giống cũng chỉ có hệ Lệ Na một cái được cho là mỹ nữ. Trên thực tế chỉ có nàng một người phụ nữ, vẫn là thành tựu bên trong ướp cảnh sát phụ cảnh thân phận bị Lâm Thời Mộ binh lại đây, hoàn toàn chính là tới làm người hướng dẫn cùng phiên dịch một loại công tác, trước còn đã cùng Exit từng gặp mặt. Mà người làm ăn Trang phục đến giải quyết chứ? Thân phận đến giải quyết chứ? Án nói loại hình cũng đến muốn giải quyết chứ? Tuy rằng có Exit bây giờ còn có tiếp sửa xe hoặc là cải trang loại hình hoạt tình báo, nhưng là thật sự coi tùy tiện lái một xe phá xe quá khứ đối phương gặp để ý đến ngươi. Nói cho cùng, hay là muốn kinh phí? Vì lẽ đó, bất kể là niên đại nào, tiền bạc này vẫn đúng là chính là cái đồng tiền mạnh, có nó, bất kể là muốn làm gì sự tình, đều so với không có tiền thời điểm muốn lung tung rất nhiều. Mà ở thủ trưởng đã công khai hột không muốn đi tìm Exit diện phức sau khi cậu tự nhiên cũng không thể còn có từ thượng cấp nơi đó cho tới kinh phí dự định, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như hắn thật sự muốn quản chế Ezic, liền tựn chính mình ra tiền. Hốt cơn không đến mức như vậy chết suy nghĩ nhìn chằm chằm Ezic không tha, đặc biệt là hắn còn có biện pháp khác hoàn thành nhiệm vụ của chính mình mà cũng không phải cùng đường mặt lộ tình huống, huống chi, Ezic còn đánh tới tiền thuốc thang đây. Đương nhiên, này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Tuyệt đối không phải. Nếu là có một cái ngã sếp mặt bạc là tốt rồi, nói vậy ta có thể ghi tên đại nhất chương 11, sơ một chút 100 triệu USD, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, chương 11 sở một chút 100 triệu USD, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, mang cái tính nhâm, ăn mặc bãi cắt kinh điện trà phụ, nằm ở bãi cắt trên ghế ezit nâng, cái mở ra khẩu da thành, có một cái không một cái địa không có chuyện gì theo ống hút toát hai lần. Cho dù tốt chơi địa phương, cho dù tốt đồ chơi, cũng hầu như gặp có chơi chán thời điểm, mà ezit hiện tại liền rơi vào trạng thái như thế này. Muốn nói mỹ nữ đi, kỳ thực cũng là như vậy, thấy rõ nhiều, trải nghiệm hơn nhiều, ezit hiện tại hầu như cũng không có đối với người nào có đặc biệt hứng thú. Trừ phi là có thân phận đặc thù, tỉ như xem giải dẻo loại này có thân hình, có nhan trị lại là nhân vật trong vở kịch. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải thân thể hắn không được, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, hoàn toàn không cần lo lắng. Ký thực, quay đầu lại, Ezil hồi tưởng trước đây chính mình còn không xuyên qua trước sinh hoạt, đều có chút hoài niệm lên mình chút kia, giống như cổ tiên nhạc tưởng tượng cũng không có gì lạ, giản dị tự nhiên sinh viên đại học, cái gì đều không có trải qua, vẫn là một tấm giấy trắng, đối với hết thảy đều ôm ấp tốt đẹp ảo tưởng, dựa vào biết tiểu thuyết kiếm lời đến một ít tiểu tiền tiền, một phần cho trong nhà còn khoản bay nhà. Một phần lưu làm tiện sinh hoạt của chính mình cũng bởi bị tiên. Chí nguyên tắc mà tập trung vào rất lớn một phần đến trong tiểu thuyết chống đỡ chính bản, thật vất vả tốt nghiệp tìm tới công tác sau đó bị mắc bệnh. Tới đây thì thôi, có điều chỉ có thể nói phúc họa tương y đi. Ai biết như vậy họa sau khi có thể mang đến cho mình như vậy phúc đây. Sau đó nói không chắc vẫn có thể tìm tới con đường quay về, đến vào lúc ấy, dựa theo trước đây chính mình xem qua trong tiểu thuyết giả thiết đến xem, nên có cái gì tương tự qua lại thời gian năng lực, nói cách khác, đến thời điểm chính mình là có thể trở lại chính mình rời đi một giây sau, vô cùng hàm tiếp. Nói tóm lại, Không thiệt rồi, huyết kiếm lời. Chính là hiện tại, nên làm những gì đây? Nguồn bực ngắn ngẩm Eris cuối cùng cũng coi như là sạch xong xôi ra thành bên trong nước rửa, nâng quá một bên cái muôi chuẩn bị quất ra thịt ăn. Sau đó, hắn liền nghe đến một thanh âm. Xem ra người rất cẩn nhàn, là có một chút. Eris đầu cũng không lệnh, vẫn duy trì trên tay động tác, trả lời, ngươi làm sao đến, đến rồi? Chuẩn bị công tác làm xong, chỉ cần là nghe thanh âm, Eris liền biết rồi người tới là ai, dù sao đây là hắn giai đoạn hiện tại tại đây cái thế giới duy nhất cảm thấy hứng thú nữ nhân. Trên căn bản đi, còn kém một cái Hắn mặc bikini giải dự từ Egypt phía Saudi tới nói, chế nhạo nói, dù sao ta không phải là ngạn tỷ phu ông, nếu muốn nắm tiền, nhất định phải làm được a. Nay cũng cũng là Egypt gọi dù, chuẩn bị bên cạnh hơi di chuyển, hắn dùng bốn là hai người bãi cắt ghế tựa, còn kém cái gì. JN bàn tay hoa băng, giải dự không chút khách khí điệu nằm ở bãi cắt trên ghế, không có cái kia đồ vật lời nói, coi như là bắt được két sắt, chúng ta cũng cần quá nhiều thời gian đến mở ra két sắt, trong thời gian ngắn căn bản không mở ra, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải đang làm đến két sắt sau khi trực tiếp mở ra, sau đó chia tiền rời đi mới được. Ý kiến hay trực tiếp đem toàn bộ két sắt kéo đi, dãy E phòng trữ sẽ bị các ngươi cho tất chết, chỗ an toàn nhất ngược lại là biến thành chỗ nguy hiểm nhất, Ezil cười cợn, thế nhưng, các ngươi muốn ở nơi nào mới có thể tiếp xúc được dãy E. Dãy E gần nhất sẽ đến bãi biển cùng người nói chuyện làm ăn, hắn những người người làm ăn bởi vì gần đây dãy E đem tiền toàn bộ thu nạp cùng nhau, sau đó tìm khắp nơi tỏ rẻ ô bọn họ, đem toàn bộ thành thị làm cho bận thịu xấu xa hành vi có chút bất tâm, vì lẽ đó dãy E mới cần để cho bọn họ yên tâm mà mời bọn họ buông lòng một chút, dãy Dèo nói rằng, mà đây chính là chúng ta cho tới vân tay cơ hội duy nhất. Ngươi định làm gì? Ezil hỏi. Chỉ cần, giải dưới tay từ bắp đuổi gốc dễ chậm dãi đi xuống, thon dài, chân nhắn, bỏ ra thật lâu thời gian mới trượt tới ngón chân, cái này, cứng, sơ một chút 100 triệu USD. EZ nhìn giải dẻo chân dài, không nhịn được một cái tát vua tới, vẫn là ta đến làm giúp được rồi. Đương nhiên, cái kia 100 triệu USD, đến dậy ẹt ra. Điểm này ta đồng ý. Giải dẻo cũng không có phản đối, vốn là trên thực tế nàng liền đối với EZ cảm thấy rất hứng thú, càng khỏi nói, đối lập so với dẹt ông láo kia trùm mà tuy tới nói. Đương nhiên là Eric cái này làm chính kinh chuyện làm ăn anh tuấn đẹp trai bốc người tốt ngàn tỷ phú ông càng thêm hấp dẫn người a. Có điều, Dài Dẻo cũng không có nỗ lực để lại Eric tay, mà là hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi định làm gì? Phương pháp có rất nhiều, liền xem ngươi dự định là phải nhanh, vẫn là chậm, Eric lại không phải cái gì non náo quỷ, trải nghiệm một hồi sau khi liền lấy ra tay, sau đó từ một bên đem ra một cái mở ra khẩu ra thanh đưa cho Dài Dẻo, uống nước rửa sau. Nhanh chính là cái gì? Chậm lại là cái gì? Dài trực tiếp nhận ra thành, nhấp một hớp nước rửa, hiếu kỳ hỏi, nhanh chính là trực tiếp đi tới cửa, sau đó nói chuyện làm ăn, uống chén rượu, vươn tay liền đến tay, Ezit nói rằng, "Chậm, vậy thì là thu thập hắn sở hữu tội chứng, cấp đoạt hắn sở hữu thế lực, lấy nghiền ép tứ thái, triệt để phá hủy hắn, có điều, cái phương pháp này mà." Đầu tiên nghiêm trọng chuyện phàm pháp, ta không quá yêu thích làm, hơn nữa, các ngươi ở trong đó có thể đưa đến tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể, như vậy cũng không tốt lắm. Nếu đều ngươi đều phân tích như thế thấu triệt, như vậy ta còn có thể nói cái gì đây?" Dài dẻo khẽ mỉm cười, "Ta muốn nhanh." Quá nhanh cũng không được, Ezit nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo: Chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị, vừa bạn, ta còn thiếu một người bí thư. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Khắc khắc, đương nhiên, Ezit còn không đến mức như vậy vội vã không nhịn nổi, đầu tiên đương nhiên hay là muốn làm chính sự. Thư ký? Jaejeo nói rằng, vậy ta còn cần đổi một bộ quần áo. Không, tạm thời không cần, chúng ta là đến bãi biển chơi, muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn cũng tương tự là lâm thời nảy lòng tham. Ezit xem phong cảnh, thững hờ mà nói rằng, như vậy vừa có thể để cho đối phương không có phản ứng gì không gian, cũng có thể càng nhanh hơn địa đạt đến mục đích. Hơn nữa Lại không phải hiện tại liền làm luận. Tại sao ngươi có thể như thế thông thạo?" Dài Diệu Nghi hỏi hỏi. "Khi ngươi làm ăn làm nhiều rồi sau khi, ngươi thì sẽ biết, rất nhiều món làm ăn lớn, nói như vậy đều là tại đây dạng tiểu trường hợp cùng lỡ đãng xảo nội trong lúc đó đã thành." Ezit cười cười nói, "Sáo lộ mọi người đều hiểu, chỉ có điều liền xem có phải là một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà thôi." Ta đột nhiên cảm giác thấy còn giống như là lái xe thích họ ta. Dài Dư Tự dài nói, "Nhiều như vậy còn không nhiều nhẽu, thật mời a." Lái xe cũng là rất tốt một cái giải trí phương thức, dù sao, ta là thợ sửa xe làm dầu. Hơn nữa đến nay cũng không có đem môn tủ nghệ này cho hạ xuống, sửa xe cải tạo lái xe cái gì xem như là ta bây giờ làm không nhiều ham muốn một chồng. Eris đồng dạng tỏ giải, dùng dãi dẻo nghe có chút nghiến răng ngự khí nói ra một câu làm người nghiến răng rồi nói, có tiền thật sự gặp mất đi rất nhiều lạc thú a. Ta mọi khi đều cho rằng đại thần là ngồi trước máy vi tính mỗi ngày gõ chữ mười mấy 20 tiếng mới có thể đạt đến mức độ như vậy, kết quả ngày hôm nay mới biết bọn họ là một ngày gõ chữ 2 giờ, còn lại thời gian đều đang ngủ. Chương 12, mợ dày S, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Chương 12, mợ dày S, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Ezit giá trị con người rõ ràng là so với Jet muôn cao. Nan tỷ phú ông cái từ này, có thể là hình dung 100 triệu USD phụ ông, cũng có thể là hình dung 1 tỷ, thậm chí là 10 tỷ, mà Ezit tài sản, chính hắn đều không có cẩn thận hạch toán quá, ngược lại đầy đủ hắn tùy tiện soạn soạt là được rồi. Hơn nữa, tuy rằng Jet trong tay có 100 triệu USD tiền mặt, thế nhưng số tiền này cũng không toàn bộ đều là hắn. Vậy chúng ta nên làm sao bắt đầu? Zai Nhiêu hỏi. Này còn chưa đơn giản. Ezit hỏi, Jet lúc nào sẽ đến bãi biển? Hắn đã đến, ngay ở cách đó không xa một cái bãi các khách sạn nơi đó, cùng hắn những người khách hàng nói chuyện làm ăn. Giãy giụa đáp, "Ừ." Ezic gật đầu, sau đó hướng về một phương hướng bậy bạ tay, trước ở hắn dặn dò dưới cách khá xa xa thế nhưng vẫn quan tâm hắn nơi này một cái thủ hạ đi tới. Ra ngoài ở bên ngoài, thân là một cái có thân phận ngàn tỷ phu ông, cũng không thể chuyện gì đều tự thân làm, Ezic tự nhiên cũng thuê một chút thủ hạ đến vì chính mình làm việc, sắp xếp giao tiếp một cái chuyện, đây là không thể phòng ngừa, cũng là sát thực cận. Có dặn dò gì sao? Tiến sinh. Thủ hạ đi tới hỏi Nơi này có một cái gọi là Hermạn Jet, thương nhân Ezit phân phó nói, đi tìm đến hắn, đem ta danh thiếp cho hắn một tấm, sau đó nói ta tìm hắn có chuyện làm ăn muốn nói. Được rồi tiên sinh." Thủ hạ không có hỏi nhiều, trả lời một câu xong ghi, rất nhanh tiện tay sắp xếp đi tới. Chuyện này, dại ra hơi nghi hoặc một chút, như vậy là có thể. Không phải vậy đây, cho ngươi đi sắp dụ sao?" Ezit cười lắc lắc đầu, nên có đủ thực lực thời điểm, có rất nhiều sự tình là có thể trực tiếp giải quyết. "Cái kia, thủ hạ của ngươi có thể như vậy nhanh liền tìm đến người sao?" Zaleo vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, ngươi lại không có cùng bọn họ nói về vị trí, bọn họ làm sao có thể ngay lập tức liên lạc với thù hạ của ta, lại không phải ăn không không làm ăn no chờ chết người, Ezit nói rằng, ở chính giữa ướp ở lại, sướng sờ nhiều ngày như vậy, nếu như bọn họ còn chưa thể đem nơi này cơ bản nhất tình huống thăm dò rõ ràng lời nói, vậy chỉ có thể giải thích ta dùng người ánh mắt có vấn đề. Mà ta dùng người ánh mắt, đến nay mới thôi, không có vấn đề. Thân là một cái có như thế giá trị bản thân phụ ông, nếu là không có thù hạ đến bảo đảm suất hành an toàn lời nói, như vậy khẳng định cũng không lâu lắm liền sẽ bị nhìn chằm chằm. Ezith thuê thủ hạ mục đích cũng không chỉ chỉ là ở chỗ cho mình xử lý việc bận rẽ, còn có chính là phòng ngừa một ít phiền phức không tất yếu, tỉ như bị kẻ phạm pháp nhìn chằm chằm. Đánh con rồi chuyện như vậy, cũng không thể nhiều lần chính mình hạ trạng tự mình động thủ đi. Trang bước làm mất mặt chuyện như vậy, Ezith có hứng thú, thế nhưng giới hạn với đối với đặc biệt người, đối với một ít liền tiền cũng không xứng bị chính mình nỡ kỹ diễn viên của chúng. Cần sao? Cái kia thuần túy là lãng phí khí lực a. Vì lẽ đó, thật là một cái hợp lệ thuật hạ. Ezithủi hạ bạn trước công tác chính là giúp hắn xử lý một ít chuyện, cùng với làm rõ Ezith vị trí địa phương tình huống xung quanh cùng với có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, còn có chính là ngăn cản một ít con rồi. Vì lẽ đó, Ezith mới sẽ nói, nếu như đến bên trong góc nơi này, hơn nữa đã qua thật một quãng thời gian, nếu như thủ hạ của hắn còn không biết bên trong góc địa đầu xả hờ mạn nhẻt tình huống người nói, vậy bọn họ sát thực có thể bị sát hại. Tuy rằng thủ hạ người không đến nỗi có thể thời xác định vị địa vị, trí, thế nhưng hắn phương thức liên lạc cùng với một ít cơ sở tin tức, những thứ đồ này, thủ hạ của hắn khẳng định là gặp có mà chỉ tuần liên lạc với, những chuyện này tự nhiên cũng sẽ không tỏ chuyện. Một hồi, Ezith thủ hạ trở về. "Tiên sinh, thủ hạ nói rằng, chúng ta liên lạc với ZE Tiên sinh, bất ngờ chính là hắn ngay ở cách đó không xa bãi các khách sạn nơi, cần để cho hắn lại đây sao?" ZE Tiên sinh biểu thị nếu như có thể lời nói có thể hiện tại liền bắt đầu đàm luận. Dazeo gần như không khống chế được địa trợn to hai mắt. Lại thật sự nhanh như vậy liền có thể liên lạc với người, hơn nữa đối phương vẫn như thế cấp mạch. Đây thật sự là bên trong ước địa đầu sả, ai cũng không dám nhạ ZE. Dazeo không biết Tuy rằng có câu nói gọi là cường long không ép địa đầu xả, thế nhưng bất cứ chuyện gì cùng sự vật đều không đúng tuyệt đối, mà là đối lập mà nói. Mà hiện tại, Exit này điều qua sông Long liền muốn so với ZS vùng đất này đầu xả cường quá nhiều, hoặc là nói hai bên nhu cầu địa vị quá không ăn nhau. Bốn là, ZS liên bị những ngày qua tỏ rẻ ổ cái kia một đám người làm ra đến sự tình làm cho rất là khó chịu. Thân lạ bên trong nước địa đầu xả, các cảnh sát đều trở thành chính mình hậu viện chuột buôn cốt viện, ZS lúc nào lại còn gặp lo lắng chỉ là một cái đạo tặc bằng nhỏ. Còn bị bức không thể làm gì khác hơn là đem chính mình tiền toàn bộ đều thu thập lại toàn bộ tổn tiến vào bên trong kết sắt. Tuy rằng sắt thực đầy đủ bảo hiểm, nhưng là điều này đại biểu nhưng là mặt mũi a. Người khác nói thế nào, Đường Đường rẹn bị một đám không đủ tư cách đạo tập bước không thể làm gì khác hơn là đem chính mình tiện toàn bộ che dấu lên, hơn nữa mãi đến tận hiện tại cũng không tìm tới người. Nói đến đây một điểm mới là rẹn tức giận nhất. Đầu tiên là nô ra một nhóm lại dám đối với mình động thủ người, hơn nữa chuyện này còn cho tới mọi người đều biết, hơn nữa ghê tởm nhất chính là mãi đến tận hiện tại thủ hạ của chính mình đều không có tìm được tung tích của đối phương treo ra đi lệnh truy nã hầu như thật giống như một chuyện cười như thế, đến nay đều không có thu được bất kỳ hữu dụng hiệu quả, ZE cảm giác mình mặt thật giống là bị đặt ở đại chúng trước mặt bị đánh đùng đùng hưởng. Dưới tình huống như vậy, ZE hiện tại còn chỉ có thể kiềm chế lại lửa giận trong lòng, đến hợp tác với chính mình những người khách hàng giải thích một bài thứ. Tuy rằng hắn ở chính giữa ước là địa đầu sa, nhưng này cũng là ở có người mua lỗ và khác, bán đủ vật khác tình huống, hắn từ bên trong kiếm chắc lợi nhuận to lớn, sau đó dùng tiền chuẩn bị, cố nhân, lúc này mới có thể từ từ phát triển đến như bây giờ mức độ. Nếu là không có những khách hàng này, mặc dù mình không đến nỗi trong chớp mắt liền chúng bạn sa lánh, thế nhưng thương ngân động cốt là khẳng định có, dễ biết, đem chính mình đẩy lên hiện tại cái này cái địa vị đồ vật gọi là lợi ích mà nếu như lợi ích không còn, vậy mình liền thật sự xong xuôi. Liền, đang cùng mình những người khách hàng giải thích thời điểm, đột nhiên nghe được thủ hạ báo lại cáo nói có cái nói chuyện làm ăn khách hàng tìm tới cửa, vốn là dễẹn vẫn không tính là là rất lưu ý, thế nhưng đang xem qua Ezic danh thiếp, đồng thời biết một chút Ezic thực lực kinh tế sau khi, hắn liền rõ ràng, vị này khách hàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái kia kết sắt bên trong 100 triệu USD đến cùng có bao nhiêu là thuộc về mình? Rex tuy rằng đem nhận định là chính mình, thế nhưng trong lòng hắn muôn thanh vô cùng, cái kia cũng chẳng có bao nhiêu là chính mình, mà là rất nhiều thế lực tụ lại cùng nhau tiền. Thế nhưng hiện tại, tìm tới cửa bị này là một cái chân chính ngàn tỷ phú ông. Nếu có thể tại đây vị trên người đàm luận dưới một món làm ăn lớn lời nói, như vậy coi như là số tiền kia thật sự có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Rex nhận khoản tiền kia vì là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, thế nhưng chí ít phòng bị với chưa xảy ra mà. Nếu có thể từ exit nơi này đàm luận dưới một món làm ăn lớn lời nói, Như vậy không chỉ có thể an ủi một hồi đám kia nhát gan khách hàng, còn có thể cho mình lưu lại một cái đường lui. Chẳng phải mít hay? Liền, ZS liền đưa ra như vậy đáp lại. Nước? Chuyện này làm sao có thể gọi nước, cái này gọi là cho văn chương hợp lý cho chuốt, để ngừa giang tinh qua lại, liền đem bọn họ cho chết với. Ta có phải hay không tiết lộ cái gì? Chương 13, ngươi cũng cảm thấy như vậy xuyên rất quái lạ đúng không? Câu thu gom chương 13, ngươi cũng cảm thấy như vậy xuyên rất quái lạ đúng không? Câu thu gom 8 giờ tối, định một nhà khách sạn, sau đó để hắn lại đây, Ezit khoát tay nào nói, các ngươi đi sắp xếp đi. Phải." Thủ hạ gật gật đầu sau khi cấp tốc, tốc rời đi, rất nhanh sẽ đi sắp xếp những chuyện này đi tới. Dài dẹo nhưng là hiếu kỳ hỏi, "Tại sao không cho hắn hiện tại lại đây?" Lâm An, mặc dù là làm giả chuyện làm ăn, thế nhưng cũng không thể làm cho quá gấp, "Eris đúng là không có thiếu kiên nhẫn, ngược lại chính mình hiện tại cũng rảnh không có chuyện gì làm," liền chậm chạp quan thai cùng nàng giải thích, tuy rằng ta không dự định cùng cái chuột ma túi này nói chuyện gì chuyện làm ăn, thế nhưng hiện tại nếu cần như vậy một cái cớ, vậy thì cần làm được một bộ làm người có thể tin đáng vẻ mới được. Vì lẽ đó, nhất định phải như vậy một cái chính thức địa điểm. Hơn nữa còn nhất định phải có một lần khá là chính thức gặp mặt, sau đó tiến hành một lần rất chính thức trao đổi, dừng một chút, Ezit cười cười nói, "Đương nhiên, kết quả cuối cùng mà, đương nhiên sẽ không là thành công đạt thành thân thiện hợp tác. Dù sao, các ngươi hiện tại cũng là chỉ là thiếu Jae Vân tay cái thứ này, chỉ cần bắt được cái này, các ngươi là có thể bắt đầu hành động, mà hành động sau khi thành công. Jae còn có thể hay không thể phân ra tâm tư tới quấy rầy ta còn khó nói, nếu như hắn thật sự coi ta là làm nhánh cỏ cứu mạng lời nói, vậy hắn liền thật sự được thất vọng, dù sao vào lúc ấy, ta phòng trừng cũng đã rời đi nơi này." Người đến cùng là đã sớm bắt đầu kế hoạch được rồi, vẫn là mới vừa mới nghĩ ra được những này. Giái dẹo hỏi. Đương nhiên là mới vừa nghĩ ra được, E-dít ngáp một cái, hà nếu không là người đến, ta cũng không có hứng thú gì đi cùng một cái chùm ma tuy giao thế với. E-dít ngược lại không là đang lừa gạt giái dẹo, tuy rằng hắn vẹn vẹn chỉ là bỏ ra thời gian mấy năm liền từ người bình thường biến thành phú hạo, thế nhưng kiếp trước từng chiếm được hài lòng gia đình cùng với trường học giáo dục mang đến cho hắn tu dưỡng để hắn chưa từng có làm ra quá bất kỳ trái pháp luật sự tình ý nghĩ. Hắn hành động hầu như toàn bộ đều là ở quy tắc cho phép bên trong, hơn nữa để cho mình có thể không thẹn với Lâm Tâm. Cái này hầu như nhưng là số lượng không nhiều mấy lần, tỉ như trợ giúp Tọ Dã Ổ cùng với để bọn họ thoát tội cái gì những chuyện này, dù sao ở chính mình vừa tới sự tình chính là dựa vào Tọ Dã Ổ kéo này một cái lên, hơn nữa mặt sau cũng có một khoảng thời gian rất dài chăm sóc, nếu như trở mặt không quen biết, chính e dịch trong lòng đều không qua được. Cái kia, chúng ta hiện tại nên làm những gì? Giái Nhiêu hỏi. Sự tình đi đến nàng hoàn toàn chưa quen thuộc lĩnh vực, hiện tại nàng chính là hoàn toàn nằm ở choáng váng trạng thái. Làm người muốn làm Ezith dùng tối chính kinh vẻ mặt nói câu này hơi có chút nghĩa khác lời nói. Dại Dượn trợn mắt kinh bị, "Đừng đánh bí hiểm được không? Ta bình thường đem chuyện nào xưng là nhiễm hàng giật thay đổi cùng điều trị phối hợp hành động." Ezith chăm chú nói rằng, "Trên căn bản, mỗi người mỗi ngày đều chuyện tuần làm. Chúng ta nghe hiểu được lời nói để diễn đạt là cái gì? Thay quần áo." Nói thật, "Ngươi có hay không cảm thấy cho ta mà câu phục xem ra rất quái lạ?" Dại Dượn hơi có chút không quen bố néo người. "Vẫn được." Ezith cười cười nói, "Nếu ta nói, ngươi có thể thử xem xuyên một thân áo giáp." "Áo giáp?" Dại Dượn nhìn Ezith Đời mà không nghĩ đến ngươi lại có như vậy mê bảy mặt, ngươi là chỉ loại kia toàn bao trùm dày nặng áo giáp sao? Không không, cánh tay bắp đuổi vẫn phải là lộ ra. Cái kia không phải bikini sao? Ừm. So với bikini nhỏ một chút, thường quy hào tắm như vậy, áo giáp, còn có sả cạp dây bó. Đó là cái gì kỳ quái trang phục? A, ngươi cũng cảm thấy quái lạ đúng không? Đương nhiên, ai sẽ ngốc đến đi xuyên như vậy đồ bẩn. Căn loại, ngươi cầm cái kia là máy quay phim sao? Ngươi cầm máy quay phim làm gì? Không có chuyện gì, Ezic thỏa mãn gật gật đầu, đem máy quay phim thu cẩn thận, chỉ có điều là quay chụp một ít thú vị phim ngắn mà thôi. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Dajeu có chút chần báng, nàng đương nhiên là không làm rõ ràng được Ezic đến cùng muốn làm cái gì, thế nhưng này cũng không trở ngại nàng luôn đánh vỡ nồi đất sét hỏi đến cuối, nhưng mà ngay ở nàng muốn biến thành hành động thời điểm, Ezic một cái thủ hạ gõ gõ cửa. Dajeu tiến sinh đến rồi. Dajeu trên người hô phục tự nhiên là chuyên môn vì buổi tối lần này khác loại hồng môn yến mà chuẩn bị, trên thực tế hiện tại Ezic mặc trên người cũng là Chỉ có điều Edith chính là đã sớm đo ni đóng giày được rồi, vì lẽ đó hiện tại vô cùng tuyệt vọng mà dài lẻo. Vóc người của nàng tỉ lệ là thật là không cách nào ở Âu phục trong quán tìm tới thích hợp, hiện làm lại tối không kịp, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mua một bộ miễn cưỡng có thể mặc vào. Trong truyền thuyết cái cổ trở xuống tất cả đều là chân vóc người, muốn ở chế tạo trong Tây trang diện tìm tới thích hợp số đo tự nhiên rất khó. Vì lẽ đó, dài lẻo hiện tại một khi ngồi xuống, liền trực tiếp lộ ra một đoạn bắp chân, chỉ có đứng lên đến mới có thể miễn cưỡng che khuất mắt cá chân. Có điều cũng còn tốt, dèẻ cuối cùng cũng coi như là đến, đến rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa kế hoạch của bọn họ có thể chính thức bắt đầu rồi. ZS bị soát người sau khi đi vào, thủ hạ của hắn vốn là muốn ngăn cản Ezic thủ hạ đối với bọn họ tiến hành soát người, thế nhưng rất nhanh sẽ ở đến từ Ezic thủ hạ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới bơ ngỡ địa cứng đờ, sau đó theo ZS ra hiệu dưới thuận thế từ bỏ kiên trì. Một cái là lưu manh để mặt thành, trốn ma túy bên người bảo an đội trưởng, một cái là chuyên nghiệp bảo an công ty bên trong, Ezic lương cao mời mọc suất ngũ công nhân, ai mạnh ai yếu, chuyện này quả thật không tính là một vấn đề. ZS cũng không có cách nào hắn tự nhiên biết mình thủ hạ đến cùng đều là gì đó mà hạng, muốn nói bắt nạt một hồi bình dân loại hình vẫn được, chỉ khi nào nói đến đối đầu loại này chuyên nghiệp. Chờ chết đi, không cứu, cáo tử. Thú chi, J.S lần này tới là hy vọng từ Exit nơi này có thể cầm được đến một bút phong phú đơn đặt hàng, vì lẽ đó khẳng định không muốn lên xung đột. Một phen hàng ngày thương mại khách sáo giao lưu sau khi, không phải ta sẽ không biết, mà là không muốn bị các ngươi nói nước số lượng tử, các ngươi muốn tin chúng ta. Bất luận làm sao, J.S tiên sinh, ta đúng là muốn cùng ngươi làm ăn, thế nhưng cái này làm ăn tiền đề, tự như là Ngươi có thể bảo đảm chúng ta làm ăn thời điểm tính an toàn. Ezic cờ cờ cái ly trong tay, lần này ngược lại không là cái gì bắt nguồn từ xa xưa nước sôi để nguội, mà là đường hoàng ra dáng rượu đỏ. Điểm này ta là có thể bảo đảm, Zé cười nói, những cái khác không dám nói, ở chính giữa thành phố New York, ta tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. Ezic hạ tay xuống bên trong ly rượu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Zé tiên sinh, tuy rằng ta đúng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là vừa không phải cái gì người mù người điếc, liên quan với gần đây một cái chuyện, ta cũng là có nghe thấy, vì lẽ đó, ở ngươi không có giải quyết triệt để chuyện này trước Tan dã xin lỗi. Giữa lời, Ezic đứng lên. "Ý tứ, tiến khách." Liên Nga sắp mặt nhật ký cũng không nghĩ ra đến rồi, ta quả nhiên Liên Nga sắp mặt cũng không bằng sao. Chương 14: Quấy bận, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Chương 14: Quấy bận, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Chí ít theo dạy S, đối với hắn mà nói, lần này rượu cục đúng là tan dã trong cơ vui. Thế nhưng, đối với Ezic cùng giả trang thành thư ký của hắn dài dẻo tới nói, "Ly rượu, khan ăn, bước đầu ý đồ hợp đồng." Ezic tiếp nhận thủ hạ đưa tới đèn tin dú vào đồng, dùng tia cực tím chiếu rọi, nhất thời, những món đồ kia trên từng cái từng cái vân tay hiện ra. Những thứ đồ này toàn bộ đều là bị từ trước trải qua đặc thủ xử lý, nó tác dụng chính là để dễ dàng vân tay có thể ở lại mỗi một cái địa phương, hơn nữa đầy đủ rõ ràng. Tay trái, tay phải, mỗi người có vài cái, như vậy đủ chưa? Ezriperker đèn tìm cầm tay, dò ngảo vân tay bên trong, hoàn chỉnh rõ ràng mỗi người có vài cái. Đó là đương nhiên là đầy đủ. Zajiao một mặt mừng rỡ nói rằng, ta bắt được vân tay. Zajiao thẳng tới giữa trưa mới trở lại cái kia bọ đi bên trong công xưởng, đem mấy cái chứa những người có vân tay vật phẩm chân không túi đưa cho Kẹt. Vì lẽ đó, Đây là cái tiếp nhận cái kia một đống đồ bận, từng loại là xem lên, ly rượu, khan an. Đây là cái gì? Vước đầu ý đồ hợp đồng thư. Ngươi đã làm những gì? Ngươi cùng Djet nói chuyện làm ăn đi tới sao? Không, ta tìm Ezit hỗ trợ, hắn tìm Djet nói chuyện nói chuyện làm ăn, rãy dẻo lấy ra một cái đèn tự tím chiếu rọi một hồi, những món đồ kia trên bàn tay gẻ ra, vì lẽ đó sự tình liền giải quyết. Ta mệt một chút, trước tiên đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta đoán sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Zoban híp mắt lại, đi đến cạnh bên người, nhìn rãy dẻo rời đi bóng lưng, nhỏ giọng nói rằng Ngươi nhìn ra rồi sao? Phí lợi, ta lại không phải người mù, rõ ràng như vậy hành động bất tiện, ta lẽ nào có thể không nhìn ra được sao?" Tên tức giận nói, "Không nghĩ đến tên kia lại lợi hại như vậy. Ngươi nói cái này lợi hại, là chỉ phương diện nào?" Zhou Man ý tứ sâu sắc hỏi, trên mặt mang theo nụ cười dùng hèn mọn hai chữ để hình dung không chút nào nửa điểm không phù hợp. Đương nhiên là, tên nhíu mày, cũng lộ ra cùng Zhou Man trên mặt gần như nụ cười, cái kia phương diện. Có chút hành động bất tiện dài giựt trở lại chỗ ở của chính mình, sau đó nằm trên đó, cũng không lâu lắm liền trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say bên trong quả thực là quái vật. Trong giấc động, một trận nỉ non, mà một bên khác, ép e dịch tinh thần thoải mái mà đem một tấm chứa đầy thẻ tổn chữ ném vào két sắt bên trong. Tối ngày hôm qua, người nào đó không tự lượng sức, liền hắn tiêu tốn 1 phần 2 tính lực, thành công khiến đối phương tâm phục khẩu phục, đồng thời thu hoạch một tấm thu hoạch lớn thẻ tổn chữ thành tựu vật kỷ niệm. Ngược lại không là hắn có cái gì đặc tủ mê, mà là nghĩ đến sau đó hay là có thể ở thế giới khác nhau gặp phải tương đồng người, đến thời điểm lấy thêm cái video này, bức ảnh cái gì cho đối phương xem. Khẳng định rất thú vị. Tỷ Như cho rằng Đởm Mạn nhìn trước bản thân nàng chính miệng nói xuyên loại kia áo giáp rất kỳ quái loại hình, hay là quan hệ tiến thêm một bước sau khi có thể lại nhìn điểm khác thú vị đột bất. Nếu bên tay đã tới tay lời nói, như vậy bọn họ nên cũng sắp muốn quyết định. Ezith nằm ở bãi cát trên đế, thỏa mãn hai mắt, bắt đầu suy đoán từ bản thân cái kế tiếp mở ra thế giới sẽ là cái gì thế giới, cùng với chính mình cái kế tiếp nghề nghiệp sẽ là cái gì, cùng với chính mình tự sửa xe nghề nghiệp đạt đến cao cấp sau khi, bộ trợ đến cùng gặp cao bao nhiêu. Thời gian thoáng một cái đã qua. Không biết là nhân vật chính bên người mang theo hàng thông minh vựng sáng vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân, to rẻ bọn họ người thành công tiến vào đồn cảnh sát, sau đó cho nơi đó làm một ít nho nhỏ tranh trí. Ở văn phòng cảnh sát đem cái két sắt mở ra đương nhiên là không thể, 100 triệu USD tiền mặt, chuyển cũng phải chuyển lư ngày. Vì lẽ đó, bọn họ muốn trực tiếp đem toàn bộ két sắt mang đi, sau đó ở trên đường làm một lán sóng treo đầu dê bán thịt chó, đem két sắt vận đến chỗ an toàn sau khi, lại từ từ chia tiền. Thế nhưng, ở thực thi những chuyện này trước, bọn họ còn cần làm một ít nho nhỏ chuẩn bị. Tuy rằng Ezic cung cấp những người xe cung cấp mã lực hoàn toàn có thể kéo cái kia mười mấy tấn két sắt chạy khắp nơi, thế nhưng là cũng không thể đổi bảo đảm bọn họ có thể triệt để khống chế tên to sắt kia. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa tạo thành quá nhiều thương vong, Ezic đưa ra một cái kiến nghị, khống chế toàn bộ thành phố đèn xanh đèn đỏ. Tet lắc đầu nói, chuyện này hoàn thành độ khó rất lớn, có hai cái biện pháp, một cái là đi đến trung tâm điều khiển, thế nhưng làm sao tức thì khống chế đồng thời an toàn rút đi, đây tuyệt đối là một vấn đề. Loại thứ hai chính là hack đi hệ thống viễn trình điều khiển, thế nhưng điều này cần rất cao cấp hacker kỹ thuật ta chỉ là một cái điện lực kỹ sư, không phải là cái gì hacker, chúng ta nơi này cũng chưa khô cái này. Không nên hoảng, nếu là không có biện pháp làm được, ta cũng sẽ không nói ra." Ezit đứng ở du thuyền trên sông thuyền, nhìn vương xa trên mặt biển Tả Dương, "Chuyện này giao cho ta được rồi, hack cái giao thông trung tâm điều khiển, chuyện này vẫn là rất dễ dàng làm được." Nhăn đến phát chán, Ezit nhớ tới sau khi tỏ vẻ ồ bọn họ hành động thời điểm tạo thành phá hoại, lúc này mới bấm tỏ vẻ ồ điện thoại, đem đề nghị này nói rồi một hồi. Tuy rằng trong phim ảnh không có đánh ra đến cái gì vô tội người qua đường bị GG tình cảnh, thế nhưng Ezit muốn đều có thể nghĩ đến. Như vậy hành động khả năng tạo thành to lớn tương vong, kế hoạch song hành động con đường, lại khống chế một tay đèn xanh đèn đỏ, như vậy không chỉ có thể làm cho hành động tiến hành càng thêm thuận lợi, lại có thể phòng ngừa để vô tội quần chúng quấn vào chuyện này bên trong đến, chẳng phải mì hai. Nếu là như vậy, như vậy, khoản tiền kia chính là ngươi nên được, to rẻ ổ nói tiếp, ta biết ngươi cũng không cần số tiền kia, thế nhưng mọi việc nhất định phải phải có cái quy củ. A, ta đây đúng là rõ ràng, Ezic nở nụ cười, cô cổ nhỏ có ở đây không? Ta. Một bên nó cô nhỏ sững sờ. Đúng, Ezic cười nói, Nghe nói trước tỏ vẻ ổ cùng ngươi thi đấu, thua 1 triệu USD cho ngươi." Ngạch la, "Họ cổ nọ gãy gãy đầu, ta là dựa vào chính mình bản lĩnh thắng." Tuy rằng Ngô cổ nọ cũng biết tỏ vẻ ổ hắn là để chính mình một tay, thế nhưng điều này cũng không cũng không trở ngại hắn mạnh miệng một lần sóng không phải. Đương nhiên, mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra tâm lĩnh thần hội độ cười. "Thật sao? Vậy coi như đúng không, Ezic đúng là cũng không nghĩ muốn cho họ cổ nọ lúng túng, như vậy, thành cựu đồng dạng là cho nghĩa trong đụng hại tự lễ bự, ta cái kia một phần, đưa cho các ngươi. Đúng bay lên sẽ đưa đi ra ngoài ngàn vạn USD." không có để Ezic cảm nhận được nửa điểm chần chừ cùng đau lòng. Đối với hắn bây giờ tới nói, trừ phi là có thể bị đưa vào FXter e của chính mình tiện chính mình là nhất định phải nắm tới tay ở ngoài, còn lại chính là một ít chỉ mà thôi. Vậy ta đây, vậy ta đây. Dỗ Man hội vã đụng tới, huynh đệ, ngươi cũng không thể như vậy, ngươi xem, nói thế nào chúng ta cũng từng thấy nhiều lần diện người. ngươi. Ngươi à? Ezic cười ha ha, đến thi đấu một lần xem, nếu có thể thắng ta, cũng đồng dạng là ngàn vạn USD, ngươi thua rồi lời nói, cho ta 5 triệu USD là được, làm sao? Một lời đã định, một lời đã định. Được rồi. Điện thoại cắt đứt, Roman kích động ngẩng lên. Ở trong mắt Roman, ngay ngàn vạn chính mình khẳng định là giữ chắc. Tuy rằng hắn cũng hiểu rõ đến Ezit là một cái rất mạnh mẽ thợ sửa xe, nhưng Ezit chính là một cái thợ sửa xe mà thôi, biết cái gì lái xe a? Cứ như vậy, ta là có thể được 2000 vạn. Roman lẩm bẩm lủ bộ. Ha ha, tỏ vẻ cố nhìn Roman, cười trên sự đau khổ của người khác địa nở nụ cười hai tiếng, xoay người rời đi. Cái gì? Roman sững sờ, nén bí thương. Ông cụ nọ bộ bộ Roman bay, một mặt đồng tình nói, cái cái ý tứ, dỗ man triệt để sự sốt, trước khả năng quên cùng ngươi nói rồi, oa cổ nó biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ rất là đồng tình, Edith trước đây cùng tỏ vẻ ổ so qua nhiều lần đua xe, mà kết quả cuối cùng, kết quả cuối cùng là cái gì? Ngươi sẽ không nói cho ta Edith có thể cùng tỏ vẻ ổ đánh ngang tài chứ? Tất nhiên là không. Hô. Vậy ta liền yên tâm. Edith hơn một chút, một lời đã định. Nói đến ta cùng một người còn có một cái quyết định, không biết có thể hay không thực hiện a. Ngược lại thực hiện ta sẽ nói cho các ngươi chương 15, đánh giống như thế âm thanh. Cầu thu gom cầu phiếu để cử, chương 15, đánh giấm như thế âm thành, cầu thu gom, cầu phiếu để cử, ngươi vẫn là cái không được bình luận sau đầu phiếu để cử quen tụa, ngạo tổ, Dỗ Ban rơi vào giải ra trạng thái. Ngươi, ngươi xác định không phải đùa giỡn. Lương này, Dỗ Ban lúc này mới phản ứng lại, nội vã hỏi tới, hắn thật sự có thể thắng tọ dẻ ổ? Có thể hay không là tọ dẻ ổ xem nhường ngợ như vậy nhưng hắn. Hắn cổ nọ mặt sầm lại. Tuy rằng ta đại thể trên cũng biết trước hẳn là tọ dẻ ổ nhưng ta, thế nhưng ngươi có thể hay không không muốn mỗi một lần đều nhắc lên chuyện này a? Hắn nói không sai. Ezit kỹ thuật sắc thực so với ta càng tốt hơn, to dẹ ổ ở một bên cởi trên sự đau khổ của người khác tiếp lời đạo, Dô Man, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Ồ không? Được tỏ dẹ ổ bản thân tự mình chứng thực Dô Man tuyệt vọng che mặt, ai có thể đi cho 10 phút trước ta một cái lòng bàn tay. Ezit bên này, cúp điện thoại sau khi, cười cận, lấy ra chính mình máy vi tính. Hắn chuyện cần làm, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Hacker không phải văn năng, càng khỏi nói Ezit hoàn toàn cũng là tự học. Tuy rằng lấy hắn năng lực học tập cùng học tập tốc độ sát thực đã nắm giữ rất nhiều, thế nhưng muốn triệt để khống chế một toàn bộ thành phố đèn xanh đèn đỏ lời nói, hắn còn cần một ít nho nhỏ nội bộ trợ giúp, tỉ như một cái cắm vào giao thông trung tâm điều khiển nội bộ máy vi tính, chức liên máy chủ lũ FP, bên trong còn loạt một cái chuyên môn vì thế chuẩn bị ngựa gỗ, chỗ dẫn, chỉ tự. Có điều cũng có tốt, chuyện này đối với hắn mà nói tương tự đơn giản. Mua được sao? Ezit bấy bấy tay, để thủ hạ lại đây sau, hỏi. Đã mua được, đồng thời còn tiến hành rồi một ít nho nhỏ phối hiệp, thủ hạ đáp. Để phòng ngừa người này làm ra một ít không tốt lắm sự tình đến. Rất tốt. Ezit gật gù, sau đó đem công ty cái kia chính mình biên tập tốt ngựa gỗ, chỗ dặn, trình tự USB từ trong máy vi tính đổ xuống, đưa cho thủ hạ để hắn xuyên bảo đi, sau đó đem hắn lên được tiện cho hắn, còn lại liền không cần hắn quá nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Ezit ớn ớn thai nghe hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Không thành vấn đề. Đợi đến tất cả mọi người trả lời một câu sau khi, Ezit gật gật đầu, ta phụ trách tức thì điều chỉnh con đường cùng khống chế đèn xanh đèn đỏ, nếu là có cái gì tình huống đặc biệt các ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Tất cả mọi người lại lần nữa sát nhận quá sau khi, bởi vì mặt sau Ezic trực tiếp nhúng tay vào nguyên nhân, tỏ vẻ bọn họ căn bản cũng không có bởi vì mua đồ loại hình bại lộ, hơn nữa bọn họ còn bị Ezic thủ hạ truyền đến càng thêm ẩn nấp địa phương. Liền, cũng không có cái gì hội cùng tỏ vẻ ô bỏ đi nhà sửa một V1 nam nhân đại chiến thảo luận chết ký hiệu nam học sự tình, hắn còn ở chính mình trong căn cứ tu sinh dưỡng tức chờ đợi vệ tinh có thể thành công tìm thấy được tỏ vẻ ô tung tích của bọn họ. Có điều, đối lập so với nguyên nội dung vở kịch bên trong cùng hắn đồng thời vào sinh ra tử đội viên toàn bộ chết xong, Ezic cảm thấy đến kết quả như thế thật giống càng tốt hơn một chút cho tới nguyên bản dùng để hấp dẫn hỏa lực xe bọc thép. Trên đường, một chiếc xe hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Hết cái rồi, ai bảo chiếc xe này không chỉ có nhìn qua lại như là lượng xe bọc thép như thế, hơn nữa trên mũi xe còn điều khiển lớn như vậy cái da ở đây. Tuy rằng bên trong lớp chỗ này xung ống vô cùng thông thường, nhưng là xem gật lĩnh như vậy vũ khí nặng cơ bản cũng là không thấy được. Bởi vì, loại này một phút mấy ngàn phát đạn, gần như có thể một xuống thành quân vũ khí, dùng ở thành thị tác chiến bên trong, thật sự có chút giết gà dùng mõi bảo đao. Xe không có chạy bao xa, chỉ có điều mở ra mấy cái quảng trường còn cách liền trực tiếp ở những cảnh sát kia vẫn không có phản ứng lại trong mấy mắt, hướng về phải xoay một cái, phá tan lan can, xông vào bên trong bốt cảnh sát. Đúng, Ezit trực tiếp để cho mình thủ hạ người ở cục cảnh sát mấy cái quảng trường ở ngoài bao một cái nhà kho lớn, sau đó dùng xe vận tải lớn đem mọi người rời đi tiến vào nhà kho này bên trong, từ mấy ngày nay, to rẻ cô bọn họ ngay ở nhà kho này bên trong tiến hành chuẩn bị, chân chính về mặt ý nghĩa đến rồi một lần đèn màu đen. Bất kể là bên trong ước cảnh sát, rẻ thủ hạ cũng hoặc là ô thủ hạ, bọn họ tìm kiếm phương hướng, trọng tâm toàn bộ đều là hướng về bên trong ngõ sóm nghèo hoặc là bỏ đi nhà xưởng mà đi. Nhân chi thường tỉnh, trừ phi là thượng đế thị giác, ai có thể nghĩ đến một đám tội phạm truy nã ngay ở cục cảnh sát mấy cái quảng trường ở ngoài một cái trong kho hàng lớn diện Lam chuẩn bị cướp đoạt trong cục cảnh sát cái kia chứa 100 triệu USD két sắt điên cuồng kế hoạch. Thật giống như không ai sẽ nghĩ tới một cái đang lẩn trốn tội phạm truy nã lại sẽ ở hành điểm làm 13 năm gián biên, thậm chí nhiều lần xuất hiện ở trên TV, còn trở thành nổi danh diễn viên, bị đề danh tốt nhất vai nam phụ, cuối cùng là bị phá án cảnh sát trong lúc vô tình nhận ra mới bị bắt như thế. Cái thế quan cái gọi là đèn màu đen, một số thời khắc thật sự không phải người nốc, mà là thật không có người dám đi chỗ đó sao Mỹ, cũng không có ai gặp đi chỗ đó dạng nghĩ. Tư duy quán tính là một loại thứ rất đáng sợ. Trong cục cảnh sát cảnh lực rất là sốt sục, nhưng mà còn thiếu rất nhiều. Xe bọc thép trực tiếp đẩy mưa bom bao đạn gọt vào trong nhà đỗ xe, mở đủ mã lực hướng về một bức vách tường phóng đi. Một tiếng vang thật lớn, vách tường theo tiếng mà phá, Eric cải tạo qua đi chiếc xe này hoàn toàn đủ để đạt đến như vậy hiệu quả. Mà đánh vỡ bức tường này sau khi, bọn họ liền tới đến cái tia cắt sắt vị trí cục cảnh sát phòng hồ sơ. Trên thực tế tới nói, nơi này đúng là toàn bộ đồn cảnh sát nghiêm mật nhất địa phương, bởi vì nếu như muốn từ chính diện nhảy vào lời nói, to rẻ vô bọn họ cần bọn qua đến không suể cửa ải, còn có vô số võ trang đầy đủ cảnh sát ở phòng thủ. Nhưng mà, Gaza, tiêm thức để bọn họ quên điểm này. Ai sẽ chạy đi Gaza a? Đi Gaza đánh cắp cái gì? Xe cảnh sát sao? Tư duy cố hóa mang đến chính là cứng ngắc, tiêm thức cho rằng bức tường là không cách nào bị phá hỏng, hoặc là nói, bọn họ căn bản cũng sẽ không có ý thức được, to rẻ vô bọn họ sẽ như vậy lỗ mãng, trực tiếp đánh vỡ bức tường, đi đến chính chủ trước mặt cuốn nữa, cục cục. Củ. Hai tọ rẻ ổ cùng nó cổ nó đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây kéo một đầu liên nhận được két sắt trên, mà một đầu khác nhưng là gắt giao cố định ở tại bọn hắn hai chiếc xe từ trên. Phốc phốc phốc. Liên tiếp cực kỳ dày đặc tương tự đánh giấm như thế âm thanh truyền đến, có thể đi bại đủ một hồi. Vừa nãy, xe bọc thép là do Ezic thủ hạ điều khiển, bọn họ ở đánh vơ bách tường sau khi liền đem xe bọc thép lui đi ra, để tọ rẻ ổ cùng nó cổ nó đi liên tiếp dây kéo đến két sắt trên, mà bọn họ nhưng là thao tác án mặc giáp xe, khởi động rồi trên xe gắt lệnh, bắt đầu chặn lại những người chuẩn bị xông tới cảnh sát. Cái kia siêu giày đặc thức đánh giẫm như thế âm thanh, chính là gật lĩnh Nam Mô gật lĩnh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh kèn bạ số tự, một hơi quay 3600 vòng, đại từ đại bi độ thế nhân thời điểm phát ra đi ra âm thanh. Nhất thời, sắc viên đạn dường như trời mưa bình thường hướng ra phía ngoài bắn ra, viên đạn liên cấp tốc hướng về trong lòng súng co rút lại, thật giống bên trong cũng có một con to lớn thật nuốt vàng túi bình thường, thế nhưng Eris thủ hạ không chút nào nửa điểm kiêu kiện, cũng không có nửa điểm sợ sệt hoặc là kích động, tay đều không run một hồi. Đùa giỡn, vật này bọn họ ở năm đó nhưng là chơi đều chán. Có điều, hiện tại, thời gian qua đi mấy năm, lại về vị một hồi, thật giống cũng là rất tốt dáng vẻ. Đoàn dưới dưới cái thế giới là cái gì, thế giới nghề nghiệp gì a? Chương 16, toàn bộ thành phố đều đang phối hợp các người, cầu thu gom cầu để cử chương 16, toàn bộ thành phố đều đang phối hợp các người, cầu thu gom, cầu để cử trong xe, ngoại trừ chứ chứa một cái tài xế thủ hạ, cùng một cái điều kiện gật lĩnh thủ hạ ở ngoài, trên dưới sau, chồng toàn bộ đều là biên đạn. Mặc dù như thế, viên đạn vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở gián điệu. Yêu hao như thế cũng không phải là không có hiệu quả, ngược lại, hiệu quả đột ngột Cơn báo kim loại, đây chính là gạt lệnh tiêu phối. Ít mẹ tổ bác táp. Tại đây dạng nguy hiểm dưới, mới vừa xông tới những cảnh sát kia môn không chút do dự lại trực tiếp lui trở lại. Này ai chịu nổi? Mở lượng xe tăng đến chạ gần như. Mọi người đều chính là kiếm một cái tiền sinh hoạt mà thôi, ai đồng ý chịu chết vô phí. Những cảnh sát này cũng không phải không biết cái này trong bốt cảnh sát bảo vệ rốt cuộc là thứ gì, là cái kia trùm buôn thuốc phiện dạy rẻ tiền. Không phải bọn họ. Dưới tình huống này, đối mặt như vậy khủng bố vũ khí, xông lên chính là hẳn phải chết, bọn họ còn có thể đi không? Đương nhiên là sẽ không. Một đám người hầu như là tới này thời điểm hai lần tốc độ song tới trở lại, thậm chí có một phần cơ linh người trực tiếp ở trên người cảnh phục sau đó bắt đầu ra bên ngoài chạy. Bọn họ có thể không muốn vì một cái chuột mà tùy tiện mà chịu chết bọn phí, công việc này không muốn cũng được. Mà một bên khác, Dẻe tự nhiên cũng là chú ý tới như vậy động tĩnh lớn, hắn ở một cái cảnh sát dẫn dắt đi vội vàng hướng phòng hồ sơ mà đi, những người tiền nhưng là hắn xi mạng, hắn muốn bảo đảm chúng nó không thể xảy ra chuyện gì. Bên này, đã đem dây kéo cùng két sắt gắt gao liên nối liên tỏ Dẻe ổ cùng nó cổ nó đã trở lại mỗi người bọn họ trên xe, đóng cửa xe, thắt chặt dây an toàn. Sau đó, phát động xe, từ từ tăng lên tới mã lực tối đa dự bị, chân ga rống chết. Lốp xe trên mặt đất điên cuồng ma sát, màu trắng khói thuốc từ từ lan tràn ra. Một số thời khắc, mọi người đều sẽ đi vào một ít kỳ quái ngột ngụ. Tỷ như, một đạo ai cũng không cách nào mở ra, hoặc là nói cực kỳ khó khăn mới có thể mở ra cùng lớn, sau đó người thủ hộ liền cho rằng có thể vô tư. Nhưng mà, này tường không phải kiên cố nhất a. Lúng túng nhất sự tình, không gì bằng ngươi tạo trên thế giới cứng rắn nhất một cánh cửa, sau đó đem chứa ở một bước trên tường đất. Thật giống như là như bây giờ, kết sắt cố nhiên vô cùng cứng rắn cứng nhiệt, khó có thể mở ra, thế nhưng nó chỉ là bị đơn giản cố định ở xi măng trong tường một chút nhỏ. To rẻ ổ cùng nó cổ nọ xe thành công đem kết sắt từ trong tường kéo ra ngoài, mà axit e tuổi hạ điều khiển ăn mặt giáp xe trực tiếp ở mặt trước mở đường, sau đó, bọn họ đồng thời xông ra ngoài. ZS đi đến phòng hồ sơ thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Tiền của mình, chứa 100 triệu USD tiền mặt to lớn kết sắt, liền như vậy bị trực tiếp toàn bộ lôi đi. ZS lên người, vậy cũng là hắn tiền, hắn bị a. Truy, mau mau gọi người truy. ZS phản ứng lại, rọi vã rơ chân hô lớn, "Nhanh, nhanh đi, mau đuổi theo." Cục cảnh sát cục trưởng mau mau ra lệnh. Nhưng mà, nhưng không có mấy cái cảnh sát nghe theo hắn lời nói. Không có trực diện quá loại kia vũ khí người, không có cách nào tưởng tượng vậy rốt cuộc là thế nào một loại hoảng sợ, một loại đang đối mặt tử vong thời điểm, nhân loại bản thân cố hữu hoảng sợ. Bọn họ tình nguyện bị tử trước, tình nguyện bị trả thù, cũng không muốn trực tiếp đưa mạng. Thật sự đi lái xe đuổi theo, ngoại trừ dè một ít thủ hạ ở ngoài, còn lại một ít cảnh sát cũng là giữa treo, làm bộ rất là liều mạng dáng vẻ, trên thực tế cùng tỏ vẻ bọn họ khoảng cách còn đang không ngừng kéo đại. Không thể không nói, điều này cũng đồng dạng là cần kỹ thuật, cái này kêu là hành động. Hết cách rồi, gắt lĩnh phối xe bọc thép. Vật này, tại đây dạng thành thị, một đám cầm trong tay súng lủng, nhiều nhất chính là sọt gọn cảnh sát trước mặt, uy hiếp lực thật sự là lớn đến quá mức. Xem ra ta công tác rất dễ dàng, Ezit gõ một cái bàn phím, nhất thời, toàn bộ thành phố đèn xanh đèn đỏ, toàn bộ đều dựa theo trước kia Ezit giả thiết, thay đổi màu sắc, đồng thời biến đổi bất biến. Các vị, dựa theo kế hoạch đã định cùng sớm định ra con đường hành động, có ngoại ý muốn tình huống lời nói, chú ý đúng lúc giao thông. Toàn bộ thành phố đều đang phối hợp các ngươi Hai vị, Ezit cười nói, còn có so với này càng tốt hơn trường đua địa sao? Ta nghĩ là không có, cảm tạ, Ezit, tỏ vẻ tối miệng cười một tiếng nói, khống chế đèn xanh đèn đỏ cũng không thể đủ ngăn trở những người rẻ tụi hạng hoặc là cảnh sát, thế nhưng là có thể ngăn cản thị dân. Mà này, cũng là đại diện cho Ezit có thể khống chế dòng người, tiến hành cho đi, bài không, chặn đường các loại thao tác. Tỉ như, ở tỏ vẻ ổ cùng nó cổ nó lái xe kéo cái kia to lớn kết sắt đi ngang qua ngã tư đường sau khi thay đổi một hồi đèn xanh đèn đỏ, liền ở cảnh sát cùng rẻ tụi hạ đợi tới thời điểm liền bị rốt cục phun trào lên dòng xe cộ trực tiếp tắc đứ. Bọn họ cũng không để ý đối với thị dân xe tiến hành xung tới, thế nhưng xe của bọn họ cũng không có trải qua cái gì cải tạo, tại đây dạng tốc độ, như vậy dòng xe cộ dày đặc độ bên dưới, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại xe, hoặc là lựa chọn đi bỏng. Nhưng mà, đây đối với khống chế toàn bộ thành phố giao thông mạng lưới Ezit tới nói, thay đổi một hồi những nơi còn lại đèn xanh đèn đỏ, khống chế một hồi bọn họ con đường tiến tới, chiết để để cho phá hỏng, có khó khăn gì đây? Tuy rằng tung khắp trong thành thị những cảnh sát khác cùng dễ thủ hạ đồng dạng vây chặt mà đến, thế nhưng đầu tiên ngay ở exit này, một tay giao thông quản chế dưới bị chặn lại rơi mất tuyệt đại đa số, còn lại một ít người may mắn. Xe thần nếu có thể thua ở điểm này con tôm nhỏ trên người, vậy cũng liền không gọi xe thần. Dọc theo đường đi, to rẻ ổ cùng nó cô nọ thậm chí sẽ không có gặp phải mấy cái truy binh, gặp phải cái kia mấy cái cũng bị bọn họ dễ dàng giải quyết đi. Họ cô nọ thậm chí đều cảm thấy đến có chút thái quá, bởi vì chuyện này quả thật cũng không tính một hồi tự vong lại có tốc, mà là đúng như cùng exit nói như vậy là một hồi toàn bộ thành phố đều đang phối hợp bọn họ lại còn thi tốc độ mà thôi. Đây thật sự là quá điên cuồng. Dỗ Man bụm mặt, một mặt không dám tin tưởng, đây thật sự là cấp bậc sao? Ta hoài nghi chúng ta là đang lưỡng hành. Đây chính là hắn có thể làm được sự. Dài dẻo cơ cột, một cái thần kỳ nam nhân. Cảm tạ khất lệ. Ezit gõ gõ bàn, ta đều nghe được. Khống chế giao thông, này một chiêu quả thực là quá khó giải. Tỏ Dẹt ô lắc lắc đầu. Liền, chuyện quái dị phát sinh. Thành thị thật giống như là biến thành thành trống không bình thường, chỉ ít ở tỏ Dẹt ô bọn họ con đường tiến tới trên chính là như vậy. Xử lý xong cái kia mấy cái cá tạp nhỏ con tôm nhỏ truy binh sau khi, bọn họ đi thẳng đến trong kế hoạch một tòa cầu vượt tối tam bòm cầu dưới, sau đó ở nơi đó chơi một nơi treo đầu dê bán thịt chó, tọ dê ồ cùng nó cổ nó điều khiển xe cộ tốc ra, từ xe vận tải hai bên mà qua, mà trung gian két sắt nhưng là ở khối này, tà giấy tấm sắt cung cấp tiến lên trên đường trực tiếp đi vào trong xe bự tải. Xe vận tải hai bên, Tây Ban Nha tổ hai người tay chân lênh lẹ mở ra két sắt trên dây kéo, sau đó sẽ đem liên nhận được xe vận tải tiền bộ cái kia rạc két sắt trên, do tọ dê ồ cùng nó cổ nó lôi đi. Mà bọn họ nhưng lại đóng lại xe vận tải hormone, trở lại bên trong đồ xe, sau đó, phụ trách điều khiển xe vận tải dài dẻo điều khiển xe vận tải hướng về một cái khác bọn họ trước kia định chỗ tốt mà đi. Cùng lúc đó, Ezic cũng thả ra đối với giao thông quản chế, đồng thời cắt bỏ chính mình ở lại bên trong tất cả dấu vết. To rẹ ổ cùng nó cổ nó mang theo cái kia giá cắt sắt lên cầu, ở cầu trên, bọn họ một cái hiểu ngầm phối đôi, ở giữa không trung lại cấp tốc thông qua từ trước cơ quan đem dây kéo đứt rời, to lớn quán tính cùng với thiên hướng lực để cắt sắt trực tiếp đánh vỡ bên cầu vòm bảo hộ, sau đó rơi vào trong sông. Sau đó rõ rẻ ổ cùng nó cổ nọ không chút do dự đi xe rời đi nơi đây, mạnh mẽ thân máy tính năng cùng kỹ thuật lái, để bọn họ ở thoát khỏi cái kia nặng mười mấy tấn kết sắt sau khi, dường như như cá gặp nước bình thường thành công thoát thân mà đi. Ngôi xe gọi theo ra đến rẻ miễn cưỡng chạy tới, liền nhìn thấy chính mình cái kia kết sắt bay vào trong sông một màn. Mau tìm người đi mò tới. JS tầm như dày, nhanh. DS, ta mọi người chôn váng, ta có phải hay không có động, phía trước xem hai cái thao bắc và thua, mà sau không nhìn liền thắng, nghe nói muốn cho hai chúi bà đi đến nhìn một chút, vừa mới lên đến liền lại đánh thua một lần sóng đoàn. Sợ đến ta mau mau đóng lại chờ kết quả. Vì lẽ đó, giờ nờ vờ năm đó chính là bị ta xem không. Khó chịu A Mã Phi mọi người đều biết, ngã sấp mặt cùng đại thần khác nhau ở chỗ phát lượng, nhìn ta một cái đường trẻ tóc cùng phát lượng, ta phát hiện khoảng cách ta trở thành đại thần còn cần một đoạn thời gian rất dài chương 17, chia tiền chia tiền. Cầu thu gom cầu phiếu đề cử, chương 17, chia tiền chia tiền. Cầu thu gom cầu phiếu đề cử, cho tới mặt sau dẹt đến cũng có thành công hay không đem cái kia kết sắt cho bước tới cùng với mở ra cái kia kết sắt sau khi đến cùng có hay không một hơi thở không ra đây đến trực tiếp tạc thế, vậy thì không ở mọi người cân nhắc bên trong Haby. Có điều, đối lập so với nguyên lai trực tiếp bị phẫn nộ lột cho hai thương bắn chết đối nói, hiện tại kết cục đối với ZS đương nhiên là khá hơn một chút. Ở bề ngoài nhìn qua là như vậy. Vì lẽ đó, chúng ta liền không trả thủ ZS, liền để hắn như vậy tiếp tục tiêu dao xuống. Lo lắng chờ đợi tận đêm cái kia giẻ nặng kết sắt mở ra, Roman nhớ tới chuyện này, chô chạy liền nói ra. Mới vừa nói xong, Roman liền nhìn thấy đến từ chu vi tất cả mọi người ánh mắt. Ánh mắt kia Phạm Vật đang xem một kẻ ngu ngốc. Không, bọn họ chính là đang xem một kẻ ngu ngốc. Hắc. Rô Man chần v้าง, các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ta có nói sai sao? Không chỉ có là sai, hơn nữa là 10 phần sai, Họ Cổ nọ thở dài, nói thế nào Rô Man cũng là hắn sinh tự chi dao, cũng không thể nhìn hắn tiếp tục làm chuyện ngu ngốc, trên thực tế, như bây giờ dè ép, muốn so với chúng ta trực tiếp đem hắn giết còn khó hơn quá. Tại sao? Rô Man nghi hoặc không rõ. Bởi vì cái kia 100 triệu USD, Họ Cổ nọ đáp, này 100 triệu USD bên trong có bao nhiêu là dè ép? Này không đều là hắn tiền sao? Dỗ Man sững sờ, coi như là ta, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 100 triệu USD tiền mặt đi ra, chính đang sẽ ra một mảnh pitch cho dại dẻo ném đồ ăn Edison vào nói, tiền mặt cùng sổ cái, đây chính là hai khái niệm. Đúng, hơn nữa, cho dù rẻ rẻ bốn là cũng không gợi tiền, này 100 triệu USD bên trong, cũng có hơn nửa đều không đúng hắn, mà là hắn làm ăn thời điểm cần dùng đến tài chính. Họ cổ nọ gật đầu nói, này 100 triệu USD bị chúng ta cướp đi, ngắn hạn bên trong, hắn muốn làm ăn, vậy cũng gọi là là khó càng tiền khó. Xem hắn làm như vậy kinh doanh mà tùy chủ mà tùy, hết thảy đều là xây dựng ở tiền trên, nếu là không có tiền, còn ai bảo đây đồng ý mua hắn món lợi? To rẻ ổ ông tay nói rằng, không có tiền, cũng không có thủ hạ với hắn, không, có chính phủ gặp bảo vệ hắn, mọi khi có tiền, có thế thời điểm, trên tay của hắn cầm những quan viên kia như điểm, cũng biến thành khoai lang bỏ tay, bởi vì hắn đã không có năng lực tự vệ. Chúng chi, số tiền này bên trong khẳng định có rất lớn một phần là thuộc về những người khác, Ezic tổng kết đạo, những yếu tố này tổng hợp lên xem, cho dù chúng ta không đứng hắn ra tay, cũng sớm muộn sẽ có người động thủ đối hắn, hơn nữa Hắn cuối cùng hạ trạng, nhất định sẽ so với chết ở trên tay của chúng ta càng thêm thê thảm. Được rồi, các vị âm lưu gia các nhà tư bản, trước tiên không muốn thảo luận cái kia hầu như đã là hắn phải chết chùn mà tùy được không. Một bên, bất việc nửa ngày ta cuối cùng cũng coi như là tìm tới nói chen vào không gian, cùng với lo lắng cái kia một cái, không bằng đến chờ mong một hồi ta có thể hay không để cho vị này mỹ nữ lãn váy mở ra cho ta. Cho tới cái kia mỹ nữ chỉ tự nhiên là xếp vào 100 triệu USD to lớn kết sắt. Người có thể Tìm đối thoát ly trước mặt chính mình nghe không hiểu thế, nhưng những người khác thật giống mỗi cái đều hiểu cục diện khó xử cơ hội, Roman rất là tích cực, lập tức nhảy đến tặc bên cạnh nói, nhanh mở nhanh mở, trong này nhưng là 100 triệu USD. Không nên gấp gáp, ta này không phải đang định mở sao? Tặc bung bung tay ra hiệu Roman lui lại, chính mình nhưng là nắm quá bên cạnh tấm kia đã ghi bảo vân tay lớp phủ, cuối cùng ở trong máy vi tính gõ mấy cái nút nhấn sau khi, đem đặt ở vân tay khu trên, hít sâu một hơi, một bên nhắc tới quả mòn một bên nhấn đi đến. Lách cách hai tiếng, ở yên tĩnh nhà xưởng bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng lên hai. Tất mắt mọi người đều tập trung ở cái kia kết sắt trên. Một cái rất khỏe mạnh, rất làm người sung sướng hào sắt, đặc biệt là ở chỉ thị đèn trên lóe lên cái này màu sắt thời điểm. Đạn giả cựu đủ rồ lǔ xiển rồ el gì là mạ nổ ạ dịt bạ xỉn tủ dạ sổ là ra media phụện tạ đạn giả, giả cựu đủ rồ no mẹ cận sét da họ dạ que et to solo em thì hệ giả một bài không thể giải thích được hợp phách ca vào lúc này băng lên, dọa mọi người nhảy một cái, nhìn về phía âm thanh khởi nuốn vương hướng. Làm sao, đều nhìn ta làm gì? Tuy rằng ta rất tứ, thế nhưng các ngươi lúc này hẳn là càng thêm muốn nhìn cái kia 100 triệu USD chứ? Cầm cái gái loa nhỏ truyền phát tin đản dạ cựu đụ rồ làm bối cảnh âm nhạc Ezit cười nói, "Chia tiền a, 100 triệu USD delay." Âm nhạc bên trong, kẻ cười lắc lắc đầu, mở ra cái kia két sắt. Hắn nữ thần rốt cục vì hắn mà vạch trần khăn che mặt, bị nếp đến tràn đầy đô la Mỹ như là nước chảy địa rơi mất đi ra. Dỗ Man trợn to hai mắt, đứng tại chỗ, đại não mất đi suy nghĩ năng lực. Dài dự theo bản năng nhìn một chút Ezit, phát hiện Ezit cũng đang cười híp cả mắt điệu nhìn chằm chằm nàng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Hàn Yên lặng đứng ở một bên, ngai kẻo cao su. Theo bản năng liếc nhìn bên kia, bị cơn chó chống một hồi, mau mau rời đi tầm mắt. Bốn là hắn cũng là coi trọng dã dẻo, nhưng là làm sao Ezic sớm một bước ra tay, ở khá là qua đi, hắn lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Ngược lại có này nản loạn, con sầu không tìm được đẹp đẽ em gái sao? Đó cổ nó cùng nghe ôm ở đồng đội. Tọ Dẹt ồ lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn tình cảnh này, cười cợt, nhìn một chút trên trời. Hắn nghĩ tới rồi lại đi. Ezic chú ý tới tình cảnh này, đoán được Tọ Dẹt ồ đang suy nghĩ gì, thế nhưng không có đi nói. Lẽ đi là Tọ Dẹt ồ bạn gái, chết vào một lần bất ngờ bên trong. Chỉ ít ở tỏ rẻ ổ mọi người xem ra là như vậy, chỉ có điều, Ezic biết, trên thực tế nàng cũng chưa chết, mà là bị một cái phản phái tổ chức cứu lại, thế nhưng mất đi ký ức, vẫn đang vì cái tổ chức kia mà hiệu lực. Ezic vẫn ở tra chuyện này, chỉ có điều không có chắc được, liền thẳng thắn dự định chờ đợi tốc 6 thời điểm sẽ giúp bật bịu ra ngay. Trước lúc này, Ezic sững sốt một chút, nhớ tới một chuyện. Sau đó tỏ rẻ ổ thật giống là đem cái kia cảnh sát lệ lệ nạ qua vào tay. "Ừm, tương lai, lệ tỷ tìm về ký ức sau khi, thật giống là có một lần trốn tu la tới." Lần này Ezio thì càng thêm không dự định đi đem chuyện nào cùng tỏ rẻ ổ nói rồi. Chốn Tula cũng đáng kỷ niệm tình cảnh a. Chia tiền chia tiền, Jóman vô hồn một tiếng sông lên trên, phát ra phát ra phát ra. Không nên vấp gáp, Ezio lắc đầu một cái, còn phải đem số tiền này trở đi đây. Ngươi chẳng lẽ dự định chính mình mang đi? Số tiền này không có con đường, nhưng lại rất khó chuyên trở ra ngoài, có đạo lý. Jóman chăm chú suy nghĩ sẽ, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng ta hiện tại trước tiên trải nghiệm một hồi ta ngàn bản a. Ngàn bạn. Ezio nhíu mày. Không phải sao? Roman trợn to hai mắt, lẽ nào các ngươi muốn giết người đột tiện? Thì ra là như vậy, ta biết cả ngươi rồi, ngươi quả nhiên. Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Ezic đánh ghế cái này bay hề đạo, liên quan với một vụ cá cược, một cái giá trị 5 triệu USD đua xe cá cược, chúng ta có vẻ như vẫn không có thực hiện đây. Roman sững sờ, tối đầu nhìn một chút tự mình ôm trụ cái kia một đống tiền, chẳng biết vì sao, trước mắt đột nhiên xuất hiện trong này một nửa hướng về xa xa bay đi ảo giác. Không muốn a. Roman thê thảm kêu lên ở nhà xưởng bên trong vang vọng, mọi người cười băng lên, dồn dập bắt đầu ổn nào. Muốn xem Roman đến cùng là làm sao thắng chắc Ezil. Bài hát này rất mang cảm, kiến nghị các ngươi nghe một hồi, ta đã ở chia tiền, ê, đây là các ngươi ngàn bạn đủ SD. Chương 18, thế giới mới, tân nghề nghiệp, IS là công nhân. Câu thu chương 18, thế giới mới, tân nghề nghiệp, IS là công nhân. Cầu thu đỉnh cột mồ là ngờ mà, trên đỉnh ngọn núi. Lúc này, chính là đỉnh nghệ vợ dẹt trong một năm khí trời không tính là ác liệt, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là thích hợp đăng đỉnh tuyệt kỳ. Chỉ cần không phải muốn chết thì sẽ không có ứng cử viên chọn vào lúc này đăng đỉnh. Gao thét gió tuyết bao phủ nơi này, cứ như không thể coi bật. Đang lúc này, một tiếng vang trầm thấp sau khi, một bóng người trực tiếp phi tới, sau đó vững vàng rơi vào trên đỉnh núi. Phương xa, mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, một tia ánh vàng đâm thủng màn sạm mây đen, đúng lúc gặp người này rơi xuống đất thời khắc, ánh vào tầm mắt của hắn. Thời khắc bây giờ, nơi đây người này, thế giới chỉ có hắn thưởng thức được này tầm mỹ cảnh, coi như làm lại là điểm tốt. Ejit nhếch miệng nở nụ cười, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, nhắm mắt. Thợ sửa xe cao cấp 1190 10.00001. 10, thể 11102 chỉ 111103, cao cấp ô tô người trưởng cường 4, dị tứ nguyên cao cấp cỡ lên 5, cao cấp lái ô tô kỹ thuật 6, không gian chứa đồ 10 mở nắm giữ nghề nghiệp danh hiệu số, một có thể mở ra thế giới cơ hội, một hiện nay đã đi đến thế giới, faster and fữu gì ở CG thế giới thể, 1191 chỉ, 1193 pháp, 100 edit ở bắt được thuộc về mình cái kia một phần tù lao sau khi, cái kia 2 triệu USD, bị tính là quy nạp đến hắn tự sửa xe nghề nghiệp lao động đoạt được sau khi, kinh nghiệm trị liền tăng 200 điểm, sau đó, thợ sửa xe nghề nghiệp liền từ trung cấp lên tới cao cấp, thu được số so. Với trước đây gấp 10 lần bổ trợ, gấp 10 lần thăng cấp điều kiện, khen thưởng tự nhiên cũng là gấp 10 lần. Mà một tháng này tới nay, Ezid đầu tiên là xử lý tốt chính mình một ít sự nghiệp, chọn lựa trước liền vừa ý người tới quản lý, ở toàn bộ xử lý xong sau khi, cùng tỏ vẻ ốm, rè rẹo mọi người nói lời từ biệt, một mình đi đến đỉnh cột mộ là ngầm ạ. Đương nhiên, cùng tỏ vẻ ốm mọi người nói lời từ biệt thời điểm, hắn chỉ là giải thích mình muốn rời đi nơi này, tìm mấy người thích hạn đến địa phương đi khiêu chiến sinh tồn hoặc là trải nghiệm một hồi ẩn cư sinh hoạt loại hình, cũng không có đem chính mình mục đích thật sự nói cho bọn họ nghe. Tuy rằng Ezic cũng không phải là không thể trở về, thế nhưng từ hệ thống nơi đó, hắn giải đến, mỗi một lần thế giới qua lại, nếu như không phải thế giới mở ra mà là trở lại dị vãng thế giới lời nói, một lần qua lại cần tiêu tốn 10 giờ kinh nghiệm trị. Vì lẽ đó, nếu như không phải tất yếu, Ezic trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Nói đi nói lại, ở thể đạt đến hơn 1000 điểm sau khi, Ezic rõ ràng cảm giác được, mình đã không giống cá nhân. Làm sao cảm giác như là ở chính mình chửi mình. Thế nhưng, bất luận thế nào, Ezic đều cảm thấy thôi, chính mình hiện tại càng ngày càng hướng về sụp màn cái hương kia cùng trình độ bắt đầu đi tới. Này một đường, hắn lả nửa bò nửa nhảy tới. Có dặn chắc nham thạch đi cả nhắc tình huống, Ezic có thể một nhảy 10 mấy mét, hắn thể hiện tại đã hoàn toàn đạt đến như vậy cấp bậc. Cũng chính bởi vì Ezic muốn chọn dùng cái phương pháp này đến đăng định, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn tại đây dạng thời kỳ, khí trời khá là áp liệt, không có ai gặp đăng định thời điểm. Như vậy, cho dù là bởi vì duyên cớ của chính mình dẫn đến kết lỡ, cũng sẽ không xúc phạm tới người vô tội quần, hơn nữa cũng sẽ không bị những người khác nên vỗ tới loại hình. Tuy rằng Ezic cũng không nhỏ là quan tâm những này, thế nhưng có thể bất việc tự nhiên là thuận tiện cho bất đi. Là thời điểm Nhìn mặt trời mới mọc đã triệt để bay lên, Ezik tự lẩm bẩm. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, Ezik lựa chọn sử dụng chính mình lần đó có thể mở ra thế giới cơ hội. Trong phút chốc, Ezik biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một mảnh trong tính không. Bất kể là lần thứ mấy xem, vẫn cảm thấy làm người chấn động a. Ezik ngắm nhìn bốn phía, nói một câu xúc động. Hắn lúc này, ở vào một vùng ngân hà bên trên, nhìn chung bốn phía, tất cả đều là đệ trời ngôi sao. Ezik cũng không rõ ràng đến cùng là có một loại sức mạnh đang bảo vệ chính mình vẫn là thế nào, ngược lại đối với hắn mà nói hắn có thể bình thường hô hấp, không áp lực bình thường sinh tồn. Thế giới tùy cơ lựa chọn bên trong đến từ hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở E-sit trong đầu, mà cái kia đầy trời ngôi sao cũng thật giống là bị một con bàn tay lớn vô hình bắt đầu khói lên lên. Cuối cùng, một ngôi sao từ con kia bàn tay vô hình bên trong lọt đi ra, hóa thành một cái điểm sáng nhỏ, đi đến E-sit trước mặt. Thế giới đã lựa chọn, điệp viên thế giới điện ảnh, bị sĩ ẩn, tìm bỏ sét lệ theo buộc tạm kèn mật vụ kính mạng chờ thế giới, xin mời lựa chọn, xuyên biệt địa điểm xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp E-sit trợn to hai mắt, còn có loại này thao tác. Điệp viên thế giới điện ảnh Cái kia chẳng phải là mỗi ngày đạn hạt nhân nguy cơ cấp bước. Lựa chọn. Ezic trước đã thao tác quá một lần, vì lẽ đó ngược lại không cho tới không biết làm sao, hắn sau khi suy nghĩ một chút, vươn tay ra, điểm ở cái kia viên tân ánh sao trên, xuyên biệt địa điểm, nước Mỹ, tiểu bang Virginia, thành phố Langley. Cho tới nghẹn ngừ mà. Ezic nhìn hệ thống cung cấp mấy cái tuyển hạng, nước Mỹ cục tình báo trung ương kia, CIA, đa công, nước Mỹ FBI, FBI, điều tra viên, nước Mỹ cơ quan an ninh quốc gia, NSA, đa công. Hân. Ha ha, ta đương nhiên là lựa chọn. Ezic Nước mỹ thuế buộc buộc, công nhân. Không sai, trực tiếp bỏ qua một bên ba cái đầu nhìn qua khá là chính kinh, Ezit lựa chọn thứ tư cảm giác hoàn toàn cùng điệp viên không đắc một bên nghề nghiệp, Ezit công nhân. Có điều, sự lựa chọn khác tự nhiên là có nguyên nhân. Không có thời gian điểm cung cấp lựa chọn, điểm này Ezit cũng không rõ ràng lắm tại sao, có điều căn cứ lần trước kinh nghiệm đến xem, hệ thống gặp an bài cho hắn đến chính thức nội dung vở kịch bắt đầu gần 1 năm trước, không biết lần này có phải là cũng là như vậy. Địa điểm đã xác định, tân nghề nghiệp đã lựa chọn, xuyên việt bắt đầu Ezit trước mặt cái kia một điểm ánh sao từ từ hào quang chói lọi mãi đến tận đem acid hoàn toàn nuốt hết đi vào. Trong ngay mắt, acid phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái phố kinh doanh trên, trong tay có thêm một cái hoàn toàn không có bất kỳ tiêu chí phổ thông đối sách. Hắn ăn mặc không có ghê nên người chung quanh liếc mắt, bởi vì acid ở leo lên đỉnh đế vỡ dẹp thời điểm xuyên chính là một thân phổ thông áo phao lơ vũ, mà lúc này lan lợi tựa hồ đang đứng ở mùa đông, người trùng quanh trên căn bản cũng đều là áo phao lơ vũ, vì lẽ đó acid ăn mặc không có nửa điểm tật xấu. Cất bước, acid một bên hướng về một bên mới vừa nhìn thấy cửa hàng điện thoại di động cất bước mà đi đồng thời một bên kiểm tra từ bản thân mới vừa thu được mới nhất nghề nghiệp mang đến cho mình hỗ trợ. ISF công nhân nhà môn, không, 10, chúng ta ISF là làm cái gì? Để cho ta tới nói cho ngươi, FBI bắt không được ngươi, chúng ta tới bắt, NSA không lấy được tỉ bảo, chúng ta đến làm, kia giải quyết không được ngươi, chúng ta để giải quyết. Bất luận làm sao, ở nước Úc chỉ có tự vong cùng nộp thuế là vĩnh hằng. Một thuế vụ pháp luật biết rõ, muốn làm việc tốt, tất phải có dụng cụ tốt. Hai cấp độ nhập môn đặc công kỹ năng, một số thời khắc Đối mặt một ít đặc thủ trốn thuế người, ngươi cần cái này mới có thể tra tìm đến đầy đủ chứng cứ. Ba cấp độ nhập môn vũ khí nắm giữ kỹ thuật, thân là IRS công nhân, đây là ngươi nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Trong chớp mắt, thu được những kiến thức kia đã triệt để nắm giữ ở Ezic trong đầu, mà thôi Ezic hiện tại chỉ ở trong chớp mắt tiếp thu như vậy lượng lớn tin tức, cũng sẽ không có cái gì không khỏe phản ứng. Nộp thuế. Nhớ tới ở có một thế giới mở ra thuê quyển sách kia giao thuế, ta liền đau lòng. Một lần giao 1 tháng tiền sinh hoạt oo oo có điều vừa nhìn đại lão 1 tháng giao mấy bạn thậm chí mấy trăm ngàn, trong nháy mắt lại cân bằng chương 19. Câu cá trớp phác, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, chương 19, câu cá trớp phác, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử. Ở trên thế giới có ba loại sự tình, phân biệt ở ba cái cốt giá bên trong là tuyệt đối không thể chạm. Vậy thì là, ở nước Mỹ trốn thuế, ở Hoa quốc buôn ma túy, ở Nga làm con tin. Ở nước Mỹ trốn thuế, một khi bị tra được, tán ra bại sản đó là nhẹ. Ở Hoa quốc buôn ma túy, trực tiếp này hẳn là hai lợi không cùng ngươi nói nhiều. Ở Nga làm con tin. Con tin thường thường sẽ bị cảnh sát hoặc là quân đội trước tiên đánh ngục, đồng thời phần tử khủng bố phải nhận được trở xuống tin tức, con tin đã bị chúng ta đánh ngục. Trên tay của các ngươi đã không thể áp chế đồ của chúng ta, mau mau đầu hàng. Ở Nga làm con tin, không bằng trực tiếp hỏi phần tử khủng bố muốn một khẩu súng, gia nhập bọn họ, nói không chắc vẫn có thể sống sót. Ý e giờs, nước Mỹ thuế vụ cục có thể nói là khiến sở hữu người Mỹ đều nghe tiếng đã sợ mất mặt tồn tại, cái này độ ngành nắm giữ cùng FBI, kia chờ cơ cấu bằng nhau, thậm chí có lúc còn muốn quyền lực càng mạnh mẽ. Lên tới phái ra đặc công nằm vùng đi giải quyết FBI bắt không được xã hội đen đại lao, xuống tới phái ra tiểu công nhân đi nhìn chăm chú một năm một nhà quán cơm thu bảo, tra có hay không trốn thuế. Nói tóm lại, bất kể là từ nhỏ đến lớn vẫn là từ lớn đến nhỏ, chỉ cần là có liên quan với chúng thế, hơn nữa một khi bị IRS cho nhìn chằm chằm, như vậy, người Mỹ là không có không hoàn hốt. Đây chính là Edith tại sao trực tiếp lựa chọn nghề nghiệp này một trong những nguyên nhân. Càng thêm thú vị chính là, này vẫn là một nhà tư nhân công ty, làm thuê với chính phủ liên bang tư nhân công ty, cũng không phải quốc gia nào cơ khí. Không thể bảo là không thái quá. Nước Mỹ thực sự là một cái thần kỳ quốc gia a. Edith vừa muốn những chuyện này, một bên cả cái. Edith đi đến cửa hàng điện thoại di động bên trong, dò hỏi một khoản điện thoại di động sau khi Lấy túi xách mở ra, từ bên trong lấy ra một ít tiền, cho mình mua một đại điện thoại di động. Cái này túi xách là hệ thống tối phát, trong đó không chỉ có một vạn USD có thể dùng tiền mặt, còn có các loại giấy chứng nhận, hộ chiếu, thẻ xanh, thuế vụ cục viên chức chứng các loại, đầy đủ hết, hơn nữa toàn bộ lưu liệu hoàn toàn chống lại tra. Trước phát sở án phiếu dị ở thế giới thời điểm, EZ cũng đồng dạng bắt được như vậy một cái túi xách, trong đó, ngoại trừ thân phận giấy chứng nhận cùng nghề nghiệp giấy chứng nhận có một ít khác nhau ở ngoài, còn lại, ngoại trừ bên trên thời gian ở ngoài, cơ bản đều giống như lúc. Lúc đó, vị nghiệm chứng một vài thứ Ezic còn đặc biệt tự mình đi điều tra, kết quả phát hiện, cái trước phát sờ en phiếu gì ở trên thế giới, hệ thống cho mình xây dựng thân phận quả thực chính là không chệ vào đâu được, sở hữu tư liệu, phàm là là không đúng, thì như chính mình ở cái tia thế giới cha mẹ cái gì, hoàn toàn không, có cách nào khảo chứng, bởi vì người tất cả đều chết chỉ có hồ sơ lưu giữ. Tuy rằng Ezic biết những người hồ sơ toàn bộ đều là giả, thế nhưng chỉ cần không có cách nào khảo chứng, vậy nó chính là thật sự a. Không thể không nói, cũng thật là kỳ quỷ, không phải vậy ta còn phải lãng phí một đống lớn thời gian đi quyết định thẻ căn cước, còn muốn muốn làm sao mới có thể thành công vào trước đây. Ezith thầm nghĩ, không chỉ có không biết nói chuyện cùng ta câu tâm đâu rác, vẫn sẽ không cho ta tuyên bố cái gì cưỡng chế chấp hành bằng không xóa bỏ loại hình nhiệm vụ. Đối lập so với những người khác những người yêu diễm đồ đệ tiệm tẩy gà hệ thống tới nói, thực sự là quá tốt rồi a. Ezith cũng không biết chính mình hệ thống đến cùng có hay không ý thức, thế nhưng không trở ngại hắn liếc một liếm. A Phi, cảm khái một chút. Cho tới Ezith tại sao muốn tuyển chọn IS viên chức nghề nghiệp này? Ngoại trừ IS quyền lực sát thực lớn, hơn nữa đầy đủ tự do, ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là cầm điện thoại di động cùng thẻ điện thoại vừa mới đi ra cửa tiệm Ezit lại đi rồi trở lại. Nghe cảm tính rắc để hắn nghe được cái kia nhân viên cửa hàng trong miệng nói, không nghĩ đến cái này thì ra vàng có tiền như vậy, khẳng định là từ đâu chộp đến. Vậy thì nhận không được. Thế nhưng Ezit cũng không tính bạo lực làm việc, mà là sử dụng một hồi chứng mình bây giờ có được quyền lực. Với bạn, hắn cũng phải kiểm tra một vài thứ. Nhân viên cửa hàng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Ezit lại đi trở về, mở miệng hỏi, "Tiên sinh, ngài có chuyện gì không?" Không thể không nói, người này hành động vẫn là có thể, chí ít ở bề ngoài không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn. Rất xin lỗi Ta là thành phố lãng lủi cục thuế thành phố ngoại phái chuyên biên, phụ trách điều tra ngươi tiệm này trốn thuế lậu thuế hải bì, ta mới vừa chú ý tới, ngươi thu lấy chính là ta tiền mặt, đồng thời ở sau khi cũng không có mở cho ta lấy hóa đơn dự định. Ezit sắc mặt lạnh lùng, móc ra chính mình giấy chứng nhận, biểu diễn ở nhân viên cửa hàng trước mặt đạo, ngươi có thể lựa chọn chờ mặc, thế nhưng lời ngươi nói tất cả đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Nhân viên cửa hàng trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Ta vậy thì chỉ là một cái nho nhỏ cửa hàng điện thoại di động mà thôi a. Xem ngươi là cái châu á, khẳng định cũng không rõ ràng nước mỹ tình huống. Vì lẽ đó lúc này mới nghĩ chạy thoát này một đợ thuế, tiết kiệm được đến tiền, sau khi lão bản liền sẽ khen thưởng một nửa cho ta, mà những này đều đầy đủ ta đi phao cái em gái. Kết quả ngươi qua tay liền móc ra một cái giấy chứng nhận, sau đó muốn lấy trốn lậu thuế danh nghĩa bắt ta. Nhân viên cửa hàng đây là không biết, nếu như hắn biết đến nói, liền sẽ ở thời khắc này hô to lên tiếng, "Câu cá chấp pháp, đây là câu cá chấp pháp a." Đương nhiên, hắn đồng dạng không biết chính là, nếu không là hắn ở sau lưng nhét túi, Ezic cũng sẽ không nhìn chằm chằm hắn đến câu cá chấp pháp. Không, tiên sinh, không nên như vậy. Nhân viên cửa hàng có chút run chân run, hắn tuy rằng không quá rõ ràng Ezic trong tay giấy chứng nhận đến cùng có phải là thật hay không, nhưng là bạn nhất chính là thật sự đây. Cục tên, cây có bóng. Nhân viên cửa hàng biết, bạn nhất chính mình thật làm ra đến rồi chuyện gì, mà trước mặt người này vẫn đúng là chính là IRS viên trước lời nói, như vậy chính mình liền triệt để xong xuôi. Hơn nữa còn đến mang theo lão bản đều đồng thời xong đợi. Ngươi là nhân viên cửa hàng, các ngươi tiệm này lão bản đâu, gọi hắn lại đây." Ezic nói rằng, ta cần đối với hắn tiến hành một ít hỏi ý. "Ta, ta lập tức cho lão bản gọi điện thoại." Nhân viên cửa hàng run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chú ý, bấm điện thoại của lão bản. Cái gì? Nghe nhân viên cửa hàng nói rồi nửa ngày mới đưa sự tình nói rõ ràng lão bản bên này sử sở, ngươi chắc chắn chứ? Thành phố Lãng Lịch cục thuế thành phố ngoại phái chuyên biên. Vâng, đúng, nhân viên cửa hàng lúc này có chút phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng bổ sung một câu, ta chính là nhìn hắn là cái châu Á, vì lẽ đó lúc này mới. Ngươi nói hắn là cái châu Á? Lão bản càng thêm kinh ngạc, châu Á làm sao có khả năng sẽ là thuế vụ của người? Ngươi xác định hắn nắm không phải giả giấy chứng nhận? Ta không biết nên làm sao nhận biết đến cùng có phải là giả a." Nhân viên cửa hàng ngụy có nói. "Được rồi, ngươi để hắn trước tiên trời một lát, ta lập tức đi qua." Lão bản nói rằng, "90 là giả. Chờ ta tìm ta cảnh sát bằng hữu đồng thời lại đây, vật trấn hắn sau khi, trực tiếp đưa cái này chết tiệt tên lừa đảo cho bắt." "Được rồi lão bản." Nhân viên cửa hàng bên này, có lão bản chỗ rửa sau khi, cũng là phục hồi tinh thần lại, khí thế 10 phần muốn hồi phục Ezic. Thế nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Ezic cái kia thâm thúy mà đăm chiêu ánh mắt sau khi, nhưng là lại trong nháy mắt kinh hãi, yếu đất nói, "Ông chủ chúng ta nói đợi lát nữa lại đây." Ha ha, Ezit cười gần hai tiếng, cũng không có nhiều để ý đến hắn, liền đứng tại chỗ bất động, bắt đầu chơi nổi lên rắn săn mồi trò chơi nhỏ. Hắn tự nhiên là nghe được điện thoại bên kia người ông chủ kia theo như lời nói, chỉ có điều, này cũng cũng không có cái gì kỳ quái. Nước Mỹ người da trắng trí thượng chủ nghĩa là vô cùng nghiêm trọng, bất kể là đối với người da vàng vẫn là người da đen, trên căn bản, truyền đại đa số ngoài miệng nói đối xử bình đẳng, kỳ thực đều là kỳ thị. Mà đối với Ezit tới nói, hắn mấy năm trước mới vừa xuyên biệt, đến phát sở Enfiu dị ở thế giới thời điểm, cũng tao ngộ rất nhiều chuyện như vậy, chỉ có điều sau đó Sau khi có tiền, chuyện như vậy trên căn bản liền cũng không còn tính cỡ gặp quá mà tôi. Vì lẽ đó, nói cho cùng, có tiền mới là đạo lý quyết định, tuyệt đại đa số thời điểm, có tiền liền đại diện cho quyền lên tiếng cùng thực lực. Chỉ chốc lát, một tên béo lao bản mang theo một tên béo cảnh sát đi đến tiệm này bên trong. Cùng các đại thần tán gẫu, được dẫn dắt thật nhiều a. Chương 20, thế giới cũng khủng hắc, cũng cũng bạch, cầu thu gom cầu phiếu để cử chương 20, thế giới cũng khủng hắc, cũng cũng bạch, cầu thu gom cầu phiếu để cử ngươi chính là cái kia cái gì? Lão bản mới vừa nhìn thấy Edith mì ăn liền lộ cực quen, muốn bắt đầu được mạng, lại bị một bên cảnh sát mập ngăn cản. Cảnh sát mập liếc mắt là đã nhìn ra Edith không phải người bình thường. Là một cái có tuổi đời cảnh sát, hiểu được nghe lời đoán ý, vừa đầu phán đoán mấy người lai lịch, đây là rất trọng yếu một loại kỹ năng. Để ngừa không cẩn thận liền trêu chọc đến một cái nào đó không trêu chọc nổi người trên đầu, sau đó liền ra chuyện lớn. Đang nhìn đến Edith trong nháy mắt đó, cảnh sát mập liền biết, mặc kệ trước mặt người này đến cùng có phải là cái gì IRS ngoại phái chuyên viên, tốt nhất không muốn dễ dàng trêu chọc. Khi chất vật này tuy rằng mơ hồ, thế nhưng thật sự tồn tại. "Tiên sinh, ta là thành phố lạng lỉ cục cảnh sát cảnh sát, vợ rằng, cảnh sát mập đưa tay ra, nhận được quần chúng phản ứng sau khi, ta đến nơi này, cần kiểm tra một hồi giấy chứng nhận." Lúc nào, cảnh sát lại còn quản phương diện này sự tình. Ezic cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, "Đang lúc này, gián săn ngồi cũng rốt cục che kín toàn bộ màn hình, Andy ở cái cuối cùng khoảng cách cái cuối cùng ngồi sau khi, gián săn ngồi tiếp tục bành trướng thêm một ô, sau đó đi không thể đi, chỉ để đem chính mình trò chết no." Có điều, Ezic thả xuống điện thoại di động, đem chính mình giấy chứng nhận đưa tới. Xem liền xem đi, vừa bạn do người đưa cho bọn hắn phân biệt một hồi, cái này giấy chứng nhận đến cùng có phải là thật hay không. Được rồi. Vỡ rằng trong lòng hơi hồi hộp một chút, e dè thái độ làm cho hắn hầu như cũng đã triệt để tê tưởng. Ở đã thấy cảnh sát lại đây, hướng mình dò hỏi giấy chứng nhận tình huống, nếu như còn có ăn cướp hoặc là tên lựa đảo con bịt chết mạnh miệng nói mình không phải mà không phải lựa chọn chạy trốn, cái kia không phải người ngu sao? Đương nhiên, cũng có khả năng là ôm ấp may mắn tâm lý, tuy rằng độ khả thi rất nhỏ, thế nhưng người như thế cũng không phải là không có. Người bình biện không cách nào tưởng tượng trong hiện thực đến cùng có bao nhiêu trong tiểu thuyết cũng không dám biết sợ bị phun không chân thực sự tỉnh tổn đại. Nhưng mà, ở đạt điểm tra sau, bờ giảm triệt để tín tưởng. Liên quan với dây chứng nhận làm sao phân biệt thật giả, bọn họ tự nhiên có chính mình một bộ thủ đoạn, mà bất kể là làm sao kiêng nghiệm, bờ rằng đều không thể không đến ra một cái kết luận, vậy thì là, e zip dây chứng nhận toàn bộ đều là chân thực hữu hiệu. Thay lời khác tôi nói, bằng hữu của hắn tiền rất lớn rồi. E zip danh có thể nói là ở nước Mỹ nổi tiếng tồn tại. Đến ra những này giấy chứng nhận toàn bộ đều là chân thực hữu hiệu kết luận sau khi, Vỡ rằng thái độ trong nháy mắt trở nên càng thêm cung kính lên, Đảng Hoàng đem sở hữu giấy chứng nhận toàn bộ trả cho Ezit. Nhìn thấy màn này lão bản cùng nhân viên cửa hàng toàn bộ tê cả da đầu. Như vậy, nếu là lời nói như vậy, nếu như các ngươi không có điều gì dị nghị, Ezit nhíu nhíu mày đạo, "Ta, tiên sinh." Vỡ rằng vẫn làm ở miệng, hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình bạn cũ táng ra bại sản, tuy rằng chuyện này xác thực cùng hắn không có cái gì quá to lớn quan hệ, thế nhưng dù sao đến đều đến rồi, nếu như đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt tựa hồ cũng không tốt lắm. "Dang nghĩ, chuyện này hay là còn có cái khác biện pháp giải quyết?" Oh, Ezit trên mặt lộ ra ý cười, hắn nhìn về phía vợ rằng, "Ngươi nghe rõ. Ngài xem, ngài cho dù là thật sự đem tiệm này triệt để làm đi, nhiều nhất cũng chính là thu được một món tiền thưởng, thậm chí khả năng không có thứ gì, dù sao đây chính là một nhà nhỏ nhỏ cửa hàng điện thoại di động mà thôi." Vợ rằng xoa xoa mồ hôi trên đầu, để sắp vào, thấp giọng nói rằng, "Nếu như ngài lựa chọn không đem chuyện này cho đâm đi đến, hay là, giảỷ hắn có thể cho ngươi càng nhiều thù lao." Ta rõ ràng, ngươi đây là muốn hối lộ ta. Ezit cười cười nói, Không không, tất nhiên là không. Bỡ răng liền đội vàng lắc đầu, nay cái con này có điều là giữa chúng ta kết giao bằng hữu, thành tựu bằng hữu, chúng ta biếu tặng cho ngài một ít lễ vật nho nhỏ mà thôi. Đúng đúng, chính là lễ vật, lễ vật mà thôi. Gia Uyển, cũng chính là tiệm này lão bản, đội vã mở miệng nói rằng. Hóa ra là như vậy a. Ezit làm bộ đăm chiêu gật gật đầu, nếu là lễ vật lời nói, như vậy, các ngươi cảm thấy thôi, một bạn USD, làm sao? Một bạn USD. Gia Uyển trợn to hai mắt. Một bạn USD, cùng ta kết giao bằng hữu, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Ezith hỏi ngược lại, "Để ta đơn xem, ngươi sở hữu gia sản, không phải chỉ một vạn USD chứ?" Ý tứ rõ rõ ràng ràng, hoặc là nắm một vạn USD, hoặc là trực tiếp trở trắng ra bại sản. Ta, Dã Uyển tức giận muốn thổ huyết, thế nhưng đang nhìn đến một bên vợ rằng cho hắn điên cuồng khiến ánh mắt sau khi, nhưng là chỉ có thể nuốt giận vào bụng hạ xuống đạo, đó là đương nhiên là rất tốt. Nói chuyện khí thế vô cùng trần, đặc biệt là đang nói cái này hảo thời điểm, quả thực lại như là muốn đem Ezith cho nuốt như thế. Nếu là lời nói như vậy, cái kia đúng là quá tuyệt, không nghĩ đến ta nhanh như vậy liền lại nộp một người bạn. Ezix mỉm cười gật đầu, dùng sốc nội luôn từ biểu diễn, như vậy, bằng hữu của ta a. Ta lấy vật đây, một bạn đủ SD, cái giá này, không nhiều không ít, vừa có thể để cho người ông chủ này thịt đau thế nhưng cũng có thể lấy ra, cũng có thể để cho Ezix dùng để nghiệm chứng một bài thứ. Chỉ chốc lát sau, Ezix chỉ cho tiền trong tay, thỏa mãn rời đi nhà này cửa hàng điện thoại di động. Hắn ý giờ Ez là công nhân nghề nghiệp kinh nghiệm trị thành công tăng một điểm. Điều này cũng làm cho nghiệm chứng Ez chiếm được kết luận, chỉ cần là thông qua cái kia nghề nghiệp thu hoạch đến tù lao, bất kể là giữa lúc thu vào vẫn là mùa sám thu vào đều giống nhau sẽ bị đưa vào đến kinh nghiệm trị bên trong. Trước lúc này, còn ở phát sở nền phiếu dị ở thế giới bên trong thời điểm, Ezic liền đã từng phát hiện qua một ít chi tiết nhỏ. Tuy như, Ezic vẫn không có đem sản nghiệp triệt để bắt tay vào làm thời điểm, có một lần, cho một cái trung đông nhà giàu cải trang một chiếc xe từ sau khi, trung đông nhà giàu một cao hứng nhiều cho một vạn USD thành tựu tiền đoa, mà cái kia một vạn USD đồng dạng bị đưa vào đến kinh nghiệm trị bên trong. Từ đó trở đi, Ezic liền bắt đầu suy đoán, có phải là chỉ cần là thủ lao, bất kể là thuần chính thủ lao vẫn là tiền đoa, cũng hoặc là màu xám thu bảo cũng có thể bị đưa vào kinh nghiệm trị bên trong đây. Sau đó, Ezit trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng thành công được một chút kết luận, một thuần chính thủ lao có thể thương thảo, tỉ như tiền bối phí, tiền nhân công các loại, chỉ cần không bắt ép đối phương cùng mình giao dịch, tỉ như dùng võ lực thủ đoạn uy hiếp đối phương, là có thể toàn mạch đưa vào kinh nghiệm trị bên trong. Hai tiền đoa, tiền thưởng như vậy ngoài ngạch thủ lao đồng dạng có thể đưa vào kinh nghiệm trị bên trong, thế nhưng không thể lấy bất kỳ hình thức ép buộc đối phương cho mình, bằng không sẽ không đưa vào, đồng thời tổng ngạch độ không thể vượt qua nguyên bản thỏa thuận thủ lao. Thế nhưng, liên quan với màu sáng thu vào những thứ đồ này Thợ sửa chữa xe từ đâu tới màu xám thu vào. Ezit lại không phải công nhân, hắn là lão bản à? Vì lẽ đó, mãi đến tận bữa nãy, Ezit mới có cơ hội tới thử một chút, nghề nghiệp màu xám thu vào đến cùng có thể hay không toán vào đến kinh nghiệm trị bên trong. Kết quả cuối cùng rất là khả quan. Thế giới cũng không hát, cũng hắc, cũng cũng bạch, mà là một đạo tinh xảo thất vọng. Ezit suy đoán, đây chính là màu xám thu vào đồng dạng có thể bị toán vào đến kinh nghiệm trị bên trong nguyên nhân. Đương nhiên, Ezit cũng rõ ràng, này màu xám thu vào đồng dạng gặp có quy tắc hạn chế, có điều, nhất định phải ở sau đó mới có thể tiếp tục thí nghiệm đến thăm dò trung tập mệt mỏi quá. À. Có điều bạn gái của ta tay thật mềm a. Chương 21, ta đang nhớ ngươi nói chính là cái nào, cầu thu gom cầu phiếu để cử chương 21, ta đang nhớ ngươi nói chính là cái nào, cầu thu gom cầu phiếu để cử đương nhiên, này cũng không phải nói. Ezit sau đó liền muốn khi này dạ một cái rượi vào chút tiền lẻ này đến trướng kinh nghiệm trị tiểu IFS công nhân. Nơi này nhưng là điệp viên thế giới. Muốn làm màu xám thu vào, đương nhiên là muốn làm đại. Thì như thu thu phần tử khủng bố thuế loại hình. Trước cái kia nhà cửa hàng điện thoại di động, chỉ có điều lạ bởi vì cái kia nhân viên cửa hàng Vừa bạn va vào muốn tiến hành thí nghiệm Exis năng súng, vì lẽ đó lúc này mới gặp hai bà mà thôi. Hiện tại, nếu phát hiện màu xám thu vào đã có thể bị đưa vào đến Exiter của chính mình bên trong, Exis làm sao có khả năng còn có thể thỏa mãn với như vậy, không chỉ có thu bảo rất ít, hơn nữa còn có có thể sẽ chọc phiến phức không tất yếu tiêu thu bảo. Phất tay chiêu ngừng một chiếc xe taxi, Exis trực tiếp đánh xe đi đến thành phố Lạng Lý thuế vụ của cửa. Chi kỳ hệ thống trực tiếp cho hắn gần đây sắp xếp một cái chuyến vị, đồng thời chính là ngày hôm nay vào trước. Vì lẽ đó Chuẩn xác tới nói, Ezic trước chính là đang dùng chính mình giấy chứng nhận dọa dẫm một lần xong cái kia cửa hàng điện thoại di động lão bản mà thôi. Có điều đường hiểu lầm, người ông chủ này những năm này trốn lậu thuế tuyệt đối không chỉ con số này. Hơn nữa, Ezic tuy rằng vẫn không có vào trước, thế nhưng trên tay giấy chứng nhận cũng đúng là có quyền lực, thật sự muốn truy tìm lên lời nói, người ông chủ này điểm sẽ bị trực tiếp niêm phong, thậm chí bị phạt táng ra bại sản. Không muốn hoành nghi, đây tuyệt đối là IFS người có thể làm được đồng thời thượng thượng đang làm sự tình. Nếu không thì làm sao có thể lưu lại lớn như vậy danh tiếng đây? Giải quyết xong xuôi bảo trước thủ tục sau khi, Ezic trực tiếp nhận được một cái nhiệm vụ. Thuế vụ cục bên trong công nhân, từ một loại nào đó góp độ tới nói có thể chia làm hai loại. Một loại là chức quan văn, một loại là ngoại phái. Chức quan văn là ai cũng dám để cho người đi thăm dò, mà ngoại phái là ai cũng dám đi tra. Mà Ezic đảm nhiệm chính là ngoại phái phương diện chức vị. Đang giải quyết xong xuôi bảo trước thủ tục sau khi, Ezic liền bị phân phối đến một cái tiểu tổ bên trong. Như vậy, Ezic, ta như vậy xưng hô ngươi có thể không?" Đuệ quệ lái sẽ hỏi. "Đương nhiên có thể." Ezic gật đầu. "Được rồi." Hizhi, ngươi đã là ngày thứ nhất vào chức, như vậy ta liền muốn phụ trách giới thiệu cho ngươi một hồi chúng ta sau đó công tác, còn muốn mang ngươi làm quen một chút công tác hoàn cảnh loại hình. Du Kệ lại gãi tóc của hắn, tự hồ là bởi vì công tác gấp lực quá đại nguyên nhân, cứ việc từ tướng mạo nhìn lên đi đến đại khái cũng chính là 30, 40 tuổi, thế nhưng hắn đường trẻ tóc đã sắp muốn lan tràn đến não thân chính chỗ, dựa cả vào một đầu thật dài tóc mái cháy lốc. Bình thường cũng không phải làm sao có thể có thể thấy, thế nhưng một khi gió thổi, Du Kệ trán ghét gió thổi. Đầu tiên là tìm một cái nơi ở, sau đó chính là chờ chờ nhiệm vụ phân phát. Đỗ Khệ nói rằng, nói như vậy ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều chuyện, hiện đại đa số đều là một ít chuyện vặt vãnh nhỏ, chúng ta trong ngành thường đều là rất dễ dàng tự do. Eze gật gù, thuận tiện nhìn lướt qua tóc của hắn. Nhìn qua cũng không phải rất dễ dàng tự do, a chủ yếu là những người chuyện vặt vãnh nhỏ sẽ khá lãng phí tinh lực, hơn nữa, làm chúng ta nghề này, còn cần lo lắng mấy người trả thù. Không muốn hoành nghi, có mấy người chính là đầu óc giận, bọn họ chính là giám tập kích công vụ nhân viên, đến thời điểm không cần phải để ý đến 37201, hoài nghi đối phương có xuống tình huống, chúng ta có thể trực tiếp nội súng tự vệ. Đu Kệ bắt đầu cho Ezic truyền thụ tự do một đạo kỹ nghiệm. "Ồ, hóa ra là như vậy." Ezic hiểu rõ gật gật đầu. "Đúng rồi, ngươi giấy phép mang súng chính đang cho ngươi làm, ngày mai là có thể phê hạ xuống, chúng ta có chuyên môn sân huấn luyện, lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể đi nơi đó vui đùa một chút thương còn ngươi chuyên môn phối thương, ở giấy phép mang súng hạ xuống sau khi gặp cùng nhau phân phát cho ngươi." Đu Kệ nói rằng, "Trước lúc này, ngươi trước tiên theo ta làm quen một chút chúng ta sau đó công tác. Thế nhưng, trước lúc này, vẫn là trước tiên đi cho ngươi tìm một cái có thể ở lại địa phương đi." Ezic tùy ý nghe. Khương Bá Bá chú ý hai người bốn là không phải người của một thế giới, Ezil đi tới nơi này đương nhiên không chỉ chính là đàn hoàng làm một cái thuế vụ cục viên nhỏ, hắn là muốn làm đại sự. Liền, vẻn vẹn ở sau 10 mấy ngày, Ezil vốn nhờ vì là thành công bắt được một cái buôn ma túy, từ hắn nơi đó thu lấy lượng lớn phạt tiền cùng cái tiền, mà được đề bạn. Không sai, liền ngay cả buôn ma túy đoạt được phi pháp thu bảo, ISLS đồng dạng có thu lấy thuế vụ quyền lực, đồng thời chuyện đương nhiên so với cái khác giữa lúc thu bảo muốn nhiều hơn. Đây chính là ISLS truyền kỳ địa phương một trong, đã từng Chicago có một cái chủ buồn thuốc phiện, FBI bắt hắn cũng không, có cái nào, bởi vì không, có bất kỳ chứng cứ, nhưng mà IRS nội bộ xét duyệt qua đi phát hiện, chúng ta lại không có thu được hắn giao nội thuế khoản. Hắn lại không nộp tiền thuế. Các anh em, làm hắn. Liền, IRS trực tiếp phái ra một vị chuyên viên, ẩn nốt nằm vùng lên chủ mạc túi bên người, mãi đến tận thu chụp được có đủ nhiều chứng cứ, sau đó trực tiếp lấy trốn thuế tội danh bắt chủ buồn thuốc phiện, đồng thời hầu như đem lên chủ mạc túi sở hữu tài sản đều phạt rơi mất. Đây là trước đây chưa kỳ, cũng không lâu lắm. Liên tục phá hoại mấy kỳ trốn thuế lậu thuế sự kiện lớn sau khi Ezic thành công trở thành lý lẽ lơét lại một cái chuyên kỳ. Lúc này, khoảng cách Ezic mới vừa đến thế giới này thời gian cũng sắp đến 1 năm. Gần 1 năm sau ngày hôm nay, một gian văn phòng bên trong. Ngụy Ngơi, Ezic thừa cấp, cờ giơ hỏi, ngươi xác định sao? Đúng, ta rất xác định, Ezic nói rằng, từ xa xưa tới nay đã tích tội phạm để ta tinh thần quá lâu nằm ở trạng thái căng thẳng bên trong, tinh thần áp lực quá lớn, ta hoài nghi tiếp tục như vậy lời nói ta có thể sẽ xuất hiện một ít bệnh tâm lý, vì lẽ đó cần một ít hạ lòng thực trị liệu. Thần kinh căng thẳng Tinh thần áp lực quá đại, cợ trợ một mặt tròn váng, "Ừm, lý do này có vấn đề gì không? Ngươi nói tốt thần áp lực quá lớn, là lần trước ngươi ở tổng bộ đồng thời cùng năm cái nữ đồng sự giao du sự tình bại lộ ra đến, vẫn là nói ngươi lần trước dùng cái kia buôn ma túy tiền đi du biệt cao cấp nhất khách sạn ở một tháng sự tình ra đến, cú hoặc là, là lần kia chúng ta đi xem điện ảnh Hollywood thời điểm nhìn thấy ngươi tham diễn còn đem diễn viên chính phong thái đều cho loạn sự tình ra đến." Ngạch, e rít khẽ miệng giật giật, "Có điều đúng là không có nửa điểm thật không tiện, đều có đi." Quên đi, cợ trợ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta không biết ngươi lại dự định làm cái gì, thế nhưng, Ezic, xin hãy khắc chế một hồi chính mình, tuy rằng những chuyện ngươi làm đều ở cho phép bên trong pháp vi, thế nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi ngày nào đó lấp vào tuyến, ta còn phải đi mọi người. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Ezic nhíu nhíu mày đạo, hơn nữa, coi như là phạm tội, ai có thể tóm được ta. Nay ngược lại là, cơ giờ gật gật đầu, lập tức thấp giọng lặng lẽ hỏi, nghe nói lần trước ngươi đem một cái FBI mỹ nữ đặc công cho ngủ. Thế nào? Cảm giác làm sao? Ezic cẩn thận suy nghĩ một chút, trầm mặc một lúc lâu. Làm sao? Không được. Không nên a không, ta chỉ là đang nhớ ngươi nói chính là cái nào. Còn có bốn ngày cuộc thi, thật hoảng A. Trương 22, hệ thản hận tờ trương 22, hệ thản hận tờ lấy edict thân thể tố chất cùng thông minh, tại đây cái điệp viên thế giới, muốn làm được một ít chuyện, thì như bắt được nào đó nào đó trùm ma túy hoặc là xã hội đen chứng cứ, chuyện như vậy quả thực không muốn quá đơn giản. Cho tới edict tại sao phải làm những người ở cấp trên của hắn cỡ giờ xem ra rất quái lạ tùy tính sự tình mà. Liên quan với lần kia cầm trùm ma túy tiền đi tiêu sái. Hoàn toàn là bởi vì Ezic phát hiện mẫu sám thuột vào cũng tương tự có rất lớn hạn chế, vì lẽ đó tâm tình hơi có khó chịu, lúc này mới đi phát tiết một trận. Ezic bản thân tự nhiên là sẽ không đem trùng ma túy cho thả đi, vì lẽ đó hắn một bên ám chỉ trùng ma túy giao nộp bảo bệnh phí sau khi, một bên trở tay liền đem nó bắt, trở mặt tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả trùng ma túy đều chưa kịp phản ứng, thậm chí hoài nghi mình lúc đó cho chính là không phải tự dễ dàng. Thế nhưng, kết quả, khoản tiền kia cũng không có đưa vào đến kinh nghiệm trị bên trong. Liên Ezic liền cầm đu mê trả thủ tính tiêu phí đi tới. Ezic sau đó thử nghiệm thí nghiệm mấy lần, phát hiện Mặc dù là màu xám thu vào, thế nhưng thật rùng cái này, màu xám thu vào còn cần thủ đúng trình độ nào đó trên nguyên tắc, vậy thì là nhất định phải dựa theo thu lấy thời điểm đáp ứng đối phương đi làm, khoản tiền kia mới có thể bị đưa vào kinh nghiệm trị bên trong. Đối với này, Ezic có một đống tám muốn độ. Rõ ràng đều là màu xám thu vào, làm sao trả như vậy dạng đặng đĩa đây? Đối với trùm ma túy còn cần nói cái gì đặng đĩa, trực tiếp sao ra hỏa trên sóng vai trên không là tốt rồi sao? Đối với không phải người đồ vật, lấy tiền xong trực tiếp trở mặt, không phải chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng, hệ thống rõ ràng là cái dám dám không có tâm cục lốc, cho nên đối với Ezith lời giải thích cũng không có nửa điểm dao động. Ezith tiếp theo tiếp tục thử nghiệm thí nghiệm. Lại một lần hành động bên trong, Ezith đặc biệt dẫn một cái tổ biên, vì không bại lộ thực lực của chính mình, hắn còn đặc biệt đem chính mình thân thể tố chất biểu hiện cùng một cái bình thường nhân loại như thế, kết quả, ở Ezith cùng trùng ma túi giao dịch sau khi, nhóm này viên hoàn toàn không phản ứng, làm nhìn trùng ma túi chạy trốn, cuối cùng Ezith hết cách rồi, lúc này mới lại ra tay đem trùng ma túi cho đái trở về. Sau đó, Ezith hỏi đến thời điểm, nhóm này viên nói năng hùng hồn nói có lý nói, ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Ezith a. Ngươi làm việc, ta điên tâm, khẳng định có đạo lý của ngươi, ta cũng chỉ cần theo ý nghị của ngươi cùng hành động đến là tốt rồi." Ezic không có gì để nói. Sau đó, hắn liền từ bỏ cái biện pháp này. Bởi vì, cẩn thận nghĩ tới sau khi, hắn phát hiện, đầu tiên, hắn không thể nói cho tổ viên hắn muốn thả chạy Trùm Ma túy, sau đó sẽ để bọn họ nắm lấy, không phải vậy này đồng dạng sẽ bị vô hiệu hóa, bởi vì trong này tồn tại một cái đến từ hắn có ý định giận dát. Thứ hai, phần lớn tổ viên đều sẽ xem trước cái kia tổ viên như vậy lầm tưởng hành động của hắn có thẩm ý mà không đi bắt người. Thứ ba, co như là tổ viên muốn bắt người, đang không có Ezic trợ giúp tình huống một người tới làm đến. Cái kia hầu như là chuyện không thể nào, mà Ezic tham dự vào lời nói lại gặp tạo thành vi ước mà khiến màu xám thu vào vô hiệu. Vì lẽ đó, Ezic trực tiếp từ bỏ tổ biên, lần thứ 2 trở về một người solo hình thức. Nếu như vậy thủ sảo không được, như vậy, Ezic quyết định dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Đầu tiên, hắn muốn tham dự đến những chuyện lớn đó kiện bên trong, tỉ như đạn hạt nhân nguy cơ hoặc là danh sách tiết lộ sự kiện. Sau đó, nhưng là cùng nhân vật chính hoặc là cùng phản phái làm giao dịch, từ bên trong vector lớn màu xám thu vào. Ngược lại, lấy nhân vật chính năng lực, dựa theo nguyên lai nội dung vở kịch, cuối cùng đều có thể đem đồ vật cho cơ bề, chính mình nếu như lại tham dự phối hợp đi vào làm một người nội ứng người nói, cái kia chẳng phải là càng thêm đơn giản. Nghĩ đến bên trong, Ezit nhìn một chút chính mình giao diện. Thợ sửa xe giao diện chính là tăng thêm 10 điểm kinh nghiệm trị, là Ezit có mấy lần bởi vì nhiệm vụ cần đóng vai thợ sửa xe thời điểm kiếm đến, mà sau liền không cái gì quá to lớn cơ hội, vì lẽ đó không cái gì biến hóa quá lớn. MaizzerS công nhân giao diện, EzzerS công nhân trung cấp, 200, 1000, 1, 1 thề 110. Ngươi cần mạnh mẽ thể lực mới có thể chế phục trốn thuế người. 2. Chí một 10, ngươi cần đầy đủ trí tuệ mới có thể hiểu rõ Sở Hưu tra tìm trốn thuế phương pháp. 3. Trung cấp thuế vụ pháp luật người trưởng công, muốn làm việc tốt, tất phải có dụng cụ tốt. 4. Trung cấp đặc công kỹ năng người trưởng công, một số thời khắc, đối mặt một ít đặc thủ trốn thuế người, ngươi cần cái này mới có thể tra tìm đến đầy đủ chứng cứ. 5. Trung cấp vũ khí kỹ thuật người trưởng công, thân là ISR công nhân, đây là ngươi nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Cho tới edit bản thân giao diện, ngoại trừ thể cùng chí các bộ thêm 100 điểm ở ngoài cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Thành công thu được kỳ nghỉ Edis dự định bắt đầu kế hoạch của chính mình. Một năm này tới nay, hắn đã thành công đem chính mình mạng lưới liên lạc cho phóng xạ ra ngoài. Chỉ cần một người chịu dùng tiền, như vậy không nói những cái khác, hắn bằng hữu nhất định sẽ rất nhiều. Cho tới cái này bằng hữu đến cùng có bao nhiêu tin cậy? Chỉ cần còn có tiền, như vậy chính là rất tin cậy. Edis thông qua dùng tiền cùng với trình độ nhất định vũ lực uy hiếp kết giao một chút như vậy bằng hữu chủ yếu là dự định từ bọn họ nơi đó thu hoạch một ít tin tức hữu dụng. Thì như hiện tại, tìm tới ngươi. Edis nhìn trong máy vi tính chính mình tu được một phong điều kiện, cười cợt, hệ thần hồn, Cộng hòa Rex thủ đô, tự dạ hạ. Ezic trên người mặc mặc đồ tây, lấy không thể soi mói tư thái cùng nó tiến, đi vào lãnh sự quán bên trong. Đương nhiên, Ezic dùng cũng không phải là mình muốn là khuôn mặt, hắn ở trên đường tập kích một cái tham dự lần này tiệc rượu thành viên, sau đó dùng máy chuyên dụng khí chế tác một bộ mặt nạ, lại cho mình dán lên ngụy thành trang bị, tiến hành rồi gần như hoàn mỹ nguyên trang. Cho tới này chế tác mặt nạ cùng ngụy thành trang bị cơ khí đến cùng là từ đâu tới đây? kia tính là cái gì? Đi thăm dò một lần món nợ không phải cái gì cũng có sao. Đương nhiên, ISF cùng kia còn chưa tới loại kia như nước với lửa mức độ, như vậy một ít tiểu trang bị, hai bên cũng có thể tiến hành trình độ nhất định trao đổi ít lợi được, thì như ngươi không đến kịp bán, ta đem một ít tiểu cơ khí cho ngươi loại hình. ISF, đây tuyệt đối không phải uy hiếp gì, mà là bình thường đến từ kia lễ vật mà thôi. Còn nữa nói rồi, ISF ngành đặc công cũng không phải cái gì ăn no chờ chết nhàn trước bộ ngành, trình độ nào đó tới nói, bọn họ thậm chí muốn so với kia còn cường đại hơn. Ejit trên người một ít trang bị, có một ít nhưng là kia đều không có, hoặc là có so với kia còn tân tiến hơn. Thưa mỹ sĩ, ngài cảm thấy đến ca kịch làm sao?" Lãnh sự quán phó quán trưởng hỏi, đứng rất cẩn nhã, một cái tóc trắng xóa nhưng nhìn đi đến tinh thần trấn hưng lão nhân suy nghĩ một chút sau hồi đáp. Lúc này, Ezic đang từ một cái trong tay người hầu bàn đệm lót trên gỗ rón xuống một chén rượu, hết sức thả ra tính giác làm cho hắn nghe được xa xa đoạn đối thoại này. Trong ngày thường, Ezic tự nhiên là lựa chọn đem chính mình tính giác thoáng hạ thấp, bởi vì chính lực quá tốt gặp nghe được quá nhiều vô dụng mà hỗn độn âm thanh. Tuy rằng lưới Ezic trí tăng lên trí tuệ để hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt xử lý xong những tin tức này, thế nhưng Ezic chẳng muốn đi tiếp thu cùng xử lý. Có thể bị phế bật lợi dụng liền không phải rác rưởi, chân chính rác rưởi chính là liền rác rưởi lợi dụng cũng không thể sử dụng, hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì đồ vật, mà những người vô dụng lung thanh là có thể thuộc về loại này ở trong. Chương 23, ta là Izs ngoại phái chuyên biên chương 23, ta là Izs ngoại phái chuyên biên Ezic nhìn lướt qua nơi đó, sau đó liền không có nhiều hơn quan tâm. Hắn chỉ là đến sắp nhận A tháng ca Nhạc Không, hệ Thần đến cùng có phải là hôm nay tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, cho tới chân chính tham dự đến chuyện này bên trong, vậy sẽ phải ở sau khi. Lúc này, hệ Thần còn chỉ là một cái phụ thông tia đặc công, chí ít còn chưa tới có thể nhận nhiệm vụ, là một cái tiểu tổ người dẫn đầu đi sắp xếp cũng chấp hành nhiệm vụ dự bị. Mà lần này, chính là hắn tổ trưởng, một cái tên là Dĩ Đặc Công, nhận được đến từ trưởng cấp nhiệm vụ, tới đây cái lãnh sự quán trộm lấy một phần đặc công danh sách, lúc này mới dẫn dắt bọn họ đi tới nơi này, chuẩn bị ngụy trang lề bảo. Thế nhưng, e dè biết, nhiệm vụ của lần này Mục đích thật sự cũng không phải trộm lấy danh sách kia, danh sách kia chỉ có điều là một cái giả mồi nhử. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này là bởi vì kia phát hiện hệ Thản bọn họ tiểu tổ bên trong có nội gián, lúc này mới bày ra lần này giả hành động, giả tạo ra một phần giả danh đơn đến chuẩn bị câu dẫn ra nội gián. Mà cái này nội gián, trên thực tế chính là hệ Thản tổ trưởng Dịm. Dịm rất giả dối, hắn tuy rằng cũng không biết lần này hành động là mồi nhử, thế nhưng cũng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, hắn giả tạo chính mình cùng hắn thê tử cận trợ tử vong, bày ra những người khác tử vong, cuối cùng chỉ để lại hệ Thản một người bị che ở phòng lên nội địa còn sống. Sau đó, vệ thần liền bị kia nhận định trở thành nội gián. Lại sau khi, dìm lại để cho vợ của chính mình tương tự là tiểu tổ thành viên cân giờ ẩn núp ở hệ thần bên người, lầm lỡ phương hướng của hắn, cho dìm cung cấp tin báo. Có điều, chuẩn lý thành chương, hệ thần cùng lão bà hắn từ giờ, không thể không nói, Ezic vẫn là rất khâm phục người như thế, thân là nhân loại, nhưng chủ động đi làm người lỗ châu, thực sự là làm người khó có thể lý giải được. Có điều nói vậy rất nhiều người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Ezic cũng không tính liền như thế tham dự đến chuyện này bên trong, trực tiếp tham dự vào lời nói, không thích hợp lắm. Hắn không phải là cái gì thánh mẫu, muốn nói là thuận lợi có thể cứu người, hắn khả năng liền cứu, thế nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như không bại lộ chính mình đặc thu địa phương lời nói, những người sắp bị giết hại, hệ Thản Tổ Biên, Exit là không cứu lại được. Chủ yếu nhất chính là, lần này sự tình là kia sự tình, bọn họ còn có các một tổ thành viên đang nhìn chằm chằm, chính người khát nội bộ sự tình, Exit thì càng thêm không có tham dự vào ý nghĩ. Càng gọi nói, nếu như hắn thật muốn độc tụ, rất có khả năng gặp bại lộ. Exit cũng không có để những người khác người nghiên cứu ý nghĩ của chính mình, trí ý hiện nay ở vẫn không có năng lực triệt để vô địch, vẫn không có đạt đến cái gì thân thể kháng đạn hạt nhân loại hình cảnh giới trước, hoặc là liền tận lực không bại lộ, hoặc là ngay ở bại lộ sau khi, để sở hữu tận mắt nhìn thấy người không mở miệng được, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Người sống một đời, cầu tự phủ đầu mới có thể lâu dài. Tuy rằng Ezic bình thường hành vi nhìn như cùng cậu cái chữ này là không cái gì quá to lớn quan hệ, thế nhưng căn cứ vào bản thân hắn năng lực tới nói, hành vi của hắn đã là rất cẩn thận. Uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Ezic đem rượu ly phóng tới trong tay người hầu bàn đệm lớp trên, sau đó hướng về cửa đi ra ngoài. Nếu đã sát như quá, như vậy cũng chính là thời điểm bắt đầu chuẩn bị một đi chuyện." Hệ Thản thần trí hoảng hốt nhìn trước mắt màn hình máy vi tính. "Chết rồi, người tất cả đều chết rồi." Vừa nãy, ở khu an toàn, nghe nói hắn thủ trưởng nói tới những câu nói kia sau khi, Hệ Thản rõ ràng một chút đồ vận, thế nhưng là được càng nhiều không hiểu. "Đội viên của hắn toàn bộ đều chết rồi, nhưng mà, ở hắn thủ trưởng ở trình kỳ dò dị xem ra, Hệ Thản chính là tất cả kẻ cầm đầu, chính là Hệ Thản đem sở hữu tình báo tiết lộ ra ngoài." Mãi đến tận hiện tại, Hệ Thản vẫn cứ có thể nhớ lại trước hắn cùng ở trình đối thoại thời điểm mỗi một chi tiết nhỏ. Ở hệ Thản Trọc Tùng ở chính ngày hôm nay, Kỳ Tức còn ở lãnh sự quán bên trong sắp xếp các một đội đặc công giám thị hành động của bọn họ, đối với bọn họ không tiến nhiệm sự tình sau khi, ở trình cũng trực tiếp làm bài, nói ra liên quan với lần hành động này chân tướng. Hệ Thản Thế mới biết, nguyên lai like lần này, hành động của bọn họ mục tiêu vừa bắt đầu chính là một cái hàng giả, từ vừa mới bắt đầu lên, tổng bộ mục tiêu liền không phải cái kia giả danh đơn, mà là bắt được trong bọn họ nội gián. Mà hiện tại, cha mẹ hắn trong chương mục thu được một muốt không cha được khởi nguồn lượng lớn gửi tiền, hắn đội viên toàn bộ đều bị tập kích tử vong, chỉ còn giữ lại một mình hắn không có chịu đến bất kỳ tập kích có thể tưởng tượng được, tại sao ở trình gặp hỏi nghi hắn là nội gián, vẻ thản rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy, chính mình thật là có khẩu khó biện. Vệ Thản biết mình không phải nội gián mà là bị người khác hãm hại, thế nhưng hắn cũng đồng dạng biết, nếu như không có cường tráng mạnh mẽ chứng cứ có thể sẽ thật sự nội gián cho bắt tới lời nói, như vậy tội danh của chính mình nhất định sẽ bị ngồi vững. Hắn biết mình không thể tùy tùng ở trình trở lại kia tổng bộ đi, thân là một cái đặc công, hắn hiểu rất rõ những người thủ đoạn, đồng thời không hề có một chút nào muốn đi thử một chút mình có thể không thể ở dưới tình huống như vậy vẫn như cũ thủ độ trụ chính mình bản tâm mà không bị vu oan giá ngọ ý nghĩa. Vì lẽ đó, Hề Thản trước, trực tiếp lợi dụng keo cao su bom bạo phá cái kia khu an toàn, tạo thành hỗn loạn, thành công trốn thoát, đi đến điểm an toàn nơi này, chuẩn bị nhìn có thể hay không tìm đến một ít manh mối. Tung tung tung. Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa để Hề Thản trong nháy mắt trợn to hai mắt, tỉnh táo lại. Tuy rằng như vậy Lâm thời điểm an toàn theo đạo lý tới nói hẳn là đội viên nội bộ mới biết, thế nhưng nếu đều có nội gián tồn tại, như vậy nói không chắc những chuyện này cũng đồng dạng gặp bại lộ, Hề Thản cũng làm tốt bị phát hiện dự định. Thế nhưng, hắn nhớ được chính mình ở đi vào trước đã đem cầu thang đèn lấy xuống, sau đó đem bóng đèn đập nát đem những người pha lê cặn bã khuynh rơi tại trên mặt đất. Nói cách khác, bất luận làm sao, muốn tiến vào nói, nên giống đến pha lê cặn bã mà phát ra âm thanh mới đúng. Tại sao hiện tại, chính mình không nghe thấy bất kỳ pha lê cặn bã bị nghiền nát âm thanh, nhưng trực tiếp nghe được tiếng gõ cửa. Hệ Thản nhíu nhíu mày, mò lên một bên súng lục, toàn tâm để phòng cửa phương hướng. "Ngươi mình, cửa ngươi tới tựa hồ là biết đệ Thản ở bên trong làm một ít chuyện gì như thế, mở miệng nói rằng, ngươi mình." Hệ Thản suy nghĩ một chút, trốn ở vách tường sau khi, tựa lưng hỏi, Hắn lo lắng người ngoài cửa trực tiếp thông qua nghe tiếng biện vị sau đó bắn phá một phen, "Ngươi là ai?" "Ta là IRS ngoại phái chuyên viên." Người ngoài cửa nói rằng, "Hệ Thần Hồn, ngươi bị quấn vào đến một hồi trốn thuế vụ án bên trong, ta hiện tại cần từ ngươi nơi này thu được một ít tin tức, đồng thời cần ngươi phối hợp, lấy bắt lấy thu được phi pháp thu bảo thế, nhưng là cũng không có nộp thuế kia nội gián." "Hệ Thần, IRS ngoại phái chuyên viên, bắt lấy thu được phi pháp thu bảo thế nhưng không có nộp thuế kia nội gián." Ngươi liền không thể tìm cái nghe vào hơi hơi đáng tin một điểm cớ. Hệ Thần không nói gì, hắn thậm chí có chút bị chọc giận. Ngươi này coi chính mình là kẻ ngu si giao động sao? À, mặc kệ ngươi có tin hay không, Lệ Hàn, người ngoài cửa khẽ cười một tiếng, mục tiêu của chúng ta là như thế. Doết, duyệt văn rốt cục bắt đầu đả kích đạo văn. Hai lòng đợi ta quyển sách này lên giá thời điểm phòng trùng có thể độ tất cả trạm trái ra, ha ha ha, bùi bẹ sum xưa. Chương 24, vạn vật đều có thể FBI à, chương 24, vạn vật đều có thể FBI như vậy cũng không thể làm cho ta tin từ ngươi, Lệ Hàn nói rằng, ngươi là làm sao tìm được tới đây? Ta ngày hôm nay vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Lệ Hàn, người ngoài cửa nói rằng Để cho ta tới giúp ngươi hồi ức một chút đi, lãnh sự quán bên trong, cái kia phó quán trưởng hỏi ngươi kịch bản làm sao mà ngươi trả lời kệ nhặt thời điểm, ta nhớ được ngươi nhìn quét một vòng, như vậy. Ngẫm lại, đứng ở ngươi 9 giờ phương hướng cái kia chính đang từ bồi bàn bên trong đệm lót gỡn xuống một chén rượu nam tử thập bảng. Còn có, ngươi cùng ở trì trao đổi không có kết quả, bị hiểu lầm thành gian tế thời điểm, cái kia thủy tộc phòng, cà phê ở ngoài, đi ngang qua nam tử thập bảng. Người ngoài cửa nói bổ sung, nếu như ngươi còn chưa tin tưởng lời nói, không cần phải nói. Theo người ngoài cửa lời nói, hệ thần trong đầu đã xuất hiện cái kia hai bút trăn. Lúc đó đầu óc của hắn chịu đến tin tức xung kích quá lớn, tuy nhiên đã ki giữ hạ xuống, thế nhưng là cũng không có đem hai người liên hệ cùng nhau. Mãi đến tận hiện tại, bị Điểm Minh sau khi, hắn mới phát hiện, hai người kia dáng dấp là tương đồng, là cùng một người. Mặc dù là như vậy, thế nhưng ngươi muốn chứng minh như thế nào người không phải kia đặc công?" Hệ Thắng hỏi, "Nếu như ta là kia đặc công lời nói, như vậy cùng ngươi tán gẫu thời gian lâu như vậy, đã hoàn toàn đủ để ở bên ngoài bày xuống tiên la địa võng, sau đó một lần trực tiếp tấn công đi bảo." Hệ Thắng, người ngoài cửa làm như đối với Hệ Thắng nghi vấn rất là không nói gì. Tuy rằng ngươi nhàn trị có thể miễn cưỡng cùng ta lẫn nhau so sánh, thế nhưng đầu óc tựa hồ có hơi không quá liên quan." Hệ thản sắc mặt đột hắc. Hắn lúc này cũng là phản ứng lại chính mình trước hỏi ra vấn đề đến cùng là có cỡ nào náo tản. Nếu như người ngoài cửa đúng là kia đặc công người nói, như vậy làm sao có khả năng còn có thể đối với hầu như đã ván đã đóng truyền là nội gian chính mình lấy như vậy hành động phất tức, ở đi vào trước còn gõ gõ cửa, cùng mình nói nhiều như vậy, coi như là phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, thời gian lâu như vậy cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Mãi đến tận hiện tại, đối phương nhưng không có bất kỳ hành động gì. Ngược lại là đứng ở ngoài cửa cùng mình như thế có kiên trì trò chuyện, vậy thì đã giải thích đối phương hầu như không thể là kẻ đặc công sự thực. Dù sao mình mới vừa mới nổ một cái điểm an toàn. Ta nghĩ, ngươi nên cũng là không dám tự mình tới mà cửa, như vậy, ta liền chính mình mở cửa đi vào, như vậy có thể không? Người ngoài cửa mở miệng hỏi. Hệ Thần nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, "Có thể." Dứt lời, Hệ Thần cầm súng lục, ngồi xổm xuống nửa người, nhắm ngay cửa phương hướng. Tuy rằng có thể xác định đối phương không phải kia là công, thế nhưng Nghệ Thần vẫn như cũng không thể xác định thân phận của đối phương đến cùng là cái gì, như vậy tới nói lời nói, khẳng định cũng là phải có đề phòng. Thế nhưng đem đối phương ngăn ở bên ngoài, liền như thế cứng đờ, đương nhiên cũng không phải cái sự, vì lẽ đó hai người gặp mặt lạ tất nhiên. Như vậy, ta mở cửa đi vào, người ngoài cửa nói rằng, cẩn thận nòng súng, cũng không nên cớ cỏ. Dứt lời, cổng lớn đóng cửa bật mẹo, cùng cùng một tiếng, bị người chậm rãi đẩy ra. Nghệ Thần toàn thân tâm đề phòng, đang chăm chú cổng lớn đồng thời cũng ở phòng bị cái khác phương hướng, phòng ngựa Dương Đông kích tây sự tình phát sinh. Chỉ có điều, tất cả bất ngờ đều không có phát sinh, cậu lớn bị triệt để đẩy ra, người tới đi vào bên trong gian phòng, cũng đem dung mạo của hắn hiện lộ ở ánh đèn bên dưới. Hệ Thản súng lục thẳng tắp đe chỉ vào người tới, giật giật, đi bảo, đóng cửa. Đương nhiên, nam tử tóc vàng cười cợt, tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó đem áo khoác thời, hành động này để hệ Thản nhất thời sốt sáng lên, không nên cử động. Không nên kích động, nam tử tóc vàng động tác một trận, lắc đầu cười cợt, ta không phải kẻ địch. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Hệ Thản nhíu chặt lên lông mày, tuy rằng nam tử tóc vàng nhìn qua cũng không có bất kỳ muốn động thủ ý tứ. Thế nhưng cũng không tránh khỏi quá mức thả lỏng. Điều này làm cho hệ Thản cảm thấy đến có chút kỳ quái, vì lẽ đó tự nhiên là không dám thả lỏng đề phòng, hơn nữa chính như hắn nói tới, nam tử tóc vàng vẫn không có bảy ra có thể làm cho hệ Thản tín nhiệm chứng cứ. Đó là đương nhiên là dựa vào giấy chứng nhận, nam tử tóc vàng nói, từ trên người túi xách bên trong lấy ra mấy cái giấy chứng nhận cùng vài phần bản điện, đặt ở một bên trên bàn, đẩy hướng về ở bàn khác một đầu đề Thản, chỉ chỉ, "gia hiệu đạo, xem một chút đi." Giấy chứng nhận là có thể bị giả tạo, hệ Thản nói rằng, chuyện như vậy ta làm việc không muốn quá nhiều. Thế nhưng tình báo liền không nhất định Nam tử tóc vàng cười ha ha, không bằng ngươi trước tiên nhìn một chút. Hệ Thản nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là cảnh giới mà nhìn nam tử tóc vàng, một bên từ một bên rút ra một cái dao gọi hoa quả, dùng dao gọi hoa quả điều khiển lên những người giấy chứng nhận đến, hắn không dám tùy tiện dùng tay tiếp xúc, lo lắng gặp bên trong cái gì cả mấy, đồng thời quét liếc mắt liền thấy hướng về nam tử tóc vàng, vô cùng đề phòng. Nam tử tóc vàng đúng là không có lựa điểm động tác, trên mặt vẫn như cũng mang theo nụ cười, lặng lặng mà nhìn Hệ Thản. Không đúng, ai biết, Hệ Thản mới vừa mở ra một cái giấy chứng nhận liếc mắt nhìn, liền không nữa xem Hai tay nắm thương chỉ vào nam tử tóc vàng, "Ngươi đang gạt ta. Cái này giấy chứng nhận không phải ngươi." Nam tử tóc vàng, "Cái gì?" Nam tử tóc vàng một mặt chán v้าง, "Không phải ta. Ngươi đang nói đùa sao? Hẳn là ta tới nói, ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao?" Lệ Thần vô cùng tức giận, "Ngươi nghĩ ta là người mù sao?" Giấy chứng nhận mặt trên chính là cái tóc đen ra vàng châu Á. Nam tử tóc vàng, "Ừm. Thật giống là quên một chuyện." Nam tử tóc vàng có chút lúng túng, "Xin lỗi, chờ ta tá một cái chăng." Dứt lời, nam tử tóc vàng giơ tay, nắm lấy ra mặt của chính mình dùng sức kéo một cái, ngụy trang da mặt trực tiếp bị lôi nát, lộ ra dưới vẻ mặt bộ mặt thật. Thệ Thản này nghe thản thật không có nguyên người, chính hắn cũng dùng qua, đây chính là một loại cao phản mặt nạ, một khi mang đeo, liền dường như chân thực như thế, hơn nữa cái mỏng, có thể lan truyền nhiệt độ, chỉ cần không bị phá hỏng, trên căn bản đều sẽ không bị nhìn ra. Chỉ là, hệ Thản càng thêm đề phòng. Như vậy trang bị, ngươi còn nói ngươi không phải kia người. Ở trình ở đâu? Để hắn đi ra. Hệ Thản thấp giọng quát, tại sao nói ta là kia người? Ejit thở dài, chỉ chỉ giấy chứng nhận. Ngươi không nhìn thấy mặt trên biết ý DSLS sao?" Hệ Thản lại cúi đầu nhanh chóng liếc mắt một cái cái kia giấy chứng nhận, thế nhưng thời gian quá ngắn hoàn toàn không đủ, Hệ Thản không thể làm gì khác hơn là một cái tay đem cầm lấy đến, sau đó giơ lên cùng nắm xuống vị trí song song, vừa luồn chiếu, một bên phân biệt, phát hiện này vẫn đúng là chính là DSLS giấy chứng nhận. Là một cái kia tinh anh mặt công, Hệ Thản sử dụng thân phận thiên biến văn hóa, có thật nhiều cái, trong đó tự nhiên có nước mỹ những ngành các công nhân thân phận. Tỷ như, mọi người đều biết, vạn vật đều có thể FBI Sở lưu nước Mỹ đặt công trên tay đều có một cái FBI đặt công thân phận giấy chứng nhận, chỉ cần có cần phải, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể là FBI đặc công, bất kể là đỉnh oa vẫn là đỉnh oa vẫn là đi oa. FBI, ta. Vì lẽ đó, hệ Thản bọn họ đồng dạng, tự nhiên cũng có thể phân biệt giấy chứng nhận thật giả, mà hiện tại, hệ Thản phát hiện, cái này giấy chứng nhận lại thật giống là. Thật sự. Chương 25, chúng ta IRS rất thân thiện, cầu thu gọn cầu phiếu để cử. Chương 25, chúng ta IRS rất thân thiện, cầu thu gọn cầu phiếu để cử. Giấy chứng nhận là thật sự, ta nghĩ ngươi có thể có thể thấy. Cơ bộ, nếu như ngươi nhất định phải cùng ta soán suất cái gì giả tạo một cái chân thực giấy chứng nhận cũng là chuyện có thể xảy ra lời nói, như vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Ezic nhưng là không có sẽ cùng Lệ Thản tiếp tục chơi loại này, ngươi nói ta đáp trò chơi, trực tiếp tiến vào chủ đề nói, thế nhưng Lệ Thản ta muốn nói đúng lắm, thời gian không nhiều. Thời gian không nhiều là cái gì ý tứ? Lệ hey, Thản nhíu nh mày, trên thực tế, hắn đối với Ezic thân phận đã trên căn bản tin tưởng, thế nhưng hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cùng với vị trí sự tình để hắn chỉ có thể cẩn thận một chút. Các ngươi trong đội ngũ quả thật có nội gián, Ezic không hề trả lời mà lại nói sang chuyện khác nói rằng, ta biết không phải ngươi, ngươi là bị háng hại. Tại sao? Lệ Thản cảm thấy đến ngày hôm nay hẳn là chính mình hỏi ra tại sao nhiều nhất một ngày. Bởi vì thông minh, Ezic chỉ chỉ đầu của chính mình, cái tia gian tế có lòng giáng họa, trên người ngươi điểm đáng ngờ cũng xác thực rất nhiều, thế nhưng vấn đề liền xuất hiện ở, trên người ngươi điểm đáng ngờ thực sự là quá nhiều, cũng quá mức với rõ ràng. Một bút hầu như chính là ở bề ngoài trực tiếp chuyển tới ngươi cha mẹ trong chương mục khoản tiền bếp sủ, Ezic nói tới chỗ này, lắc lắc đầu, nói thực sự Ta thực sự là không rõ ràng, cái kia nội gián đến cùng là một loại như thế nào ý nghĩa mới sẽ làm ra có như thế to lớn lỗ thủ sự tình. Nếu như ngươi đúng là nội gián lời nói, ngươi sẽ làm hắn trực tiếp đem tiền chuyển tới cha mẹ ngươi trong trường lục sao? Đương nhiên sẽ không, hệ than lắc đầu, ta sẽ để hắn chuyển tới một tấm không ghi danh không hộ khẩu trên, sau khi thông qua nữa các loại lấy hiện đổi tổn thao tác đến đem số tiền kia biến thành hợp pháp có thể tra thu bảo, hoặc là trực tiếp ở không thể tra địa phương đem tiêu hết. Đây chính là, đầu tiên, số tiền kia liền như thế trắng ra đánh tới, quả thực chính là muốn đem ta thông minh đè xuống đất ma sát. Ezic vây vây tay nói, "Đương nhiên, ta nghĩ, điểm này, ngươi thủ trưởng nên cũng là nhìn ra rồi." "Ừm, khả năng có thể đi, nhưng hắn vẫn là đưa ngươi định vị nội gián, ngươi biết tại sao không? Ta biết, hệ than lúc này đã không có vừa nãy như vậy để phòng, đắc, bởi vì chỉ có ta một người sống sót. Chính là như vậy, chỉ có một mình ngươi sống sót, đây mới là ngươi thủ trưởng cho rằng ngươi nội gián nguyên nhân, khoản tiền kia, chỉ có điều là một cái sức thuyết phục cũng không quá mạnh mẽ bật thêm vào mắt tôi." Ezic búng tay cái đọt, "Như vậy, hiện tại, ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi trong tiểu đội, còn có người không chết." Cái gì? Nghe nói lời ấy lễ thận trong nháy mắt trợn to hai mắt, ngươi nói cái gì? Ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không ngốc như vậy, cũng biết cái kia muốn chuyển tới cha mẹ ngươi Trương Mục Tiễn không có cái gì quá mạnh để dùng, cho nên mới phải định ra như vậy một phen lưu kế, đem trong tiểu đội trừ ngươi ở ngoài những người khác giết chết. Sau đó, chỉ còn giữ lại một mình ngươi, cho dù chứng cứ không đủ, thậm chí có chút lệch mạnh, thế nhưng cái kia thì có biện pháp gì đây? Nội gián cũng không thể đem chính mình cũng giết chết đi. Ejit một bên mở ra trên mặt bàn cái kia vài phần bản kiện vừa nói. Ý của ngươi là, có người là giả chết? Thế Thần cũng không phải người ngu, lúc này cũng phản ứng lại, là ai? Không sai, có người là giả chết, có người là thật chết, nói vậy ngươi cũng có thể biết, giả chết người, đương nhiên hiềm nghi là to lớn nhất. Ezic mở ra tư liệu, những văn kiện này là liên quan với các ngươi trong tiểu đội mỗi người tài liệu cả ghẻ, có điều hiện tại, chúng ta có thể trước tiên bớt bỏ đi vài phần. Đầu tiên là, cái kia kỹ thuật viên, Ezic lấy ra một phần, Bucker đem tư liệu để qua một bên, hắn chấn rồi, chết rất thảm, có điều ta sau đó nhìn thấy kia người nhà xác, chỉ vẫn có thể được một cái tang lễ đàng hoàng. Cái thứ hai là cùng ngươi cùng nhau khởi hành động bị kia, Sa dạ, Ezit lại rút ra một phần, nàng cũng chết, có điều cái kia đội đặc công cũng đưa nàng thi thể thu hồi. Cái thứ ba, Hàn nạ. Tô Tô nổ tung sau bên trong hải cốt cũng đã có kia đặc công ở thu thập. Ezit lại lần nữa rút ra một phần, sau đó đem phần này đặt ở Sa Sa. Sau đó thì sao? Hệ Thản thấy Ezit không có bất kế tiếp độc tác, mở miệng hỏi. Chính là như vậy, Ezit cầm lấy còn lại cái kia ba phần tư liệu, đưa cho Hệ Thản, ta nguyên tắc là, chết phải thấy xác. Ta, dìm, còn có cơ giờ. Hệ Thản nhìn thấy nơi này, Nếu như mày, Dìm chết rồi, ta tận mắt đến hắn bị đấu súng bên trong rơi vào trong nước, hơn nữa Creaser, ta nhớ rằng nàng là ở bên trong ô tô, sau đó ô tô nổ tung. Chỉ cần khống chế tốt vị trí, cho dù là đánh trúng rồi bụng, cũng nhiều lắm chính là một lần chạy nhiều máu. Eriks nói rằng, Dìm đang bị đánh trúng sau rớt xuống tiểu, sau đó liền không gặp tung tích còn Creaser. Nàng không ở bên trong xe, hai cốt bên trong chỉ có một bộ thi thể, đó là hắn ạ. Cái gì? Ê thẳng cho mày, cái này không thể nào, ta tận mắt đến. Người tận mắt đến có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, Ezic lắc đầu nói, ta chỉ tin tưởng chứng cứ, chính như ta nói như vậy, chết phải thấy xác, mà hiện tại không có chứng cứ có thể chứng minh hai người bọn họ đã chết rồi. Hệ Thần trầm mặc sẽ hỏi, ngươi vừa nãy nói tới, thời gian không nhiều, lại là có ý gì? Nếu như dựa theo ta suy đoán, hai người kia là giả chết lời nói, như vậy cũng là mang ý nghĩa, hoặc là đối phương hai người đều là nội gián, hoặc là trong đó khẳng định có một cái là nội gián. Ezic vừa nói, một bên đi đến hệ Thần bọn họ bên cạnh bàn ăn, từ phía dưới lấy ra một cái loại nhỏ đặt máy nghe lén. Chuẩn bị lễ than biểu diễn một hồi, trong tình báo, các ngươi sắp xếp là 4 giờ sáng sớm tiểu đội tập hợp, mà hiện tại. Nói tới chỗ này, Ezit túi đầu nhìn một chút tay mình cổ tay chiếc biểu, 3 giờ rưỡi sáng, ta là thời điểm rời đi. Nếu như, đợi lát nữa có đội viên của ngươi trở về lời nói, như vậy, ngươi nhất định phải làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, hiểu chưa? Ezit từ quần áo bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động, giao cho hệ than, này điện thoại di động trải qua bảo mật mã hóa, bên trong chỉ có một cú điện thoại, ngươi có thể dùng nó cùng ta liên lạc. Nếu như đợi lát nữa có đội viên của ngươi trở về, như vậy cũng là mang ý nghĩa đối phương có càng to lớn hơn nhu độ, hơn nữa là cần lợi dụng ngươi mới có thể đạt đến. Vì lẽ đó, ta cần ngươi trang phối hợp làm bộ ta muốn tìm kiếm chân chính nội gián dáng vẻ. Hệ thản tiếp nhận điện thoại di động, nhìn một chút xong hỏi: "Không phải là bộ, Ezic cải chính nói, dựa theo ngươi vốn là muốn muốn làm tới làm, bắt được cái kia nội gián, làm ngươi nên được làm. Giữa chúng ta nói chuyện, ngươi cần đóng giả chưa từng xảy ra, ta sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi, đúng lúc cho ngươi cung cấp trợ giúp, cùng với sưu tập đầy đủ chứng cứ." Ngươi muốn chứng cứ làm cái gì?" Eris thán hỏi, "Ngươi sẽ không đúng là cái gì IRS ngoại phái chuyên viên chứ? Chỉ cần là thu vào, bất kể là hợp pháp vẫn là phi pháp, đều ở nộp thuế bên trong phạm vi." Eris mặc báo chính mình náo khoác, đem mang đến những tư liệu kia cùng giấy chứng nhận thu cẩn thận, cười cười nói, "Chúng ta IRS người là rất thân thiện, chỉ cần không trốn thuế là được. Ngày mai nên đến để cử trạm đoàn. Đoán xem sẽ là cái gì để cử." Chương 26, ngươi muốn đem kia tổng bộ ưng. Chương 26, ngươi muốn đem kia tổng bộ ưng. Sẽ không thực sự là đi. Hệ Thản cảm thấy đến có chút không cách nào tin tưởng. ISRS e hệ Thản tự nhiên là biết đến, cũng rõ ràng cái này bộ ngành là phụ trách làm cái gì, chỉ là lần này trảo đội gian hành động không phải kia nội bộ cơ mà sao? Ngay cả mình cũng không biết, cái này ISRS e đặc công lại là làm sao biết. Có điều, sau đó, hệ Thản lại nghi tới mới vừa exit từ bản đăn dưới đấy lấy ra đến cái kia loại nhỏ đặt máy nghe lén, lại náo mù đắp không ít đồ vật đi ra. Nếu đối phương có thể liền như vậy công khai đem vật này lắp đặt ở tại bọn hắn trụ sở bí mật mà không bị bọn họ phát hiện, như vậy biết những người cơ mật tình báo sự tình tờ giống cũng không cái gì tặt xấu. Lắc lắc đầu, hệ thậm chí là muốn một hồi, liền từ bỏ lãng phí thời gian nữa cử động, bắt đầu ở trong máy vi tính tuần tra lên một vài thứ đến. Hắn còn nhớ ở trình nói tới cái kia nội gián giao dịch đối tượng, nếu hắn hiện tại muốn đem cái kia nội gián cho tìm ra, như vậy, từ giao dịch này đối tượng nơi đó ra tay, tự nhiên là thích hợp nhất. Ezic không có quản nhiều hệ Thản đang làm như gì, hắn lấy tốc độ nhanh nhất sau khi rút lui, đi đến chính mình cứ điểm nơi, sau đó bắt đầu cùng mình thượng cấp cơ giở liên hệ tới. Cơ giở? Nói đi, ngươi gặp phải phiền phức gì? Bấm sau trong điện thoại trầm mặt một lúc lâu, Cở Giở cuối cùng chủ động phá vỡ im lặng, mở miệng hỏi: "Dự định trả người nào?" Tại sao mở miệng chính là bắt người, ta liền không thể là tham hỏi một chút không? Ézith e theo thói quen lịch ngậm hồi: "Dù sao hầu như mỗi một lần ngươi chủ động gọi điện thoại lại đây, đều là tóm lại cái gì cả lớn, Cở Giở gãi gãi đầu, mọi khi có thể nào đến cùng phát địa phương, hiện tại cũng đã là một nửa tóc một nửa cái trắng, ta thực sự là đối với ngươi không làm ra chuyện gì đến không ôm bất cứ hi bằng nào. Ngươi không thể nghĩ như vậy, Ézith e chăm chú giải thích, ta không phải là nhiệm vụ gì cuồng." ta rất yêu thích hưởng thụ trong cuộc sống mẹ đẹp, cảm thụ trong cuộc sống là thú. Vì lẽ đó rốt cuộc muốn bắt ai? Cơ giở trực tiếp đánh gậy Ezik lời nói, "Tiên người?" Ezik đáp, "Cái gì?" Cơ giở chấn kinh rồi, lần này cần chảo kia. Lần trước ngươi bắt được cái kia FBI liền cho ta chọc báo rất lớn cái soạn. Vì lẽ đó mà, ngược lại lại không phải là không có đá nắm, đều là một đẳng cấp bộ ngành, Ezik đúng là không một chút nào hạng, ngược lại trước hắn cũng đã trải qua chuyện như vậy, ta chảo người khẳng định là trên người có việc, ngươi cũng không phải không biết. Ngược lại cũng đúng là Nghe nói kia gần nhất nghiên cứu phát minh ra một loại tần trang bị, đến thời điểm hay dùng cái này đổi ít đồ đổ trở về, cũng không phải là không thể. Cờ giờ vừa nghe Ezic nói như vậy, cũng Phật buộc lại hạ xuống, người muốn bắt kia ai? Một cái chủ quản, kia nội gián, dùng kia đặc công danh sách cùng một cái người cộng mạc giao dịch, đổi lấy lượng lớn tù lao. Ezic nhìn đồng hồ, chính là sắp tới 4 giờ sáng sớm thời điểm, liền đi đến bên cửa sổ, thoáng nhấc lên một điểm rèm cửa sổ, nhìn về phía ngoài trong tức xa xa, mạnh mẽ thị lực để hắn nhìn thấy một cô gái lén lén lút lút đi vào vẻ thản vị cái kia đống căn hộ bên trong. Có điều ta cần càng nhiều chứng cứ. Sau khi muốn đi một chuyến kia lan lợi tầm bộ, chúng ta ILS có liên quan với kia một ít liệu, đúng không? Đương nhiên. Thế nhưng ngươi cũng phải biết, trên tay của hắn đồng dạng có chúng ta, Cơ Giả hồi đáp, ngươi xác định có nắm chắc không? Ezit. Đương nhiên, ta lúc nào từng làm chuyện không có nắm chắc. Ezit thả xuống rèm cửa sổ, nếu Cơ Giả vẫn là tiến vào căn hộ, như vậy liền giải thích tất cả nên đều vẫn là ở quý đạo trên dựa theo nguyên nội dung vợ kịp ở đi, ta rất xác định, lần này tuyệt đối có thể cho tới một bút đồng tiền lớn. Ezit, có thể hay không hơi hơi chú ý một hồi môn tử? Cơ Giả mặt sầm lại, Tuy rằng hắn biết Ezit không nhìn thấy, chúng ta là chính kinh bộ ngành. Nói như ngươi vậy khiến cho chúng ta thật giống một nhóm giặc cướp như thế. Đúng rồi, một số tiền lớn là bao nhiêu? Ngược lại sát thực không hề khác gì nhau. Ezit hồi đáp, ta không có phòng trường sai lời nói, ngàn vạn USD. Cái gì? Cợ đỡ sững sờ, ngươi nói bao nhiêu? Hiện tại thời gian tiết điểm là năm 1996, mà vào lúc này đô la Mỹ giá trị lên thành. Cũng là chẳng trách Ezit cợ giờ nghe được Ezit theo như lời nói sau khi sững sờ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ngàn vạn USD. Egypt từng chữ từng chữ nói rằng, hiện tại, Egypt ISLS công nhân kinh nghiệm chỉ là 200, 1 nghìn, này vẫn là ở hắn ở nước Mỹ bên trong liên tục bưng nhiều cái chùm buôn thuốc phiện tình huống, bên trong không chỉ có đen ăn đen thu vào, còn có đến từ ISLS độ ngành tiền thưởng cùng tiền lương v.v. Mà hiện tại, này một cái nhiệm vụ, nếu như dựa theo Egypt suy nghĩ như vậy hoàn thành lời nói, như vậy, hắn có thể thu được 10 triệu đô la Mỹ màu sáng thu vào. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, lần này, hắn đạt thành giao dịch sau khi, để cho chạy đối phương, cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Vậy vì còn có một cái đầy đủ cường lực đồng đội hệ thần ở, đến thời điểm người hoàn toàn có thể trực tiếp cho nắm về. Hô, Cợ Giở hít sâu vào một hơi, hỏi, "Ngươi muốn đem kia tổng bộ bưng?" Cái kia ngược lại không cho tới, Eris khệ miệng co giận, chỉ có điều là trộn một làn sóng bọn họ đặt công danh sách mà thôi. Cợ Giở, "Vì lẽ đó này cùng đem bọn họ tổng bộ cho bưng khác nhau ở chỗ nào a? Ngươi xác định ngươi chắc chắn đúng không?" Cợ Giở lần thứ hai xác nhận nói. "Đương nhiên, Eris nói rằng, yên tâm, tên này chỉ riêng là ở bên ngoài lượn một vòng, sẽ không cho bất luận người nào nhìn thấy. Ta đúng là điên rồi." Cơ Giở buồn bực xoay đầu, "Lúc nào muốn? Ta chỉ là cần một cái đối với kia điều tra cứ, có thể tiến vào bọn họ tổng bộ cơ hội." Ezith nói rằng, "Nhưng không phải hiện tại liền muốn, sau khi ta đi lan lợi thời điểm hỏi lại ngươi muốn." "Ngươi muốn đi lan lợi nghị phép sao?" Cơ Giở hít sâu vào một hơi, "Ngươi thật đúng là cho ta mang đến một tin tức tốt. Tin tức tốt thường thường nương theo một ít nguy hiểm, không phải sao?" Ezith khẽ cười một tiếng, "Muốn bắt được nhiều, phải mạo một ít cần phải nguy hiểm, đây là không thể phòng ngừa. Đạo lý ta đều hiểu, cơ giờ đạo, thế nhưng, ngươi kỳ nghĩ không có ổn." "Ezith, đừng à láo đại." Có việc dễ thương lộa. Nhưng mà, chưa kịp đến Exit vì chính mình hợp pháp quyền lợi làm gia chế thủ, cơ giở bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Có điều, này cũng cũng không có gì, ngược lại Exit làm nhiệm vụ thời điểm cũng là tương đương với là ở nghỉ phép, hắn cũng rõ ràng, cơ giở như thế cho mình là tậy, đó là liệu lĩnh bao lớn nguy hiểm. Dù sao, vậy cũng là kia tổng bộ, kia sở hữu đặc công danh sách a. Một cái ngành đặc công sở hữu đặc công danh sách, vật như vậy có cỡ nào chảo yếu, không cần nói cũng biết, mà cho dù là dưới tình huống như thế, cơ giở vẫn như cũng đồng ý cho hắn cung cấp trống đỡ, có thể tưởng tượng được, đây là một loại thế nào tín nhiệm. Chương 27, đi đến Lan Lợi chương 27, đi đến Lan Lợi đương nhiên, như vậy tín nhiệm là xây dựng ở dĩ vãng nhiều lần hành động trên, để Cơ Dở cờ giở mang đến tin chiến thắng tích lũy lại. Nếu như một người thủ hạ phổ thông đặc công đột nhiên chạy đi tìm Cơ Dở, nói mình muốn lẻn vào kia tổng bộ an cấp đặc công danh sách, yêu cầu Cơ Dở phối hợp hắn, ngươi xem Cơ Dở có thể hay không trực tiếp cho hắn đạp ra ngoài. Chỉ cần đạp ra ngoài đều là nhẹ, nói không chắc ngày thứ 2 liền trực tiếp để hắn bởi vì chân trái trước tiên bước vào cổng lớn mà bị khai trừ rồi. Muốn đầy đủ tín nhiệm cùng chống đỡ, có thể, nhưng ngươi cần trước tiên thể hiện ra đầy đủ năng lực cùng tư lý mà Æris thì lại vừa vặn nắm giữ hai thứ này. Đã như vậy lời nói, cái kia trên căn bản cũng là gần như quyết định, Æris cân nhắc, còn lại chính là hệ thản chuyện bên đó. Nếu như tất cả thuận lợi, nay ngàn bạn đưa vào kinh nghiệm trị, ta là có thể lần thứ 2 mở ra cái kế tiếp thế giới, sau đó lại trở về, trực tiếp nhảy đến những chuyện lớn đó kiện thời gian tiết điểm, vơ vét một bút lượng lớn kinh nghiệm trị. Giả thiết này mấy bộ điện ảnh sự kiện bối cảnh villa điện ảnh lên giá nguyên đại sắp xếp trình tự, tuy rằng trở lại những thế giới khác cần tiêu hao kinh nghiệm trị Tỷ như Exit hiện tại nếu như phải về đến Fastser Enphiu Giật thế giới lời nói, cần tiêu tốn 10 giờ kinh nghiệm trị, thế nhưng cũng là có tương ứng chỗ tốt, vậy thì là có thể chọn lựa đã biết thời gian tiết điểm trực tiếp nhảy lên. Exit thử nghiệm xác nhận quá, những này đã biết thời gian tiết điểm, trên thực tế chính là những người ở tiếp trước hắn xuyên việt thời điểm đã chiếu phim điện ảnh thời gian, tỷ như Exit là có thể lựa chọn xuyên việt đến Fastser Enphiu Giật 6 đến Fastser Enphiu Giật, đặc biệt hành động trong lúc đó bất luận một cái nào thời gian tiết điểm bên trong đi. Nếu như tự thân ở Fastser Enphiu Giật bên trong thế giới kia, Exit là không cách nào như vậy thao tác. Thế nhưng hiện tại nếu như hắn thân ở điệp viên thế giới, từ cái này điệp viên thế giới trở lại phát sở 엔피u dịật thế giới đi lời nói, là có thể như vậy tiết kiệm thời gian của chính mình, trực tiếp gia nhập vào nội dung vở kịch bên trong, thu được lượng lớn kinh nghiệm trị. Thay lời khác tôi nói, đây giống như là là nhiều cái có rất nhiều thời gian tiết điểm trò chơi. Ez if nếu như chỉ cần ở một cái trong game lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian biến mất chậm rãi đẩy mạnh. Mà nếu như là từ một cái trò chơi đến một cái khác trong game đi, là có thể trực tiếp thệ tiến vào do mình lựa chọn thời gian tiết điểm bên trong, tham dự đến những chuyện lớn đó kiện bên trong ngoại trừ không thể đọc đương làm lại, chỉ trở lại trước đây đã trải qua thời gian, ở ngoài còn lại đều rất tốt. Đương nhiên, hệ thống cũng sẽ không cho Ezit giải quyết hắn biến mất khoảng thời gian này đến cùng là ở nơi nào vấn đề, vì lẽ đó Ezit tạm muốn lưu ý, không phải không thừa nhận một sự thật, vậy thì là sau đó hắn đoán chừng phải thường thường trải qua ẩn cư núi sâu rừng hoang tung tích khó tìm chuyện này. Có điều cũng còn tốt, dựa theo Ezit xử sự phương thức, bình thường sẽ không cùng những người khác liên lụy quá sâu. Hơn nữa, rất yếu tình huống, hắn cũng có thể trực tiếp trở lại chính mình mới vừa rời đi thế giới kia thời gian tiết điểm. Thì như ở một cái nào đó thế giới rơi vào sinh tử tuyệt cảnh thời điểm trong nháy mắt rời đi đến một thế giới khác, trở nên mạnh mẽ sau khi lại trở về. Vì lẽ đó, làm xong vụ này sau khi, là có thể mở ra cái kết tiếp thế giới cùng tân người nghiệp, thật đúng là trời mau a. Ân, càng nghe càng cảm thấy cho ta như là giật cấp như thế. Ezic mang theo tai nghe, bắt đầu nghe lén đệ thần bên kia độc tính. Hắn lúc đó đúng là đem chính mình lắp đặt cái kia một cái đặt máy nghe lén cho lấy đi. Nhưng là, hắn lại không nói mình chỉ lắp đặt một cái lấy ra cái kia một cái chỉ là vì cho hệ Thản giải thích một chút tại sao chính mình sẽ biết liên quan với hành động của bọn họ tình báo nội bộ sự tình, để cho mình hành vi càng thêm có sức thuyết phục mà thôi. Cho tới một bên khác, hệ Thản đem hắn tổ trưởng Dĩm Lão bà kiêm tiểu tổ thành viên Cơn giờ Hạo quát thời, bò lần toàn thân, sau đó đặt tại trên giường. Về phần tại sao kia lại gặp cho phép hai cái đặc công nói chuyện yêu đương sau khi kết hôn đồng thời còn ở đồng nhất tiểu tổ nội bộ hành động, nguyên nhân này chính đang xa xa bảng tính Ezit vẫn như cũng không nghĩ thông. Có điều, điểm này có thể tạm thời mặc kệ. Ngược lại quán cũng vô dụng. Mà Hệ Thản mới vừa cái kia một chuỗi thông thảo hành động đến cùng là đang làm gì? Hệ Thản, đương nhiên chính là tìm chuột lẹo trên người đến cùng có hay không vũ khí, phòng ngừa nàng đối với ta tạo thành uy hiếp gì, chính tính mặt. Muốn nói dựa theo nguyên nội dung ngựa kịch, Hệ Thản làm như vậy thời điểm nghĩ tới phòng trường vẫn đúng là chính là như vậy, thế nhưng hiện tại, ở Exit cùng hắn cùng câu thông đồng thời tiến hành rồi một ít tình báo trên cộng hưởng sau khi, Hệ Thản đã có một ít mục tiêu suy đoán hoài nghi đối tượng. Sự hoài nghi này trình độ ở gần giờ thật sự dường như Exit nói như vậy 4 giờ sáng sớm đúng giờ trở lại tiểu đội địa điểm tập hợp sau khi đạt đến ngưỡng cửa ở hệ thần nội tâm, hiện tại hầu như đã nhận định cận giờ chính là nội gián, hoặc là nội gián một trong. Như vậy, nếu như cận giờ là nội gián lời nói tương tự không thấy tăng hơi dịm, cận giờ chợt vụ, lại đang như vậy sự kiện bên trong đóng vai nhân vật như thế nào đây. Khi đó hệ thần hoàn toàn rơi vào toàn bộ tiểu đội hành động bị tiết lộ tình báo mà dẫn đến đội viên từng cái từng cái bị mai phục giết tin giữ bên trong, tâm tình chập chờn to lớn, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Tới trước trước ezy đến, cho hắn chỉ ra một chút đồ vật, lại cho một ít tình báo, vậy thì để hệ thần lần thứ hai khôi phục suy nghĩ năng lực, cẩn thận nghĩ một hồi. Hệ Thản ở trong đó phát hiện rất nhiều cái điểm đáng ngờ, mà mỗi một cái điểm đáng ngờ đều sẽ cho rỉm thêm nữa một phần hiềm nghi. Hệ Thản không muốn suy nghĩ như vậy, thế nhưng hắn không thể không suy nghĩ như vậy, hắn phải thừa nhận một chuyện chính là, cái tên chính mình tính trọng nhất, mang theo chính mình đi vào đặc công con đường người dẫn đường, rỉm trên người hiềm nghi là to lớn nhất. Khoảng cách địch đội, vẻn vẹn chỉ là kém một chút mang tính then chốt chứng cứ mà thôi. Đương nhiên, đó là sau khi Hệ Thản muốn xác nhận sự tình, hiện tại, Hệ Thản là ở mượn cơ hội mịt mờ phát tiết một ít bất mãn cùng tức giận. Có điều Hệ Thản cũng tương tự hiểu được có chừng có mực, đang xác định cẩn giở toàn thân đều không có đeo vũ khí, chính kinh, sau khi hệ Thản đem cẩn giở đè xuống giường, mạnh mẽ ép hỏi cẩn giở đến cùng là ai phái nàng đến. Cha cha, bàn tính Ezit nhẹ xách hai tiếng, lấy xuống hai nghe, cái này hệ Thản xem ra cũng không thế nào chính kinh a. Ezit rất rõ ràng, hệ Thản làm cái gì, cùng hành động của hắn không có quá to lớn quan hệ, hắn cho hệ Thản điện thoại di động đúng là có thể cùng hắn liên hệ, thế nhưng cũng là chỉ là thủ đoạn một trong mà thôi, hệ Thản nhất định sẽ đối với mình tồn tại để phòng tâm lý mà ẩn giấu một ít tin báo. Cố Liêu, Ezith bản thân cũng không cần từ hệ Thản nơi đó được tin tức giao lưu mới có thể tiến vào bước kế tiếp hành động, dù sao, bất kể là từ tin tức con đường, thực lực bản thân vẫn là từ có thể điều động có thể số lượng lớn tiểu đến xem, Ezith đều còn mạnh hơn hệ Thản nhiều lắm. Là thời điểm, Ezith bắt đầu thu thập từ bản thân đồ vật, rất nhanh, tất cả mọi thứ liền toàn bộ bị hắn đóng gói xong xuôi. Đem một cái tin nhắn phát đến cái kia trên điện thoại di động sau khi, Ezith nhấc theo hành lý, rời đi tỏ ra hạ, bước lên trở về nước Mỹ máy bay. Hắn muốn đi lan lợi, kia tổng bộ vị trí thành thị, sớm muộn cũng lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Tại sao chương này tiêu đề cùng tác giả lời nói đều không còn? Đáng ghét, ai cho ta xóa. Chương 28, không trả đổi xe. Cầu thu gom phiếu đề cử, chương 28, không trả đổi xe. Cầu thu gom phiếu đề cử, ngươi lạ thật lòng. Máy bay rơi xuống đất, Ezit vừa mới đi ra sân bay, trước mặt đi tới một cái hói đầu nam nhân, Ezit thượng cấp cỡ giờ, mở miệng câu nói đầu tiên chính là cái này. Không phải vậy đây. Ezit cười cợt, ngươi thấy ta lúc nào sảng bậy quá? Ngươi lần nào không phải ở sảng bậy? Cơ Dở không có chút nào vì là Edith ra mặt dạy mà cảm thấy giận mình. Bởi vì từ khi lần đó Edith mạnh mẽ ở đua kéo 1 tháng mới trở về sự tỉnh sau khi, khi đó, vẫn là một cái hành động bộ bộ trưởng hắn cũng đã rõ ràng một chuyện, cái này thủ hạ có thể hoàn toàn không bị tâm kiểm soát của mình. Cơ Dở rất thông minh, phát hiện chuyện này sau khi, cũng không có lựa chọn cùng Edith đối nghịch, mà là thẳng thắn trực tiếp bắt đầu phối hợp Edith hành động. Edith đưa ra yêu cầu, hắn trên căn bản trực tiếp thỏa mãn, hỏi đều không mang theo hỏi một câu, Edith gặp phải họa cũng là hắn đến trực tiếp là đẩy. Edith lại không phải cái gì kẻ vô ơn bằng nghĩa, nếu cơ giờ đều làm được cái trình độ này lên, như vậy hắn cũng không ngại giúp đỡ cơ giờ một cái, để cái này làm việc rất dễ cho mình bất lo thủ trưởng tiến thêm một bước nữa, tiếp tục cung cấp cho mình hữu dụng trợ giúp. Điều này cũng làm cho chính là cái gì Edith tại đây 1 năm qua trực tiếp thăng chức thành vương bài đốc công, mà cơ giờ cái này hành động bộ bộ trưởng cũng trực tiếp bị đẩy bật trở thành IRS cục trưởng nguyên nhân. Thủ hạ người ra sức, làm lãnh đạo tự nhiên cũng là phải nhận được chỗ tốt. Điều này làm cho cơ giờ kiên định hơn đối với Edith chống đỡ tâm lý. Chỉ có điều, lần này Cơ giờ là thật là có chút hổn rồi, vì lẽ đó lúc này mới nhiều lần dò hỏi Ezic đến cùng có hay không để. Nếu như Ezic nói muốn đi đoan mấy cái xã hội đen chuẩn mà tùy cái gì, Cơ giờ bảo đảm hai lời không đề cập tới trực tiếp phe chuẩn, đồng thời cung cấp tất cả trang bị chống đỡ, thuận tiện hỏi hỏi Ezic dự định lúc nào nghỉ xong trở về đi làm. Theo Cơ giờ, như vậy hành động đối với Ezic tới nói đã là tương đương với cùng nghĩ không khác. Thế nhưng hiện tại, Ezic nhưng là phải đi bưng kia tổng bộ A. Trước tiên không nói đều là lẫn nhau trong lúc đó thường thường có một ít lợi ích hoặc là tình báo trên giao lưu bộ ngành, kia nói thế nào cũng là đệ nhất thế giới gián điệp tổ chức, mà Ezit hiện tại cái này là muốn đi người khác trong tổng bộ đi trộm đặc công danh sách. Chuyện này nếu như bị phát hiện hoặc là bại lộ, cơ giờ cảm thấy chính mình nên rất khó chịu nổi. Nhiều lần dò hỏi, không có gì đáng trách. Chép chắn sự tình, cái kia có thể gọi là sang bại sao? Ezit chợt mắt kinh bị, lúc này bọn họ đã đi đến trước xe, Ezit trực tiếp kéo mở cửa xe ngồi xuống, "Yên tâm, kia nội bộ có người phối hộ ta, hơn nữa, trình độ đầy đủ cao. Ngươi ngồi sai vị trí." Cờ giờ bất đắc gì nói rằng. Không sai à. E-zit vô vô tay lái, này không phải chỗ ngồi lái sao. Không không, ta đến điều khiển, cờ giờ mặt lên lại, lần trước ngươi lái xe trực tiếp để ta thu được mấy chục tầm hóa đơn phạt. Ngậy, ta chỉ có điều chính là mở ra hơn một trăm bước mà thôi à. E-zit tuần thục văng ra vẻ mặt vô tội, chú, bước là anh chế đơn vị, một bước bằng một sáu km mỗi giờ, một trăm bước chính là một trăm sáu mươi km mỗi giờ. Đó là ở trong thành thị. Trong thành thị. Cờ giờ cường điệu nói, không phải ở trường v Vì lẽ đó ta này không phải liền 200 bước đều không có mở ra mà. Ezit bung bung tay, ngo lên xe, đừng lãng phí thời gian. Ha ha, chìa khóa xe nhưng là còn ở chỗ này của ta đây, Cỡ Giở lúc này mới lộ ra nụ cười đắc ý, cho Ezit biểu diễn một hồi trên tay mình chìa khóa. Lần này ta hấp thụ giáo huấn sớm rút ra, hiện tại quyền chủ động nhưng là ở trên tay của ta. Ngươi chắc chắn chứ? Ezit nhíu nhíu mày, không phải vậy đâu. Cỡ Giở nhìn Ezit tính cách kỳ càng khí thế, sững sốt một chút, theo bản năng nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay của chính mình, bắt đầu hoài nghi có phải là bị đánh tráo. Xem trong tay ta." Ezit đưa tay phải ra, biểu diễn cho Cỡ Giở xem. "Mình không đồ vật đa." Cỡ Giở nghiêm túc nhìn một chút, nói rằng, "Đúng là không có đồ vật." Ezit bật ù, tay xoay chuyển một hồi, sau đó, vốn là không hề có thứ gì trong bàn tay, xuất hiện một cái màu trắng bạc chìa khóa. Thế nhưng hiện tại, Ezit cầm trong tay chìa khóa sen bảo ô tô và mẹo, sau đó, nổ máy xe, không trả đổi xe. "Cỡ Giở, ngươi là làm thế nào đến?" Cỡ Giở một mặt khiếp sợ, lên tới ghế lái phụ trên, phản phất khắc vào bản năng bình thường địa chụp lấy dây an toàn sau khi Liên đội vàng hỏi, "Này rõ ràng là xe mới, chúng ta đều mới vừa bắt được chìa khóa." Ở xe thần trong tay, vĩnh viễn không có xe mới xe cũ như vậy phân chia, Ezic lắc đầu một cái, mang theo theo cỡ trợ rất là thần bí nụ cười nói, "Đây là độc thuộc về ta kỹ năng a." Ngươi đang nói dớp chứ? Cỡ trợ một mặt không tin tưởng, vậy rốt cuộc là cái gì? Vạn năng chìa khóa? Lúc nào nghiên cứu phát minh giả trang bị mới? Trang bị bộ làm ra đến đồ vật. Tại sao ta không biết? Không không không, này trên thực tế là ta năng lực hạt tử, ta có thể cấp tốc khống chế mỗi một chiếc xe cũng ngóc ra chìa khóa, ta chính là ô tô chi thần. Ezith vẻ mặt thành thật mà nói rằng: "Ta tin ngươi cái quỷ." Cờ Giở mặt lên lại, trang bị bộ đám người kia có phải là quên ta mới là IFS của trưởng. "Xem ra ta muốn đi thị sát mấy bữa làm công tác, không đến nỗi không đến nỗi." Ezith ngược lại cũng không để ý Cờ Giở hoàn toàn không có đem hắn nói thật thật sự mà là đem va ram ở trang bị bộ trên người, ngược lại cũng chính là tùy tiện nói một chút sự tình mà thôi, thuần thục đổi trận đạn cạc ga. "Ngươi lại không cần đi chuẩn vào trong tại khóa, ngươi khất trang bị bộ làm sao sẽ đem chuyện này nói cho ngươi đầy?" "Ừm." "Nói được lắm xem cũng có đạo lý." Cơ Giở trầm chú suy nghĩ một chút, phát hiện Ezic nói như vậy xác thực không có lập bệnh. Hắn một cái bộ trưởng, lại không cần tự mình ra trận, làm đều là chức quan văn công tác, trang bị bộ đương nhiên sẽ không cần một đống đặc công trang bị tìm đến hắn. Chính suy nghĩ, cơ Giở cảm giác thân thể dừng lại, sau đó liền bị một loại gần như không cách nào phản kháng quán tính cho đặt tại ghế ngồi, khổng lồ cảm giác đẩy lùi ở thời khắc này đặc biệt rõ ràng. Ezic, ngươi đang làm gì? Cơ Giở trợn to hai mắt, nơi này nhưng là lăn lợi, đều giống nhau, lưu rốt đều điều quá, chẳng lẽ còn sợ nơi này? Ezic cười cợt, treo năm dương, muốt cước chân ga đánh xuống. Chiếc xe này bố trí rất tốt a. Ta. ta nên mở ngoại công ta chiếc xe cũ kia, kia đi ra. Cơ giở thần kinh căng thẳng điệu nhìn chằm chằm phía trước từng chiếc từng chiếc bị Edit cấp tốc mà không chút nào dây dưa dài dòng vượt qua xe cũ. Hô lớn, mặc khác, đây chính là ta mới vừa để phối xe, bố trí đương nhiên được. Edit mở thời điểm cũng không có đóng cửa sổ, vì lẽ đó lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, hầu như là chỉ có toàn lực hô to mới có thể che lại cái kia thét tiếng gió rạo rét. Tin tưởng ta, coi như là xe cũ, tại trên tay ta, cũng có thể mở so với đám người kia nhanh hơn nhiều. Edit ha ha cười nói. TheS lấy một cái nhân vật chính nhân vật đại ra đi so với cái tôm a. Khen thưởng cho nhân vật cũng là ok. Văn minh điều kiện, xin mời chớ đua xe chương 29, thanh vị công kích, cầu thu gom phiếu đề cử, chương 29, thanh vị công kích, cầu thu gom phiếu đề cử. Ông, oh. lần sau ta tuyệt đối sẽ không ngồi nữa xe của ngươi. Cở Giở đi đứng có chút như nhũ già, nửa thủ rác, Gian Nan nói rằng, "Ừ, ta tin từ ngươi." Ezit chăm chú gật đầu. Về phần hắn trong lòng, đương nhiên là không tin, lời nói như vậy Cở Giở đã nói qua không thấp hơn 5 lần. Kết quả mỗi lần còn đều là mở ra cao nhất phối xe tới đón hắn. Vậy thì cùng cái gọi là lần sau nhất định như thế, độc giả đều sẽ nói lần sau nhất định cho tác giả bỏ phiếu, thế nhưng tác giả chỉ có thể mỗi ngày nhìn cái đĩa đáng thương số phiếu góc không ra nước mắt. Trên thực tế, coi như là chiếc Edith không dùng tới chính mình dị tứ nguyên cao cấp cỡ lệ cùng cao cấp ô tô người trưởng không năng lực, phòng trưng cỡ rở sau khi cũng sẽ đem chìa khóa kính đáo đưa cho Edith. Này thanh màu trắng bạc chìa khóa tự nhiên không phải cái gì trang bị bộ tân nghiên cứu phát minh vạn năng chìa khóa, thời đại này trang bị bộ còn không có mạnh như vậy. Trên thực tế Vậy thì là Ezit dị tự nguyên cao cấp cỡ lệ biến hóa mà thành. Ezit cũng không biết tại sao cái này cỡ lệ đang thăng cấp sau khi liền nắm giữ dựa theo chính mình ý nghĩ đến biến hình công năng, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối với này hơn nữa lợi dụng. Đang sử dụng cao cấp ô tô người trưởng khống năng lực khống chế chiếc xe này sau khi, có liên quan với chìa khóa tin tức, dĩ nhiên là sẽ xuất hiện ở Ezit trong đầu, mà sử dụng nữa cao cấp cỡ lệ biến hóa một hồi hình dạng, một cái chìa khóa liền như vậy xuất hiện. Hắn đúng là không có hết sức đi tìm cớ gì đi lừa gạt cỡ giờ, bởi vì hắn biết chỉ cần đem tình huống chân thực lấy một cái hơi hơi nghe vào huyết đại hình dung Vương Tức miêu tả đi ra, cỡ rở thì sẽ không tin tưởng, đồng thời theo bản năng lơ là cái này điện hạ. Bởi vì này nghe tới lại như là nói đùa. Người tiêm tức gặp đối với nói đùa tiến hành trình độ nhất định loại bỏ, vì lẽ đó, vô số sự thực bị lấy đùa giỡn thái độ nói ra thời điểm thì sẽ không bị người tin tưởng, theo bản năng cho quên đi. Điểm này, ở càng là chăm chú người đứng đắn trên người liền càng là nghiêm trọng, mà đối với cỡ rở cái này IS cục trưởng tới nói thì càng không cần phải nói. Hắn hoàn toàn đem e trước lời giải thích xem là khó lạc chuyện đương nhiên nhận định Ezic chiếc chìa khóa đó chính là đến từ trình trang bị bộ. Hơn nữa, hiện tại, trải qua một phen siêu đường dài cứu cực thành thị đua xe sau khi đầy đầu đuôi xe đèn lúc gần lúc hiện, nón đến chóng mặt cỡ rở đã hoàn toàn đem trước chuyện này cho quăng đến sau đầu đi tới. Người ở mặt trước Huy, hôn ở phía sau Truy, hắn hồn mới vừa đổi theo hắn không bao lâu đây. Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần truyền đến, có điều này cũng không có để Ezic hoặc là cỡ rở có nửa điểm căng thẳng loại hình tâm tình. Rất nhanh, cái kia bị bỏ lại đầy đủ vài phút đường xe một xe cảnh sát mới đổi tới Ezic nơi này, còn lái qua một khoảng cách, lúc này mới lại dừng lại xe xe ngã trở về. Xe cảnh sát tắt lửa, từ phía trên đi xuống hai cảnh sát, khí thế hùng hổ đi đến Ezic cùng vẫn như cũng đỡ thùng rác các thủ dưới một làn sóng thanh vị công kích cỡ nhỏ bên cạnh, lấy ra cảnh sát chứng, "Các ngươi." Hai cảnh sát lời nói vẫn không có nói đến một nữa. Ezic cầm trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận biểu diễn ở trước mặt của bọn họ, "Các tiến sinh, các ngươi có thể xem hiểu phía trên này là cái gì từ sao?" Cảnh sát thấy Ezic biểu diễn ra giấy chứng nhận, nuốt ngụm nước bọt. "Xem hiểu. Như vậy, các ngươi biết nơi này là nơi nào sao?" Ezic chỉ chỉ một bên cái kia đống nhà cao tầng. Một người cảnh sát khác nói rằng, thành phố lãng ly thuế vụ cùng. Hoa nha, thật là khéo, ta phát hiện ra cái này, giấy chứng nhận trên có vẻ như có như vậy 1 2 từ đơn vẫn là 3 4 từ đơn cùng mặt trên giống như lúc. Ezic gật gù, dùng sốc nổi ngựa khí cùng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, các ngươi nói đây là không phải thật sự rất khéo một chuyện. Đúng đây đúng đấy hai hai vị đã nhận thức đến không đúng cảnh sát bắt đầu như gà con mổ thóc như thế gật đầu. Càng xảo chính là, ta năm nay tựa hồ vẫn không có làm sao tịch thu quá mấy lần thuế vụ phương diện vụ án, Ezic vẫn như cũng chăm chú mặt, ta xem hai vị cảnh sát tiên sinh tựa hồ rất là dáng dấp nhàn nhã không biết có cần hay không ta, vì các ngươi tra một chút những năm này. Không cần không cần. Hai cảnh sát liền vội vàng lắc đầu, một bên lắc đầu vừa lui, lui tới xe cảnh sát bên cạnh sau, bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mở cửa xe lên xe, sau đó phát động xe, trực tiếp treo cao tốc chặn rời đi. Bởi vì tốc bước quá nhanh, lốp xe đều trên mặt đất trượt một trận, phát sinh chói hai tiếng ma sát, lưu lại một mảnh cháy đen. Cha cha. Không nghĩ đến tiểu tiểu lăn lợi lại nọ hổ tàng lòng, lại còn cất giấu cái cao thủ lùa xe, éjit nhẹ xách hai tiếng, cảm khái nói, này tuyêu thai các bước, chuyên nghiệp a. Éjit Chúng ta rõ ràng là một cái hợp pháp chuyên nghiệp bộ ngành, làm đều là rất thỏa đáng sự tình. Thành công đối với thùng rác sử dụng sở hữu thay vị công kích tợ đỡ cơ giờ rơi vào trạng thái hữu nhược, đỡ xe, đi đến Ezit bên người, tại sao ngươi đều là làm việc xem cái xã hội đen như thế? Xin nhở, Azer, chúng ta cùng xã hội đen duy nhất khác nhau cũng chính là chúng ta cùng chính phủ liên bang trong lúc đó có thêm một cái thuê quan hệ mà thôi. Ezit hiếm thấy nổ nước bọn một hồi IRS công nhân nghề nghiệp này nắm giữ quyền lực, không có khác biệt lớn. Ừm. Ngươi nói đúng, cơ giờ nghĩ lại vừa nghĩ, thành công bị Ezit thuyết phục. Trên thực tế Thân là IRS của trưởng, hắn đối với IRS nắm giữ đặc quyền có một cái càng thêm chiều sâu nhất tức, cái gọi là chính kinh hợp pháp thuế vụ công ty. Chỉ có điều là ở bề ngoài Mỹ hóa lời giải thích mà thôi. Chân chính đến liên quan đến thuế vụ vấn đề thời điểm, IRS mới gặp lộ ra cái kia khủng bố răng nhanh lợi trảo. Đó là muốn so với FBI, kia chờ ngành đặc công đều muốn càng thêm sắc bén cùng tàn nhẫn răng nhanh lợi trảo. Những này là văn kiện nguy cận, bên trong có rất lớn một phần thả ra ngoài đều sẽ gây nên một ít không có cần thiết sự kiện lớn. Bị trưng dụng cục trưởng văn phòng bên trong, cơ giờ ở hướng về exit biểu diễn một ít tư liệu. Đương nhiên, đặc biệt trọng yếu, ta không có bỏ vào, bên trong còn có một phần là giả dối. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói ngươi mục đích chính là muốn đơn thuần đi vào kia tổng bộ đúng không? Đúng, đơn thuần đi vào, cho một cái bọn họ nội bộ người đánh nghiệm trợ, trên thực tế có hay không ta không cũng có khác biệt lớn, ta cảm thấy hắn nên có thể chính mình quyết định, chỉ có điều, bảo hiểm một điểm, e rít gật cụ, dù sao cũng là chuyện lớn. Đúng đấy, dính đến toàn bộ kia đặc công danh sách, hơn nữa là trực tiếp từ kia tổng bộ trộn, còn liên quan với đến ngàn đoạn USD chuyện lớn. Cơ giờ càng nói càng là táo bạo vào đầu, đúng rồi, ngươi nói không có ngươi, người kia cũng có thể làm được. Người kia là ai? Ai còn có bản lĩnh lớn như vậy? Ta còn tưởng rằng là ngươi đến hành động. Nếu như là ta đến hành động lời nói, vậy ta liền hoàn toàn không cần bọn này. Ezit chợt mắt kinh bị, lắc đầu một cái, đem cắm ở trong máy vi tính ổ đĩa quang, lúc này vẫn không có USB, lấy xuống, nói rằng, ta nói rồi, ta chỉ là đánh một hiệp hộ mà thôi. Ngươi vẫn đúng là có thể. Cờ giở chấn kinh rồi. Tại sao không được? Ezit một bên đem đĩa quang thu được bao bên trong, một bên hỏi ngược lại, chỉ có điều, lần này, dính đến bọn họ nội bộ sự tình, ra không tốt lắm tham dự bảo, để tránh khỏi cuối cùng sự tình không được tốt kết cục. Dù sao, bị người mình xông vào tổng bộ lấy đi tài liệu cơ mật, cũng bị những cái khác bộ ngành người xông vào nội bộ lấy đi tư liệu, vậy cũng là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm à. Khi còn bé ngồi xe là thật sự nhiều lần say xe thủ, lớn rồi là tốt rồi, chỉ say xe đèn, hơn nữa chỉ mất nạn. Làm gì? Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Chương 30, nam nhân cũng có thể đẹp như tranh, cầu thu gom phiếu để cử. Chương 30, nam nhân cũng có thể đẹp như tranh. Cậu thu gom phiếu để cử, lệ thần một mặt không nói gì nhìn trên điện thoại di động cái kia ghi chú, ấn xuống gửi đi điện, gửi đi một cái tin tức. A Thang, ta gặp được cái kia kinh doanh xuống Đa mát, tương kế tử kế, chuẩn bị cho tới kia đặc công danh sách giả chàng bán ra cho nàng, lấy lựa gạt cái kia nội gian rô bổ, danh hiệu, tin tức, ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì trợ giúp sao? Ezit nhìn mình trên điện thoại di động thu được tin tức, trả lời một câu qua thứ. FBI bên trước, ta nghĩ ngươi đã có kế mà chứ? A Thang chính là edit cho hệ Thản di trú, mà cái kia FBI viên chức nhưng là hắn ở cho hệ Thản cái kia bộ trên điện thoại di động diện đặt chức di trú. Một ít có thể trở thành chứng cứ đồ vật, đương nhiên muốn làm một ít nho nhỏ phân bị, di trú tự nhiên cũng không ngoại lệ. A Thang tự nhiên không cần nhiều lời, e sợ chỉ có edit rõ ràng đây là ý gì, mà FBI viên chức. Dù sao vạn vật đều có thể FBI, điểm này hoàn toàn không tắt xấu. Hệ Thản nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại phát ra một cái tin tức quá thứ, chúng ta đúng là có kế hoạch, thế nhưng nếu như có sự giúp đỡ của ngươi lời nói Hành động của ta có thể càng thêm thuận tiện đơn giản, cùng với hoàn toàn không biết Ezic sẽ ở lúc nào tham dự bảo, còn không bằng trực tiếp để hắn tham dự đến trong hành động, như vậy chí ít còn có thể có cái căn nguyên. Đây chính là hệ e Thần dự định. Ở trước đó, Ezic trả lời, ngươi trước tiên chiêu mộ trợ thủ của ngươi, đến thời điểm đi đến lan lợi, lại gửi tin tức tìm ta là được. Hệ e Thần nhìn trên điện thoại di động tin tức, một mặt chán vắng. Hắn là làm sao biết? Hệ e Thần không khỏi nhìn chung quanh một chút, bắt đầu mày nghi lên Ezic có phải hay không ngay ở bên cạnh mình ẩn dấu đi, hoặc là xếp vào cái gì nghe trộm máy móc. FBI bên trước, yên tâm đi. Ta không có lưu cái gì quản chế, cũng không có ở bên cạnh ngươi ẩn giấu đi nghe trộm, ngươi trước tiên tiêu diệt mộ giúp đỡ, phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi nơi đó. Hệ Thản, ta thật giống không có cùng ngươi đã nói những chuyện này chứ? Ngươi còn nói ngươi không có quản chế ta, coi ta là kẻ ngu si hả? Có điều hiện tại, Hệ Thản cũng không có thời gian đi lục soát exit đến cùng là đem nghe lén trang bị giấu ở nơi nào, hoặc là ngụy trang sau khi giấu ở nơi nào nghe trộm. Hắn hiện tại chính đang một chiếc xe lựa phòng khách trên, chuẩn bị phòng vấn hai vị kia tìm đến giúp đỡ. Trên thực tế, Hai bị này giúp đỡ đến từ chính kia nội bộ một cái thất tín danh sách. Chỉ có điều, trên thực tế, phía trên này ghi chép toàn bộ đều là có đặc tù bản lĩnh, nhưng là vừa phạm quá sự lười. Kia gặp đối với những người này tiến hành quản chế cùng tin tức chưa mới, chỉ cần vừa đến muốn dùng đến bọn họ, hoặc là bọn họ lại phạm tội thời điểm, liền có thể trực tiếp tìm tới, hoặc là nắm lấy. Mỗi một cái ngành đặc công đều sẽ có như vậy một cái tương tự danh sách. Có câu nói tốt, thuật nghiệp có chuyên tấn công, một số thời khắc, chính quy người đúng là ở vài phương diện khác trên không sánh bằng cái này trong danh sách người. Một khi sử dụng tòa đáng, những người này có lúc có thể phát huy ra vô cùng tác dụng to lớn, giá cả so với cực cao. Mà hệ Thản chính là lợi dụng điểm này, trực tiếp từ trong này cho người, lấy bảo đảm hành động của chính mình có thể được trình độ nhất định kỹ thuật bảo đảm. Dù sao, hắn lần này nhưng là phải xông vào đến kia trong tổng bộ đi, từ phòng thủ nghiêm mật nhất tổng đại phòng ngăn cấp kia nội bộ chủ yếu nhất đặt công danh sách. Chuyện như vậy, không thận trọng một điểm, không chỉ có là không tôn trọng tính mạng của chính mình, càng là đối với kia một loại không tôn trọng. Dù sao người khác tốt xấu cũng là cái nước Mỹ đỉnh cấp đặc công cơ cấu a quy rằng lễ thượng chuyện cần làm bốn là cũng là không thể nói là tôn trọng cái gì. Lại là mấy ngày qua đi. A Thang, ta đến là lợi. FBI bên trước, có thể, nói cái địa điểm, gặp mặt nói đi. Rất nhanh, Ezit liền trực tiếp xe chạy tới hệ thượng định ra địa điểm, một nhà phòng cà phê. Xem ra ngươi khoảng thời gian này tháng ngày trải qua vẫn là rất thoải mái. Ezit ngồi vào hệ thượng trước mặt chỗ ngồi, leo lên phú bà. Ngươi nói chính là mắt sao? Cái kia cũng thực là đúng, có thể lấy ra ngàn vạn USD kinh doanh xuống đã người, dùng phú bà cái này danh hiệu, nói thế nào đều không quá đáng. Dệ Thản nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo thói quen nhìn quét vài lần, không có phát hiện dị tượng gì sau, lại thu hồi lại đạo, ta còn tưởng rằng ngươi gặp mang người lại đây. "Cần sao?" Đại phí chấp chở lư ngươi đi đến La Lợi, liền bị để cho kia sớm phô dưới tiên la địa vổng tới bắt ngươi. Ejit điểm ly mà gằn, đưa ra tiền đoạ, chờ người phục vụ thối lui sau nói rằng, "Ta muốn là thật sự muốn độc tụ, ngươi ở trợ dạ hạ cũng đã bị ta nắm lấy." "Ngươi nói đúng." Dệ Thản hít sâu một hơi, ta tra xét ngươi tư liệu, phát hiện ngươi lại đúng là ISR biết trước, đồng thời vẫn là vương bài đà công, từng ở trong vòng 1 năm liệt tử. Ta hôm nay tới tới đây chính là nghe ngươi đem ta qua lại trải qua toàn bộ thuật lại một lần sao?" Ezic lắc lắc đầu, trực tiếp đánh gãy Hệ Thạng lười nói, "Những người đều là ở bề ngoài một ít tư liệu thôi, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, tại đây bên dưới, ta đến cùng từng làm bao nhiêu sự tình." "Đúng, Hệ Thạng đất bù, vì lẽ đó, ta mới sẽ kỳ quái, tại sao ngươi không ở nơi đó liền trực tiếp ra tay?" Lễ Ý giờ Es nắm giữ quyền lực, hơn nữa ngươi vẫn là vương bài đặc công thân phận, hoàn toàn có thể trực tiếp không nói nhiều như vậy chứng cứ liền bắt mọi người chúng ta, sau đó sẽ chậm giải thẩm vấn ra chứng cứ đến. "Ngươi nói không sai." Giết sát thực là có thể như vậy làm, thế nhưng ta nhưng xưa nay đều sẽ không như vậy đi làm." Ezit nói một câu hơi có chút nhễu miệng lời nói, lùi ra sau ở trên đế, ngươi biết tại sao không? Nếu như ta biết lời nói, như vậy, ta thì sẽ không ở đây." Hẻn thản bấy mây tay. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi với hai người trên mặt, ở chính giữa địa phương, thuần thành hoàn mỹ quang ám phân cách. Hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách tuấn mỹ, vào lúc này, dường như một bộ hoàn mỹ một tranh. Nam nhân cũng có thể đẹp như tranh, hơn nữa là chân chính, không có chút nào âm nhu đẹp như tranh. Bởi vì Ezith nhíu nhíu mày, phất phắt tay, gia hiệu một bên mới vừa bưng cà phê đi vào thấy cảnh này mà ngây người nhân viên phục vụ nữ đem cà phê đưa tới. Đợi đến tiếp nhận uống một hớp, nhân viên phục vụ nữ hốt hoảng rời đi sau khi, Ezith lúc này mới nói rằng, như vậy sẽ không có đầy đủ lợi ích. Cái gì? Hệ Thản Lệnh đi đầu. Lợi ích? Ezith lặp lại, USD. Hệ Thản Trẩm mặc sẽ, trực tiếp như vậy. Không phải vậy đâu. Ezith cười cợt, đem cà phê thả xuống, một lần nữa dựa vào ghế, nguyên công tắc chính là cái gì? Hệ Thản suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như ở trước đây, ta có thể sẽ trả lời ta hưởng thụ trong này cái tích, thế nhưng hiện tại, ở ta tổ biên hy sinh, vẫn là trong đội nội gian tạo thành tình huống. Ta cảm thấy đến không có chút ý nghĩa nào. Vậy thì là đạn án, ngươi đạn án, mà đối với ta tới nói, chính là vì tiền, chỉ có có tiền, có sinh hoạt mới gặp có cái khác tâm tư lo lắng còn lại độ vận, tỉ như, lý tưởng, Ezit nói rằng, đây là ta đạn án. Hắn tất nhiên là không, hắn chỉ là vì tu được hệ thống kinh nghiệm trị trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều này cũng không ảnh hưởng hắn tuận mệnh chiến bại, cho hệ thản quán không biết là có độc vẫn có ít canh gà. Như vậy, ngươi đây là muốn thăm dò Ê thẳng như nữ nhí mày, cái kia ngàn bạn đủ SD. Đúng, EZ rất là trắng ra gật đầu nói. Ê thẳng, ta rất hiếu kỷ, nếu như ta nói một năm này tới nay ta không có nộp lên tiền vượn qua ngàn bạn, mà ngươi biết ta hành động, đồng thời ngươi còn có đầy đủ sức mạnh trừng phạt ta lời nói. Thì như, hiện tại, ngươi là ISLS cục trường, ngươi sẽ làm thế nào? Ngày mai cuộc thi. Khó đỉnh, những ngày qua đến thăm ôn tập, dựa cả vào tồn cảo đầy, mau mau thi xong bắt đầu gõ chữ.